Ừ. cổ h â n nhi trong lòng vui mừng di hỏa chi biến ngoài ngoài dự liệu của nàng đồng thời đối với tiêu hàn nhiều một người trợ rút từ đ ấ y lòng địa cảm thấy cao hứng đi theo đế viêm bước chân về phần tiêu hàn cũng là theo sát phía sau cái khác bị vây ở yêu hỏa không gian bên trong đấu giả cũng là nhao nhao đi theo tiêu hàn ba người rời đi mảnh không gian này đợi đến tất cả mọi người rời đi tòa này không gian bị đế viêm cắt ra chỗ kia vết nứt không gian cũng là lập tức biến mất Con có chắc cũng phiến yêu hỏa không gian, không có tịnh liên yêu hỏa, chắc hẳn vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện, sẽ bị lãng kia lại hỏa hỏa, yêu yêu xuất bị sẽ sẽ độ quan ê n trong dòng tại chạy lịch sử. q u sát phía dưới sa mạc t ừ n g đ ầ u mấy ngàn trượng khổng lồ khe hở như là một con to lớn con i í t lan tràn ra một cô nóng bỏng nhiệt độ tại những cái kia trong cái khe bay lên khiến cho mảnh không gian này không khí lộ ra mười phần khô r á o cùng nóng bỏng ai có thể tưởng tượng đến mấy tháng trước nơi này vẫn là một mảnh cây cối xanh biếc chim h ó t hoa nở núi non trùng điệp đâu hàn nhi ngươi cuối cùng là r a tại tiêu hàn đám người thân ảnh xuất hiện tại vùng trời này lúc một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền vào tiêu hàn bên thai theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp là tiêu hàn phụ hoàng tiêu hạo xuất lĩnh lấy trăm vạn đại quân chờ đợi ở đây lấy tiêu hàn ừ n phụ hoàng ngươi đã đến tiêu hàn bước chân hướng phía trước phóng ra một bước ngàn trượng trong n g á y mắt đi tới tiêu hạo trước mặt tiêu hạo thân mật vỗ tiêu hàn bả vai mỉm cười mà hỏi t h ă m hảo tiểu tử thế nào Thu hoạch được tỉnh liên yêu hỏa rồi sao? tiêu h hoạch tỉnh u được l n y ê hàn ỏ a sao? rồi Tiêu Ừm. h gật gật đầu ngay vậy tiêu hạo cười càng thêm sán lạn lại lần nữa vô một cái tiêu hàn bả vai chúc mừng nói chấm liền biết tiểu tử ngươi có thể thu phục lấy tịnh liên yêu hỏa cuối cùng tiêu hạo càng là gần trước lặng lẽ nói không sợ ngươi trò cười chấm trước đó còn tại suy nghĩ sâu xa làm như thế nào sẽ rách không gian để các ngươi ra tiếp ứng các ngươi đâu hiện tại tốt quân đội không cần dùng tiêu hàn khẽ lắc đầu lại cười nói phụ hoàng h ả i nhi để ngươi xuất lĩnh trăm vạn đại quân cũng không phải để ngươi vì h ả i nhi sẽ mở khe hở không phải tiêu hảo mặt lộ vẻ n g h i hoặc tại tiêu hàn trước khi lên đường liền truyền tin cho tiêu hảo để hắn điều động hai mươi vạn đại quân đến đây nơi đây nguyên bản tiêu hảo nghĩ đến lần này tranh đoạt dị hỏa quá nhiều thế lực trong đó càng có thật nhiều đấu thánh cấp bậc cừng giả hay là ngoại ý muốn nổi lên để hắn điều động quân đội đến đây nơi đây ứng phó ngoại ý muốn phát sinh không nghĩ tới vậy mà toàn diện đều không phải là lập tức tiêu hạo nghi hoặc mà hỏi tham vậy là ngươi m u ố n tiêu hàn ánh mắt quét mắt trên mặt đất nói tự nhiên là chiếm lĩnh toàn bộ yêu hỏa bình nguyên tiêu hạo lông mày cau lại nỉ non nói ngươi nói là chiếm lĩnh chúng ta dưới lòng bản chân phiến bình nguyên này tiêu hàn gật gật đầu vớt c ầ m nói đúng thế hàn nhi tiêu hạo liếc nhìn chung quanh một vòng phủ định nói bất quá phiến bình nguyên này bởi vì yêu hỏa hàn thế hỏa thuộc tính năng lượng mười phần đồng đẩm mười phần thích hợp tập luyện hỏa thuộc tính công pháp đấu giả ở đầy tu luyện nhưng là giá trị của nó xa xa không có đạt tới để chúng ta xuất binh c h ấ n thủ tình trạng trên đấu khí đại lục có được chín loại thuộc tính khác nhau đấu khí còn hỏa thuộc tính đấu khí bất quá là chín loại bên trong một loại mà thôi vì kiêm một phần chín người như thế phái ra trọng binh c h ấ n thủ theo tiêu hạo mười phần không có lời huống chi một khi chiếm lấy phiến bình nguyên này liền sẽ ngăn cản cái khác tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đấu giả tiến vào nơi đây đến lúc đó sẽ còn vì thế đắc tội bên trên một chút đấu giả mặc dù hoa hạ đế quốc xưa đâu bằng nay đã là trên khối đại lục này mạnh nhất thế lực không có cái thứ hai căn bản không sợ đắc tội người nào nhưng ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến vì chút chuyện này liền đắc tội đại lục gần một phần chín đấu giả cái này hiển nhiên là một kiện không sáng suốt hành vi p h ụ thân tiêu hàn trầm giọng giải thích nói bây giờ mảnh đất này khu có lẽ vẫn là trước mắt lần này diện mạo nhưng là mấy tháng về sau nơi này nham tương sa mạc sẽ từ từ ngưng kết cuối cùng hóa thành một mảnh bình nguyên ở chỗ này sẽ sản xuất một loại mỏ hiếm tên là yêu hỏa thạch yêu hỏa thạch tiêu hạo trầm giọng địa tái diễn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu tiếp tục nói yêu hỏa thạch là một loại tràn đầy cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng tinh thạch mặc dù trong tinh thạch vẹn vẹn tồn tại một tia cực kỳ nhạt yêu hỏa đã không biết bị thưa thất mấy ngàn lần nhưng là đối với một chút tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí đấu giả cùng luyện dược sư mà nói tuyệt đối tuyệt đối là một cái bảo bối đối luyện dược sư đều hữu hiệu tiêu hàn đồng từ m ở to hiển nhiên là tâm động một cái có thể dụ hoặc lấy luyện dược sư đồ tốt có thể nghĩ nó đến cùng là đến cỡ nào cỡ nào chân quý đúng thế tiêu hàn gật gật đầu tiếp tục nói chỉ cần có thể hấp thu yêu hỏa trong đá năng lượng không chỉ có thể để đấu khí biến đổi càng thêm cường hành thậm chí ngay cả luyện dược sư triệu hoán đi ra hỏa diễm cũng là có thể so trước đó cường hoành rất nhiều phu hoàng tin tưởng ta một năm về sau mảnh này yêu hỏa bình nguyên liền sẽ trở thành đấu khí đại lục kịch liệt tranh đoạt khu vực ừ n phu hoàng tin tưởng ngươi tiêu hạo gật gật đầu về sau quay người đối sau lương tướng quân d ĩ thai một chút tuma hoa hạ đế quốc trăm vạn đại quân bắt đầu đều đâu vào đấy khoanh vòng lấy phiến khu vực này len keng chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá cố sự tuyến vượt lên trước chiếm lĩnh cả tòa yêu hỏa bình nguyên tránh khỏi rất nhiều thế lực ngươi t r a n h ta đoạn ban thưởng tín ngưỡng chi lực 800 điểm ban thưởng năng lượng giá trị 8 điểm thính danh tiêu hàn đẳng cấp cấp 102, t í n ngưỡng chi lực 03.360. n h ụ c thể một cấp kim thân tín ngưỡng chi lực 1 7 8 0 ư ơ 0 0 ả y n n ă n g lượng 944. chiến kỹ long hoàng cổ dực vận tốc 1.000 g i ả m ngũ luân ly hỏa pháp trọng lực lĩnh vực 200 m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 đen nhánh đỏ đỏ đỏ rực rỡ kim hồng đỏ đỏ đồng tử h thân thông rút ra cùng dung hợp hai trăm sáu mươi chín hai trăm bảy mươi vúng tay chi lực vật phẩm dì xét kiếm sát chứa m ở đỡ xạ nữ vương xà chi phong ấn chú bình ngọc một ư ơ i một tấm rút thường khoán triệu hoán thẻ lữ bố có thể triệu hoán điểm tích lũy một trăm linh một điểm lần nữa thu được tám trăm điểm tín ngưỡng chi lực tiêu hàn trong lòng mỉm cười mặc dù ban thưởng có chút ít tốt xấu thịt mỗi cũng là thịt ta tiêu hàn nghiêng đầu nhìn xem mấy chục mét bên ngoài đế viêm hô đế viêm còn thất thần làm gì còn không mau tới nhìn một chút ta phụ hoàng tiêu hạo lần theo tiêu hàn ánh mắt nhìn lại đối với thiếu nữ tuyệt mỹ h u y ễ n lệ dung nhan hơi s ư n g sờ về sau tiêu d u n g trộn lẫn lấy một vòng hèn m ọ n sắc thái cố ý mỉm cười mà hỏi thăm hàn nhi vị cô nương này là ai a tiêu hàn cười một tiếng đắp phụ hoàng nàng là người mới con râu còn danh tự các ngươi càng ứa thích xưng hô nàng là đà xá cổ đế cái gì tiêu hạo trở thành hoa hạ đế quốc quốc chủ cũng có một đoạn thời gian không ngắn đã dưỡng thành nhất định định lực nhưng là nghe nói tiêu hàn cũng là khiếp sợ đến đờ đẫn tình trạng tiêu hạo không có nghe lầm chứ tiêu hàn đem uy danh hiển hách đà xá cổ đế cũng cho cầm xuống tại tiêu hàn c h ấ n kinh thời điểm thất thải thiếu nữ đã bay đến tiêu hạo trước mặt học tiêu hàn trong trí nhớ nhân tộc lễ tiết để tay tại phần eo có chút ngồi xuống nhẹ giọng nói đế viêm gặp qua công công Tiêu hạo sắc mặt cứng ngắc, muốn đi đỡ, tựa hồ cảm thấy đi lại muốn hạo hồ h sắc ngắc, cứng cảm đỡ, k ông hợp lễ thiết, lập lễ tiết, tức vội v à ngay dừng t nói, người nhà đừng làm như người xa lạ. Ông, ngay đi, đi, mau mau một làm xa dậy dậy à, lạ. vào lúc này phương xa chân trời đột nhiên tạo nên một đạo kỳ diệu chấn động đối với cái này tiêu hàn cùng đế viêm sắc mặt đều là biến đổi chăm miệng một lời mà kinh ngạc nói có người đột phá đến đấu đế thấu chương s o n g chương năm trăm tám mươi ba liên quan tới đấu phá những sự tình kia làm sao có thể tiêu hàn mặt lộ vẻ n g h i hoặc nghi ngờ nói đế viêm ngươi lưu lại nguyên khí đã bị ta thu được làm sao có thể còn sẽ có người sẽ thu hoạch được nguyên khí muốn tấn cấp trở thành đấu đế nhất định phải luyện hóa nguyên khí phương xa chân trời k i a xóa kỳ diệu chấn động rõ ràng là đến từ đấu đế khí tức có người đã đột phá đến đấu đế cảnh giới cũng không phải đế viêm lắc đầu sấn nói ta lấy được nguyên khí cũng là tại trong nham tương một tòa viễn cổ trong động phủ một lần tình cờ lấy được c ừng đế viêm g ậ t gật đầu lần nữa giải thích nói đấu khí đại lục rất lớn tại một chút thời kỳ viễn cổ trong đậu phủ có nhất định xác suất sẽ tồn tại nguyên khí mà lại muốn tấn cấp trở thành đấu đế cũng không nhất định nhất định phải thu hoạch được nguyên khí không thể ừng tiêu hàn cũng là phụ họa gật đầu hoàn toàn chính xác luyện hóa nguyên khí cũng không phải là tấn cấp làm đấu đế duy nhất phương thức t ỷ như nếu là thu được đế viêm truyền thừa liền có thể tấn cấp trở thành đấu đế lại t ỷ như chỉ cần tiêu hàn điểm kinh nghiệm tích đầy cũng có thể tấn cấp trở thành đấu đế một bên tiêu hạo được ích lợi không nhỏ trở thành đấu đế vẫn còn có rất nhiều phương pháp đấu đế đây chính là đứng ở đấu khí đại lục kim tự tháp đỉnh tiêm chúa tể chúng sinh kinh khủng tồn tại a lập tức tiêu hạo tò mò hỏi t ỷ như đâu tỉ như đế viêm ánh mắt nhìn chăm chú chân trời trả lời t ỷ như thu hoạch được truyền thừa của ta lại t ỷ như thu hoạch bồ đề cổ thụ thụ linh bồ đề cổ thụ thụ linh tiêu hàn hơi s ữ n g sở coi như hắn không muốn thừa nhận nhưng là còn không phải không thừa nhận cái hướng kia chính là man hoang cổ vực chỗ phương vị ngược lại là tiêu hạo như cái ham học hỏi học đồng hiếu kỳ nói thu hoạch được bồ đề cổ thụ thụ linh cũng có thể tấn cấp trở thành đ ấ u đế đúng thế đế viêm nhìn tiêu hạo một chút mặc dù tiêu hạo trong mắt của nàng bất quá là một con kiến hôi nhưng cái sau thế nhưng là tiêu hàn phụ hoàng nàng công công lập tức vẫn là tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói đám người chỉ biết bồ đề cổ thụ có được tam đại bảo hạt bồ đề bồ đề tâm bồ đề dưới cây cổ thụ lĩnh hội nhưng là mọi người cũng không biết bồ đề cổ thụ còn có được thứ tư dạng bà bối vậy liền chính là bồ đề cổ thụ thụ linh bồ đề cổ thụ từ lúc thiên địa sơ khai liền cùng nguyên khí cùng một chỗ sinh ra hàng cổ trường tồn tại thời kỳ viễn cổ cũng không biết hấp thu nhiều ít nguyên khí nếu là có thể luyện hóa thôn vệ nó thụ linh không chỉ có thể thu hoạch được không kém hơn tam thiên diễm viêm hỏa bản thân chữa trị năng lực bây giờ bồ đề cổ thụ thụ linh còn có được có thể làm cho người nhất cử bước vào cái kia viễn cổ đến nay chưa có người có thể chạm đến đấu đế lĩnh vực năng lực bí mật này với ta mà nói cũng không phải là bí mật gì tại ta đột phá đến đấu đế cảnh giới phát hiện từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát nơi này vị diện trói buộc tiến về vị diện khác thời điểm chính là bắt đầu tìm kiếm nguyên khí ban sơ thời điểm ta chính là lo lắng lấy bồ đề cổ thụ chỉ là bồ đề cổ thụ dù sao cũng là thiên địa sơ khai kỳ chân dị bảo cả tòa đấu khí đại lục chỉ có như thế một viên nếu là bị ta thôn h ệ đấu phá vị diện đem sẽ không lại lần xuất hiện bồ đề tâm cùng hạt bồ đề bồ đề cổ thụ cũng sẽ tại đấu khí đại lục tuyệt tích đối với bực này hao tổn tự thân phúc duyên sự tình ta tự nhiên khinh thường vì đó tiêu h à n gật gật đầu cắm nói cho nên ngươi cuối cùng vẫn là không có thôn phệ bồ đề huynh thụ linh muốn vì chính mình lấy dấu hiệu tốt đúng thế đế viêm gật gật đầu nhìn về phía chân trời cặp kiêng ngưng trọng ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một vòng phẫn nộ ngự khí cũng là biến đổi có chút băng lãnh trầm giọng nói chỉ là là ai lớn mật như thế dám thôn phệ bồ đề cổ thụ thụ linh làm ra như thế làm người lửa cộng phẫn sự tình ngay vậy tiêu hàn ánh mắt cũng là có chút trầm thấp trong đồng tử có lửa giận thoáng hiện hỗn loạn khí tức khiến cho tiêu hàn quanh người không gian từng khúc băng liệt tiêu hàn cùng bồ đề cổ thụ giao tình không sâu nhưng là song phương đều là dụng tâm cùng lẫn nhau trao đổi tại tiêu hàn trong giọng nói thế nhưng là s ư n g hô bồ đề cổ thụ vì bồ đề huynh đối phương kia vô tư hiền lành linh trí thật sâu thu được tiêu hàn tán thành tức là huynh tự nhiên là huynh đệ bây giờ có người muốn đột phá đ ấ u đế thôn vệ luyện hóa bồ đề cổ thụ thụ linh thử hỏi cái này khiến tiêu hàn có thể nào không cảm thấy lựa giận khó bình Tiêu hàn trong mắt hung mang thoáng hiện, chấm giọng nói, hung là hàn mang chấm đế i t viêm lưng trọng nói bồ đề cổ thụ mặc dù linh trí không được đầy đủ tự thân sức chiến đấu cũng không kịp một chút đấu đế nhưng là bởi vì nó tại thiên địa sơ khai thời điểm cũng đã bắt đầu sinh ra cho nên nó hấp thu nguyên khí lượng đã đạt đến một cái kinh khủng cấp độ người kia có thể đem luyện hóa sau cùng tu vi cũng chắc chắn không là bình thường đấu đế có thể đánh đ ộ n g tiêu hàn tự tin nói yên tâm nó coi như lại thế nào dày vỏ cũng không bay ra khỏi ta ngũ chỉ sơn hiu tiêu hàn nói xong phía sau long hoàng cổ dựng chấn động hóa thành một đạo thất thải lưu quang hướng phía man hoang cổ vực phương hướng bay đi gặp đây đế viêm thân hình cấp tốc thu nhỏ biến thành gốm s ứ hoa hoa như vậy nhỏ nhắn xinh xắn ngồi tại tiêu hàn trên bờ vai như thế hành vi chật nhìn qua ngược lại là giống như là đem tiêu hàn trở thành phi hành công cụ giống như dưới mắt tiêu hàn nhưng không có tâm tư đi so đo cái này một chút một đôi phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phương xa xuất hiện k i a đ ó a màu xanh đám mây về phần tiêu chiến c ù n g cổ hơ nhi n cũng là theo sát sau l ư n g tiêu hàn a không đúng rồi phi hành bên trong tiêu hạo chất vấn mà hỏi thăm bồ đề cổ thụ một khi trốn vào dưới mặt đất liền xem như cựu tinh đấu thánh đỉnh phong cấp bậc cừng giả cũng là không cách nào tìm được tung tích của nó đưa nó từ dưới đất b ắ t tới người kia đã tấn cấp làm đấu đế trước đó tu vi tất nhiên tại đấu đế phía dưới đã như vậy nó lại là làm sao đem bồ đề cổ thụ cho b ắ t tới tìm kiếm bồ đề cổ thụ tung tích để sớm tái hiện phương pháp có rất nhiều đối mặt tiêu hạo cái này công công nghi ngờ trong lòng đế viêm vẫn như cũ kiên nhẫn giải thích nói tại trong trí nhớ của ta liền có một loại biện pháp có thể làm cho bồ đề cổ thụ sớm hiện t h â n biện pháp gì lòng hiếu kỳ người người đều có húng chi còn là liên quan đến tại bực này viễn cổ thánh vật tiêu hạo đồng tử vẫn như cũ t ỏ mò hỏi đến một loại viễn cổ đại trận đế viêm d ừ n g một chút tựa hồ đang nhớ lại tiếp tục nói thời kỳ viễn cổ v õ đạo hưng thịnh vạn tông san sát đấu tôn như châu chấu đấu thánh như con kiến đan g dược phù lục đ ồ phòng ngự vũ khí trận pháp các loại tại thời đại kia kinh diễm mấy trăm thế kỷ về sau chính là tiến vào nguyên khí khô kiệt thời đại tại nguyên khí vừa mới khô kiệt thời điểm mọi người đã phát hiện giữa thiên địa đã không có có thể làm cho bọn hắn tấn cấp trở thành đấu đế nguyên khí thế là mọi người bắt đầu tìm kiếm di tích tại trong di tích thu hoạch nguyên khí tiếp tục x u n g kích đấu đế cảnh giới lúc này có một cái lây trận pháp lập cửa mở mịn tiên tông bọn hắn đem chủ ý đánh vào bồ đề cổ thụ trên thân trải qua bọn hắn nghiên cứu nghiên cứu ra một loại trận pháp có thể bước ra bồ đề cổ thụ để sớm hàng thế nhưng là cuối cùng lại là toàn quân bị diệt bị bồ đề cổ thụ kịch đề đang Về cổ kích. tức cũng thụ liệt tin ta tìm phản phần những k là i này, ếch m điểm, tại một tòa mở mịn nguyên tiền tông lưu lại trong lưu khí thời í tại tòa t lại dì tích nhìn thấy. Ngay thấy. liên ú c đó mở mịn n tông, khi quan tới bồ đề cổ thụ còn có một đoạn như vậy không muốn người biết phấn khích cố sự tiêu hạo nghe nói đế viêm giảng thuật cảm thấy được lợi đồng thời trong mắt cũng dâng lên một vòng tức giận hắn tiêu hạo cũng phải nhìn nhìn đến tột cùng là ai như thế coi trời bằng vùng hủy bồ đề cổ thụ bực này thiên địa thánh v ậ t thấu chương xong chương năm trăm tám mươi b ố viêm đế hồn đế thanh đế tại tây bắc khu vực man hoang cổ vực bên trong chẳng biết lúc nào bắt đầu theo một đạo mấy trăm trượng khổng lồ trận pháp quang mang chiếu sáng bầu trời cả tòa man hoang cổ vực hung thú liền trở nên m ộ ư ơ i phần táo động cơ hồ cách mỗi một giờ liền sẽ tại man hoang cổ vực có m ộ ư ơ i đợt thú chiều phát sinh một chút linh trí không thấp gan lớn hung thú trực giác địa phát giác được hết thể đều là bởi vì man hoang cổ vực chỗ sâu nhất một việc đưa tới đợi đến bọn chúng đi vào man hoang cổ vực chỗ sâu nhất lúc bọn chúng kinh ngạc phát hiện tại man hoang cổ vực chỗ sâu nhất đoạn trước thời gian vừa mới trốn vào dưới mặt đất bồ đề cổ thụ vậy mà xuất hiện lần nữa tại bên trong vùng thế giới kia khác biệt duy nhất chính là lần này xuất hiện bồ đề cổ thụ trở nên mười phần bất an xưa nay chưa từng có hướng lấy lít nha lít nhít người áo đen tổ chức lấy công kích làm sao thân ở trong trận pháp bồ đề cổ thụ tự thân hành vi nhận lấy cực lớn hạn chế nhiều lần nhìn như liền muốn đắc thủ đem người áo đen cho chém giết lại là nhiều lần bị người áo đen cho tránh khỏi loại tình huống này kéo dài sau nửa canh giờ một đạo áo bào đen thân ảnh trốn vào bồ đề cổ thụ bên trong về sau lại là trải qua nửa canh giờ thời gian bồ đề cổ thụ cuối cùng đình chỉ công kích l i ê n như thế l i ê n như thế lặng yên sừng sững tại bên trong vùng thế giới kia cỡ nào làm cho người say mê lực lượng a bồ đề cổ thụ bên trong chuyến ra một đạo đắc ý thanh âm thanh âm biểu hiện tựa hồ thanh âm chủ nhân tuổi tác chưa đủ lớn ngay sau đó tại kia cách xa mặt đất trăm trượng trên cây cự thụ xuất hiện một trường thuộc về người mặt theo đạo thanh âm này v ă n g lên tại đại thụ bên trên tấm kia nhân loại mặt trước mặt không gian hơi địa vật mèo về sau một đạo toàn thân bao phủ màu đen diễm hỏa bóng người chậm rãi nổi lên cây mặt bờ môi thân khải năng lượng trong thiên địa nổi lên trận trận kinh đào hải lãng hỏi nhưng có người đến đây nơi đây chưa có người đến đây nơi đây tại các thế lực lớn nằm vùng mật thám báo cáo đã có người dám đáp lời bồ đề cổ thụ lần nữa hiện thế bất quá bọn hắn lực chú ý đã bị yêu hỏa không gian hấp dẫn tạm thời còn không có tinh lực để ý tới nơi này phát sinh sự tình hư vô thôn viêm nhìn qua trước mặt cây mặt một năm một mười đ ị a trả lời cây mặt đôi mắt ba động một chút bị mười đ ị a nhìn chăm chú trước mắt hư vô thôn viêm bị một đôi ban kính đạt tới hai trượng con mắt nhìn chăm chú hư vô thôn viêm ánh mắt một bẩm nhàn nhạt hỏi thế nào hư hử gương mặt khổng lồ cười lánh lánh địa cười lạnh ngựa khí mang theo nồng hậu dày đặc trào phúng sắc thái nói tại bồ đề cổ thụ bên trong nhiều một chút những vật khác ồ phải không hư vô thôn viêm vẻ mặt bình tĩnh trong mắt nhấp nhoáng hắt viêm qua mang ông gương mặt khổng lồ cười tươi như hoa một cái nhánh cây từ trên không chậm rãi rối ra về sau vươn vào gương mặt khổng lồ bên trong đợi đến nhánh cây từ gương mặt khổng lồ bên trong vươn ra lúc một tia hát sắc quang mang chậm rãi ở trên nhánh cây ngưng tụ cuối cùng biến thành một đoàn ngọn lửa màu đen gặp đây hư vô thôn viêm sắc mặt không ít biến duy chỉ có trong mắt hắc viêm càng thêm h u y ỡ n lệ ư m ừ、hừ. gương mặt khổng lồ nhìn qua trước mắt cái này đoàn ngọn lửa màu đen cười nói nếu là đem những này cũng cho thôn phệ hẳn là sẽ bị r i e o xuống thôn phệ hạt giống a đúng thế hư vô thôn viêm không phủ nhận bình tĩnh gật đầu dựa vào một thức này tuyệt tích nó không biết hàng phục cùng vẫn lạc nhiều ít vị đấu thánh cấp bậc cừng giả gương mặt khổng lồ ngữ khí trở nên có chút lạnh như băng nói hư vô thôn viêm ngươi đây là muốn phản bội ta à phản bội ngươi hư vô thôn viêm khỏe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười hỏi ngươi là ai gương mặt khổng lồ hồi đáp ta tự nhiên là hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế thật sao hư vô thôn viêm cười lanh lánh nói đ ừ n g giả bộ hồn thiên đế chết rồi coi như ngươi ngụy trang cho dù tốt ngươi cho rằng ta cũng không biết ngươi là ai à, tiêu viêm gương mặt khổng lồ lộ ra một vòng kinh ngạc t i ê n lặng nói ngươi phát hiện nói nhảm hư vô thôn viêm trong mắt hắc viêm càng tăng lên sân nói ngươi trước thôn phệ hồn điện điện chủ hồn d i ệ t sinh linh hồn chi lực lại thôn phệ hồn điện bên trong rất nhiều thuộc hạ thu thập mà đến linh hồn khiến cho linh hồn chi lực đạt đến thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn dựa vào thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn đoạt xá hồn tộc thiếu chủ hồn phong về sau dựa vào hồn phong thật i ế p p cận sao gương mặt khổng lồ mỉm cười hỏi đương nhiên hư vô thôn viêm đắc ý nói tại ta tại hồn tộc những trong năm này cũng không phải không có chuẩn bị hồn tộc tộc nhân bảy tám phần mười thể nội có ta thiết t r í huyết mạch t â n ký trong đó có lấy hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn phong tại ngươi đoạt xá hồn phong một khắc này ta liền đã biết hồn phong đã không ở trong nhân thế thậm chí ta đã đoán được gâm như của ngươi gương mặt khổng lồ nghi ngờ nói đã như vậy vậy ngươi vì sao không đem này nói cho hồn thiên đế nói cho hồn thiên đế tại sao muốn nói cho hồn thiên đế h ư vô thôn viêm thanh â m băng l ã n h lại phải ý nói ngươi cho rằng hồn thiên đế chính là cái gì hảo điệu á cho tới nay hắn đều muốn thu hoạch được đà xá cổ đế trong động phủ nguyên khí một khi hắn tiến vào đấu đế cảnh giới không còn cần ta vì đó thôn v h ệ k h á c chủng tộc viễn cổ đấu đế huyết mạch kéo dài hồn tộc đấu đế huyết mạch đối với không có giá trị lợi dụng ta sẽ còn cho phép ta tiếp tục tồn tại a đáp án hiển nhiên là phủ định thật đến lúc kia tâm n g o a n thủ lạc hồn thiên đế chắc hẳn sẽ thôn v h ệ hết hư vô thôn viêm đi người quả nhiên rất thông minh gương mặt khổng lộ mỉm cười đánh giá ừ kia là bất quá ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì hôm nay hành vi hoàn toàn là ngươi bức ta bây giờ ngươi chưa hoàn toàn hấp thu cổ thụ thụ linh phân thân không được chịu chết đi tiêu viêm h ư vô thôn viêm vung tay lên lập tức những cái kia nguyên bản duy trì trận pháp hồn tộc t r ư ở n g lão từng cái thân bất do kỷ thoát ly riêng phần mình cương vị hướng phía bồ đề cổ thụ bôn u tập mà đi gần như đồng thời h ư vô thôn viêm phát ra một tiếng quát trói thai từ hắn không gian chung quanh cực độ địa vặt mẹo phun ra một ngụm nồng đậm hát viêm ít nghiêng những n à y hắc viêm cực nhanh ngưng tụ thành một đạo quỷ dị trận pháp hướng phía tấm kia gương mặt khổng lồ bắn tới h ừ chỉ là thiên địa mà thành dị hỏa m à thôi vậy mà cũng vọng tưởng chống đối với ta hư vô thôn viêm ngươi đây là tự tìm đường chết gương mặt khổng lồ ngực rộng địa cười lớn về sau mấy ngàn trượng bồ để cổ thụ buộc phát ra sáng chói hào quang màu bích lục ngay sau đó một thân ảnh ngưng tụ thành hình về phần kia nổ bắn ra mà đến hắc viêm đại trận thì là trực tiếp bị một đạo kỳ dị hấp xả lực bị cái kia đạo màu xanh biết thân ảnh nuốt t r ư ừ n g lấy rơi tại bóng người xuất hiện về sau không gian chung quanh tản mát ra một cô áp đảo trên trời đất khí tức trận từng đạo màu xanh biết gọn sóng hướng phía chung quanh k h u ế c h tán đã buôn tập đến bóng người bên người kia mấy trăm vị hồn tộc trưởng l a o thân hình trực tiếp bạo tạc giữa sân rơi ra một đạo huyết vũ đến bóng người tay khẽ v â y những cái kia huyết vũ toàn bộ hướng lấy bóng người lướt tới về sau bị bóng người hé miệng nuốt vào trong bụng toàn bộ quá trình bên trong hôn tộc những cái kia đấu t h á n h cấp bậc t r ư ở n g lão liền ngay cả cơ hội phản ứng đều không có chính là bị kia màu xanh biếc thân ảnh dễ dàng xóa bỏ ngươi đã thành công hư vô thôn viêm sắc mặt kinh hãi cảm nhận được đối phương kia c ô áp đảo giữa thiên địa mênh mông khí tức trong mắt hắc viêm không ngừng mà loại ra thấu chương xong chương năm trăm tám mươi lăm ồn ào đúng thế trước mặt nam tử trung niên chậm rãi gật đầu đầu lưới liếm láp môi đỏ đưa tay hướng phía hư vô thôn viêm một chảo lập tức một đạo bàn tay màu xanh gắt gao bắt lấy lấy hư vô thôn viêm nơi tay trưởng không gian xung quanh trực tiếp băng liệt mặc cho hư vô thôn viêm làm sao dãy r u ộ n chính là không tránh thoát được bàn tay kia trói buộc theo tiêu viêm ý niệm mà động cự trưởng chậm rãi hướng phía hắn tới gần tiêu viêm đắc ý nói hư vô thôn viêm ngươi đối hồn tộc có công để ăn mừng ta bước vào đấu đế cảnh giới bản đế ban ân ngươi đem bản nguyên tri hỏa giao cho ta cái gì hư vô thôn viêm sắc mặt kinh hãi nó khác sâu cảm nhận được nó căn bản không phải là đối thủ của tiêu hàn lập tức sốt ruột lấy quát lớn nói không ngươi không thể thôn phệ ta h ồ n tộc những người kia sinh tử đều tại ta một ý niệm ngươi nếu là dám thôn phệ ta cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc ừm hừ, hừ tiêu viêm cười lạnh nói hư vô thôn viêm ngươi đã quên ta thế nhưng là họ tiêu a làm sao lại quan tâm hồn tộc người sinh tử ách hư vô thôn viêm trong lòng một bẩm dừng một chút lại nói coi như ngươi không quan tâm hồn tộc người sinh tử vậy ngươi phụ thân cùng đại ca đâu phụ thân đại ca tiêu viêm hơi s ư ớ n g sở nhìn thấy tiêu viêm trần trờ hư vô thôn viêm trong lòng vui mừng ám đạo có hy vọng mạng nhỏ khả năng bảo vệ lập tức vung tay lên hai đạo bóng đen từ bên cạnh hắn không gian bên trong đi ra rõ ràng là tiêu g i a tiền nhiệm tộc trưởng tiêu chiến cùng nguyên mạc thiết dòng binh đoàn đoàn trưởng tiêu đỉnh hư vô thôn viêm đắc ý nói đúng vậy nếu là ngươi dám thôn phệ ta chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút phụ thân ngươi cùng đại ca chắc chắn bạo thể mà chết nghe vậy tiêu viêm khẽ lắc đầu ánh mắt cổ quái khẽ cười nói hư vô thôn viêm ta gia nhập hồn điện cũng không phải một ngày hai ngày ngươi chẳng lẽ là ngày đầu tiên nhận biết ta a bây giờ ta có được đấu đế cảnh giới vì coi trọng cái gọi là thân tình a tiêu viêm con mắt nhắm lại bàn tay bắt đầu thích chặt bà n h chỉ gặp tiêu đỉnh thân thể đột nhiên nổ tung đồng thời hư vô thôn viêm ngũ quan v ậ n mẹo đe dọa tiêu viêm ngươi đừng ép ta ngươi lại bước ta ta thế nhưng là ngay cả phụ thân ngươi b ảnh không chờ hư vô thôn viêm đem nói cho hết lời hư vô thôn viêm thân thể trực tiếp nổ tung lên hóa thành đầy trời hát viêm điên cuồng mà đối với chạy trốn từ phía tiêu viêm nhẫn nhịn một chút chạy trốn hát viêm miệng hà r a hấp lực bảo dũng những cái kia chạy trốn hát viêm đều bị nuốt trong bụng không c h u n g chỉ có hư vô thôn viêm thê thảm âm thanh quanh quẩn g ê thợm tiêu viêm ngươi đơn giản không có nhân tính h ừ tiêu viêm chùi k h ó e miệng tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt nhìn qua mười phần dữ tợn lấy hắn bây giờ đấu đế cảnh giới thôn vệ bảng dị hỏa xếp hạng thứ hai dị hỏa vậy mà có thể không cần tốn nhiều sức đây chính là đấu đế thực lực a quả nhiên kinh khủng tiêu viêm mừng rỡ trong lòng hắn hôm nay rốt cục có tư cách cùng người kia đánh một trận khoe mắt chú ý tới bên cạnh tiêu chiến thần sắc thu l i ệ m vẻ mặt lạnh nhạt nói phụ thân vừa rồi hết thảy ta cũng là tình bất đắc dĩ nếu là ta thỏa hiệp không nói hai người các ngươi liền xem như ta cũng sẽ bị hư vô thôn viêm từ đây bó tay bó chân tiêu chiến nhìn chăm chú tiêu viêm dừng một chút đối với tiêu viêm cũng là có chút lý giải chỉ là hắn vừa rồi dù sao cũng là đã mất đi một đứa con trai nghĩ đến cái này tiêu chiến chỉ có thể trầm giọng địa thở ra an ủi ta có thể hiểu được ngươi nếu là đổi lại là ta tại loại này tình hôn g dưới ta cũng không biết làm thế nào cũng may ta còn có ngươi đứa con trai này mà lại ngươi cũng toại nguyện địa tiến vào đấu đế cảnh giới nếu là ngươi đại ca cùng nhị ca trên trời có linh thiêng chắc hẳn cũng chỉ sẽ cảm thấy vui mừng sẽ không trách tội ngươi cho nên ngươi cũng không cần đem nó để ở trong lòng tự trách không thôi phụ thân ngươi không nên bị hắn lừa gạt một đạo tiếng hô từ tiền phương truyền đến chỉ gặp mấy trăm đạo lưu quang từ phía chân trời phong tới tại đến phiến khu vực này ngàn mét bên trong lúc tất cả h ồ n tộc may mắn còn sống sót trường lao nao h nhao chân đạp hư không muốn đem những người kia cho chặt lại nhưng hồn tộc may mắn còn sống sót trưởng lão vừa mới đến bầu trời lập tức liên miên liên miên rơi xuống kia mấy trăm đạo thân ảnh thông suốt địa đi tới tiêu chiến trước mặt tiêu hàn đại trưởng lão nhị trưởng lão tiêu chiến ánh mắt tại tiêu ra chờ một đám tử đệ trên thân lưu chuyển cuối cùng ánh mắt kinh ngạc khiếp sợ rơi vào một vị trung niên trên thân yên lặng nói lệ nhi tiêu chiến ánh mắt nhìn chăm chú người kia kỳ thật cũng không phải là người khác mà là hắn vốn đã qua đời nhị tử tiêu lệ tiêu chiến chân đạp hư không đi đến tiêu lệ trước mặt kinh hỷ nói lệ nhi ngươi còn sống đúng vậy phụ thân tiêu lệ khỏe miệng lộ ra một vòng v ẻ mừng rỡ lần nữa nhìn thấy cha ruột tiêu chiến trong lòng có chút cảm khái chỉ là ngươi không phải đã chết ta tiêu chiến nghi hoặc mà hỏi tham phụ thân là tiêu hàn đã cứu ta tiêu lệ liếc một cái tiêu hàn cảm kích nhìn hướng về sau giả tiêu hàn tiêu chiến lông mày c a o lại ánh mắt càng thêm nghi hoặc mà hỏi t h a m lệ nhi đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lập tức tiêu lệ đem ngày đó sự tình đơn giản trần thuật một lần về sau một đôi mắt mười phần băng lãnh tay chỉ tiêu viêm nổi giận nói phụ thân ngươi thế nhưng là thật cho ta sinh một cái tốt đệ đệ a i chúng ta vì hắn phản bội tiêu da đi xa tha hương vì bồi dưỡng hắn tận hết sức lực thế nhưng là hắn đâu tại sinh mệnh nhận uy h i ế p lúc vậy mà cẩm thân ca ca làm bia lỡ đạn ngăn cản tiêu hàn công kích cái gì tiêu chiến đồng tử mở to hai tay nắm chặt cố gắng để tỉnh táo lại về sau chậm rãi q u a y người ánh mắt nhìn chăm chú tiêu viêm hỏi viêm nhi ngươi ca ca nói thế nhưng là sự thật tiêu viêm vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng nói hoàn toàn chính xác là thật ngươi điên rồi tiêu chiến chọc tức lấy tay đều bị chính hắn bóp ra máu toàn thân run run y gầm thét lên hắn nhưng là ngươi thân ca ca à, ngươi làm sao rơi xuống độc thủ nghe vậy tiêu viêm ánh mắt không hề bận tâm đạm m ạ c nói thân ca ca thì phải làm thế nào đây ta còn muốn báo thủ cho nên bất kỳ người nào đều có thể chết nhưng là tuyệt đối không thể là ta n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i phốc tiêu chiến c h ọ c tức lấy tay thẳng run run địa lấy tiêu viêm lửa giận công tâm phun ra một miệng lớn máu tươi máng xúc sinh xúc sinh à. ngươi chẳng lẽ không biết ngươi ca ca vì ngươi đã ăn bao nhiêu khổ ngươi có còn lương tâm hay không ngươi như thế đối đ ạ i ngươi nhị ca lương tâm của ngươi sẽ không đau nhức ca ồn ào bạo tiêu viêm ánh mắt hắc viêm loay lên lập tức tiêu chiến thân hình trực tiếp nổ tung lên hóa thành một đoàn huyết vụ vương vãi xuống phụ thân tiêu lệ đồng tử ngốc trệ về sau trong mắt sung huyết chọc tức lấy bên trên khí không hạ khí gầm thét lên ngươi tên xúc sinh này ngay cả cha ruột cũng d á m giết ta và ngươi liều mạng hiu tiêu lệ vừa mới bước ra một bước tiêu hàn vung tay lên một đạo đấu khi tạo thành lớp kín tưởng đem tiêu lệ cho ngăn lại làm người trong cuộc tiêu viêm nhìn thấy tiêu hàn rốt cục xuất thủ ánh mắt điên cùng nói ừ đừng quản người nào với ta mà nói chỉ cần có thể giết tiêu hàn hết thể đều là đằng giá thấu chương xong chương năm trăm tám mươi sáu thứ tinh đ ầ u đế nghe vậy cổ h â n nhi đại mi cao lại ánh mắt bên trong đều là vẻ khinh bỉ nổi giận nói đừng tìm cớ gì vẹn vẹn chỉ là tiêu chiến thúc thúc nhiều lời hai ngươi câu ngươi vậy mà liền giết h ắ n liền xem như x u ấ t sinh cũng sẽ không như thế mà vì ta thật may mắn ngày đó lựa chọn tiêu hàn ca ca mà không có lựa chọn ngay cả x u ấ t sinh cũng không bằng ngươi hừ nghe vậy tiêu viêm khịt mũi coi thường cười lạnh nói cổ hơn nhi ngươi cho rằng ngươi cùng phụ thân ngươi chính là cái gì món hàng tốt đã lúc trước vì thu hoạch được chúng ta tiêu ra cậu ngọc vậy mà tiềm phục tại chúng ta tiêu ra liền ngay cả dòng họ cũng dám đổi bàn về hèn hạ trình độ ta thế nhưng là theo ngươi học đây này hừ đối với cái này cổ hân nhi cùng c ổ nguyên ngược lại là không cách nào phản bác chỉ là rên khẽ một tiếng nhìn thấy cổ hân nhi không phản bắt được tiêu viêm ánh mắt lộ ra một vòng ta quang hèn m ộ t nói cổ hân nhi ngươi yên tâm không chỉ có là ngươi tất cả tiêu hàn hồng nhàn c h i kỷ ta đều sẽ lưu các ngươi một cái mạng ta sẽ ngay trước mặt tiêu hàn một lần lại một lần địa lăng n ụ c các ngươi để tiết mối hận trong lòng ta ha ha tiêu hàn cười lạnh nói tiêu viêm nói hình như ngươi có thể đánh bại ta giống như ừ tiêu viêm rên khẽ một tiếng ánh mắt nhắm lại vẻ mặt rất là đắc ý nói tiêu h à n trong lòng ngươi có phải hay không rất khó chịu à? vì cái gì ngươi đã quên ngươi ta ở giữa hiệp định hiệp định đúng vậy ta thu thập năm loại dị hỏa sau đó đem nó giao cho ngươi ngươi liền đem trong tay đà xá cổ đế mảnh vỡ cho ta a hoàn toàn chính xác có việc này hh ắ c ắ c tiêu viêm càng nói càng là đắc ý tiếp tục nói ngươi không nghĩ tới sao ta chẳng qua là t ư ờ n g kế tự kế đem nó làm kế hoan minh ngươi cho rằng ta sẽ còn đần độn địa nghe lời ngươi a i trời không tuyệt ta ta phát hiện một tòa thời kỳ viễn cổ lưu lại đ ộ n g phủ ở bên trong tìm được một loại trận pháp căn cứ trận pháp thuật có thể tại bồ đề cổ thụ xuất hiện qua địa phương dựa vào nó lưu lại khí tức vận dụng thời không ở giữa lực lượng để bồ đề cổ thụ sớm hiện thế căn cứ trận pháp thuật bồ đề cổ thụ còn có thứ tư bảo thụ linh nếu như để đấu thánh cấp bậc cường giả thôn vệ thụ linh đem có tiêu h cho nhất cử đột phá cảnh ể làm cử đến đấu đột đế g ớ i ngươi i Ha ha, đã có lấy như thế tắt, ngươi còn vì cho ánh nhắm chuẩn phủ ta A. đã đường đần đột đem ánh mắt nhắm chuẩn đà xá cổ đế động có còn cổ lấy là tắt, mắt t vì sẽ xá viêm nói đến đây khoe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười con mắt nhắm lại rêu cận nói nếu là ta không có đoán sai bây giờ đà xá cổ đế trong động phủ bảo vật bao quát chân quý nhất nguyên khí đáng sợ đều đã bị ngươi thu hoạch đi ta thậm chí có thể đoán được tại đà xá cổ đế động phủ bên trong còn bị ngươi lưu lại một hàng chữ nhỏ tiêu hàn từng du lịch qua đây ách tiêu hàn trong lòng một bẩm nhìn thấy tiêu hàn không nói lời nào tiêu viêm khỏe miệng đắc ý vẻ mặt càng đậm khinh thường nói h ử sự tình bị ta nói đúng đi bất quá ngươi cũng quá tự cho là thông minh liên tiếp bị ngươi sớm thu được cơ duyên ngươi cho là ta sẽ còn tin tưởng n g ư ơ i à. ách tiêu hàn trong lòng một bẩm thầm nghĩ tiêu viêm đã có kinh nghiệm bất quá tiêu viêm nói nói ngược lại là ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ hỏi đà xá cổ đế động phủ b ả y trôi chìa khóa một mực tại trên người của ta ta đặc biệt hiếu kỳ ngươi làm sao có thể dựa vào trong tay ngươi chiếc chìa khóa kia tiến vào đà xá cổ đế động phủ tiêu hàn làm sao có thể tiến vào đà xá cổ đế động phủ tự nhiên là dựa vào hệ thống rút ra thần thông không ngừng mà rút ra lấy cửa đá thuộc tính cuối cùng để cửa đá biến thành vừa chạm vào tức phá chướng ngại vật muốn biết ta tiêu hàn trong mắt nổi lên một vòng treo tức ừng tiêu viêm gật gật đầu tiêu hàn cười một tiếng khẽ cười nói ngươi muốn biết ta liền hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi tiêu viêm hừ lạnh nói hừ không nói thì không nói chờ ta đánh bại ngươi ta có là biện pháp mở ra miệng của ngươi ra chiêu đi tiêu hàn hôm nay nhất định là ta xoay người chi cầm ta sẽ đem ngươi đem đến cho ta xỉ nhục một chút xíu địa trả lại cho ngươi thật sao vậy ngươi nhưng nhất định sẽ thất vọng tiêu hàn liếc một cái hậu phương quắc tất cả mọi người lui ra phía sau ngàn dặm ngay vậy lần lượt chạy đến nơi đây đấu giả từng cái nghe lời hướng lấy sau l ư n g lui lại hai tên đấu đế chiến đấu đủ để hủy thiên diệt đ ị a đấu thánh cùng đấu đế ở giữa nhìn như chỉ là liền nhau hai cái cảnh giới chiến đấu chân chính lực hoàn toàn là ngày đêm khác biệt nếu là bị thất bại công kích cho đánh chúng hoặc là bị q u ấ y nhập đấu ký ụ du m à ký bên trong liền xem như tiêu huyền cầu nguyên b ọ n người cũng sẽ tại chỗ vất lạc hô tiêu hàn cùng tiêu viêm ngừng chân mà đứng một đạo gió nhẹ thổi lên hiện trường giống như trước khi mưa bão tới yên tĩnh quan nhân cần để cho ta xuất thủ a ngồi tại tiêu hàn trên bờ vai đế viêm lên tiếng hỏi đến tiêu hàn a lại một vị đầu đế lúc này tiêu viêm rốt cục chú ý tới tiêu hàn trên bờ vai cái kia giống như là tiểu h o a nhi đồng dạng tuyệt sắc vị nữ tiêu viêm trong lòng một bẩm m à y níu h lại lấy càng thêm lợi hại tại cái kia tuyệt sắc thiếu nữ trên thân tiêu viêm cảm nhận được một cỗ không kém chút nào tiêu hàn khí tước nếu là vẹn vẹn giao đấu tiêu hàn tiêu viêm còn có tin tức cùng đánh một trận chỉ cần không cùng tiêu hàn cận thân liền có thể nếu là tăng thêm trước mắt cái này tuyệt sắc thiếu nữ lưu cho tiêu viêm phần thắng coi như không nhiều lắm không cần tiêu hàn khẽ lắc đầu trong mắt lạnh như băng nói nó cũng dám thôn phệ bồ đề huynh hôm nay ta nhất định phải vì bồ đề huynh báo thủ phiên hải ấn tiêu hàn hai tay kết ấn ở trước mặt của hắn đấu khí hình thành cao trăm trượng sóng biển hướng phía tiêu viêm tiến công tập kích m à đi hiu cùng lúc đó tiêu viêm trên thân thanh sắc quang mang tăng vọt trận thân hình của hắn cao tới ngàn trượng ở phía sau hắn càng là tạo thành từng tầng từng tầng điệp ra mà lên bóng người vạn tay bồ đề tụ thần nhìn lại mọi người phát hiện vậy căn bản không phải bóng người nào mà là có đấu khí ngưng tụ vô số cái tiêu viêm bàn tay tụ mà những này bàn tay giống nhánh cây đồng dạng lan tràn mà ra tạo thành lớp kín nhân thủ tường đem cái kia đạo kinh khủng sóng biển cho chặn lại xuống tới Vâng anh. phiên hải ấn cùng sẻn rủ bồ đề kịch liệt địa tướng đụng tiếng va đập chấn động trời và đất tại đấu kỹ tiếp xúc điểm trên mặt đất thổ địa thật sự là không chịu nổi như thế c u ồ n g bão năng lượng tàn phá vậy mà giống thuyền lặng yên ở giữa di động tới ít nghiêng tạo thành một đầu dài đến vạn trượng vực sâu không chỉ có như thế thất bại năng lượng loạn lưu tùy ý điệu tàn phá lấy đ ạ i địa toàn bộ mặt đất chỉ chốc lát s a u đã biến đổi ngàn hoang trăm lỗ nhìn thấy mà giật mình liền xem như xa ngoài vạn rậm cô phong cũng là bị súng kích sóng trong nháy mắt g i a n thành bình điện phốc cầu nguyên tiêu huyền bọn người kìm lòng không đặng miệng phun một ngụm máu tươi bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa rời xa lấy vòng chiến đấu g i a hỏa này sức chiến đấu không tệ lắm tiêu hàn trong lòng một bẩm lấy hắn bây giờ nhị tinh đấu đế cảnh giới vậy mà không có giống theo dự liệu như thế dễ dàng chém giết đối phương quan nhân đế viêm giải thích nói tiêu viêm thôn phệ bồ đề cổ thụ bồ đề cổ thụ lại không biết hấp thu nhiều ít nguyên khí nguyên khí thế nhưng là đấu đế tăng lên cảnh giới năng lượng bây giờ tiêu viêm tự nhiên không là bình thường đấu đế đoán sơ qua đối phương có được tứ tinh đấu đế cảnh giới chỉ là tứ tinh đấu đế a tiêu hàn trong lòng một bẩm nếu là chỉ là tứ tinh đấu đế như vậy hết thể v ẫ n t ạ i hắn có thể ứng phó phạm vi bên trong t ấ u chương xong chương 587, long tranh hổ đấu hai đế chi tranh tiêu hàn người rất không tệ lại có thể chống được ta một thức này siêu thiên gia i đấu kỹ nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ như vậy không trải qua đánh sẽ bị ta dễ dàng cho c h â n sát đâu dù sao ta còn muốn hảo hảo địa tra tấn ngươi đây tại trong đầu của ta đã nghĩ kỹ mấy vạn loại tra tấn phương pháp của ngươi tiêu viêm càng nói càng là đắc ý trên mặt tràn đầy thần sắc tự tin chỉ là cặp kia ánh mắt sáng ngời lại là lộ ra một vòng dữ tợn tiêu hàn tiếp xuống một kích ngươi thua không nghi ngờ theo tiêu viêm xâm nhiên thanh em rơi xuống tiêu viêm vung tay lên một đạo sáng chói lục sắc quang mang nổ bắn ra mà xuống cuối cùng trực tiếp bắn vào bên trong lòng đất tù mà mọi người kinh hãi phát hiện từ cái này đạo quang mang rót vào dưới mặt đất vô số lục sắc quang mang thiểm điện tựa như hướng phía chung quanh lan tràn vô biên vô hạn ít nghiêng không chỉ có cả tòa man hoang cổ vực liền ngay cả cả tòa trung châu đại lục bất kỳ ngóc ngách nào đều có loại này lục sắc đường vân xuất hiện k i a từng đầu lục sắc đường vân phảng phất tựa như là trung châu đại lục huyết mạch giống như ghê thợm giá hỏa này vậy mà muốn chôn vùi cả tòa trung châu đại lục đế viêm sắc mặt ngưng trọng ngữ khí phẫn nộ làm thiên địa mà thành một vị sinh linh đế viêm năng đủ bén nhạy cảm ứng được cả tòa trung châu đại lục một ngọn cây q u ạ n g cỏ đã cùng trước mắt tiêu viêm tạo thành một loại liên hệ kỳ diệu tiêu viêm trời sinh tính bây giờ như thế ngang ngược đế viêm cũng sẽ không tin tưởng này lại là một loại dấu hiệu tốt lục sắc gặp đây tiêu hẳn cũng là lông mày cau lại dựa theo đấu phá cố sự tuyến tiêu viêm trở thành đấu đế về sau cùng hồn thiên đế trận chiến kia buộc hồn thiên đế vận dụng hồn tộc kinh doanh vô số năm trận pháp khác biệt chính là hồn thiên đế tỉnh lại chính là huyết sắc trận pháp đường vân mà tiêu viêm tỉnh lại lại là lục sắc trận pháp đường vân mà lại tiêu hàn bén nhạy cảm ứng được vạn mét bên ngoài hay là cả tòa man hoang cổ vực thậm chí là cả tòa t r ù n g châu đại lục cây cối mặc kệ cây lớn nhỏ bọn chúng sinh cơ đang bị trận pháp rút ra mạnh liệt bắn về phía chân trời lập tức Trung châu đại lục trên bầu trời, một châu bầu lục đại đạo x ư A n a y c h ư a t ừ n g có lục sắc đám mây, ngày h h h a n n c ó ngưng tụ t h n hình. À, những n h À, à lục sắc quang mang dâng lên địa phương tựa như là hồn tộc bố trí vệ linh tuyệt sinh trận địa phương phương xa quan chiến c ổ nguyên là thất thanh làm hồn tộc đối thủ c ổ nguyên tự nhiên cũng biết hồn tộc một chút bí ẩn sự tình thì ra là thế những n à y đại trận bố trí phương vị liên tiếp vậy mà cũng là một cái trận pháp làm đã từng ngũ đại người mạnh nhất một trong bị hồn thiên đế bọn người vây rết tiêu huyền Cũng là đối về ớ i cái này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. kinh hài nói, xem ra, hồn thiên đế đối ta coi như phúc hậu, giết ta thời điểm, linh sinh Lại người đại tắc phúc cũng có có Châu lục pháp. này hồn như không vận dụng toàn Trung khổng trận làm lấy tuyệt tấm ta ta trợ. thể trí xem lạ, lồ kỳ hậu, phệ phủ ra, bao đế bố v bộ phần tiêu hạo thái lân cùng nghe tiếng chạy tới đan tháp tam đại cự đầu đối với cái này cũng là kinh hãi v ạ n phần đặc biệt là đan tháp tam đại cự đầu sinh trưởng ở địa phương tại trung châu đại lục đồng thời quát tháo một phương lại có người tại dưới mắt của bọn họ bố trí to lớn như vậy trận pháp đối với cái này bọn hắn lại là không có chút nào phát giác nghĩ đến cái này trong lòng cố nhiên rung động c u ộ c sống cũng là nổi lên từng cơn lớn lạnh đặc biệt là nghĩ đến tiêu viêm bây giờ đã nhập ma một đôi mắt nhao nhao chờ đợi mà nhìn xem tiêu hàn trận chiến ngày hôm nay chắc chắn quyết định cả tòa đấu khí đại lục về sau hướng đi nếu là tiêu viêm thắng lợi mặc kệ trước đó tiêu viêm như thế nào lấy bây giờ tiêu viêm kia ngang ngược tính cách trung châu đại lục tất nhiên sẽ tiến vào tên bất liêu sinh thời đại hát cám đối với cái này cũng không phải giữa sân tất cả người đứng xem kỳ vọng sự tình tiêu hàn ngươi nhưng nhất định phải lại sáng tạo kỳ tích ra đan tháp cự đầu huyền không tử trong lòng yên lặng cầu nguyện tiêu hàn ngươi không nghĩ tới sao ha ha ha ha ha ha. tiêu viêm ngực rộng mà cười to nói hồn tộc chuẩn bị mấy ngàn năm liền xem như lại hỏng bét tình huống bọn hắn cũng là có c h ỗ chuẩn bị bây giờ bọn hắn bày ra trận pháp này lại là làm việc cho ta ta dám khẳng định trận pháp này uy lực trong tay ta thi triển tuyệt b ứ c siêu việt tất cả đấu kỹ thiên giai thậm chí là đạt đến tiên cấp cấp độ hôm nay người thua không nghi ngờ lục s ắ c quan g mang bao phủ cả tòa trung châu đại lục vô số cây cối dâng lên từng đạo đếm không hết lục sắc cột sáng cuối cùng những n à y lục sắc cột sáng trực trùng vân tiêu tạo thành một đạo khổng lồ lấy không thể tưởng tượng nổi quỷ dị đại trận quan nhân trận này ta ngược lại thật ra có chấu nghe thấy nghe nói là hồn tộc một vị đấu đế cường giả truyền lại tên là trạm đế trận liền xem như lấy cựu tinh đấu thánh cảnh giới đỉnh cao nếu là mượn nhờ trận này năng lượng cũng có thể chém giết đấu đế cấp bậc cường giả đương nhiên những cái được gọi là đấu đế bất quá là vừa mới tấn cấp trở thành đấu đế phổ thông cấp bậc đấu đế đế viêm thần sắc mặt ngưng trọng đồng tử bên trong lại là toát ra phẫn nộ hòa liên cả giận nói một khi sử dụng trận này cả tòa trung châu đại lục linh khí tất nhiên sẽ bị hao tổn mà lại trung châu đại lục sẽ không còn có một gốc cây m ụ c tồn tại không lâu sau đó trung châu đại lục liền sẽ biến thành sa mạc chi điện cũng không phải đâu man hoang cổ vực trong rừng rậm những cái kia lớn nhỏ cây cối theo sinh cơ bị rút lấy đang lấy mắt trần g có thể thấy tốc độ tại khô héo cuộc chiến hôm nay mặc kệ ai t h ắ n g ai bại trung châu đại lục sẽ tiến vào sa mạc thời đại bây giờ tiêu viêm thôn phệ luyện hóa bồ đề cổ thụ trở thành vạn m ụ c chi chủ tự nhiên có thể mượn trận pháp này vận dụng trung châu đại lục tất cả cây cối năng lượng hắn có thể động dụng cây cối chi linh ta cũng có thể vận dụng dị hỏa chi linh quan nhân lần này liền để ta lên đi như thế đưa giữa thiên địa sinh linh tại không để ý ta chắc chắn để hắn hối hận đi đến thế này đế viêm tức giận bất bình ngọc thủ nhẹ nắm một đôi mắt to sáng ngời có thần phảng phất bắn ra hai đạo laser trứng mắt phía trước tiêu viêm không tiêu hàn bác bỏ đế viêm thỉnh cầu cũng không phải hắn không tin đế viêm thực lực làm vạn hỏa trí tôn tiêu hàn tự nhiên biết đế viêm có được hiệu triệu vạn h ò a năng lực dựa vào nàng trong động phủ lưu lại cái kia dị h ò a đại trận hoàn toàn chính xác có thể cùng trước mắt tiêu viêm một trận chiến nhưng nếu là như vậy coi như phá vỡ không được cố sự này tuyến tiêu hàn tin tưởng coi như không sử dụng dị h ò a đại trận hắn cũng có thể đánh bại lấy trước mắt tiêu viêm đặc biệt là tiêu viêm thôn phệ bồ đề cổ thụ thù này hắn nhất định phải tự mình để tiêu viêm hoàn lại ha ha may mắn mà có h ồ n tộc mọi thứ đều sẽ làm tốt dự tính xấu nhất cái này phệ linh tuyệt sinh trận thế nhưng là bạch bạch địa tiện nghi ta tiêu viêm vẫn như cũ đắc ý cười to ngạo nghệ nói tiêu hàn ta lấy triệu ư ớ c cây cối sinh linh chi lực thúc giục trận này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ván này ngươi làm sao có thể thắng ta nương theo lấy khổng lồ lục sắc khí tức tràn vào đến đại trận bên trong trên bầu trời trận pháp cũng là đột nhiên nhấp n h ó á n g quỷ dị quang trạch về sau màu xanh khí tức cực độ địa ngưng tụ cuối cùng tạo thành một thanh tràn ngập mùi thơ ngát mùi to lớn trong suốt màu xanh lưới lao thấu chương xong chương năm trăm tám mươi tám lửa khắc m ộ c màu xanh cự nhận cực kỳ quỷ dị không có trôi đao tựa như là tiêu viêm cánh tay bám vào tiêu hàn trên bàn tay thanh quang lượn lờ không gian xung quanh từng khúc băng liệt p h ả n phất tùy ý vung lên liền có thể đem phiến thiên địa này cho chém làm hai nửa giống như về phần ngoài vạn dặm quan chiến một đám đấu giả chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời tựa hồ xuất hiện một viên màu xanh mặt trời tiêu hàn chịu chết đi tiêu viêm tóc thai bù xù sắc mặt g i ữ tợn kinh khủng cánh tay giơ lên cao cao trên bầu trời màu xanh c ự nhận đ ố n g nhiên đem tăng vọt hóa thành một đạo màu xanh đao mang vạch phá thương k h u n g hướng phía tiêu hàn bắn tới bắt luân ly hỏa pháp cùng lúc đó tiêu hàn tâm niệm vừa động tám loại dị hỏa ở trước mặt của hắn nhanh chóng ngưng tụ thành tám loại hình thái khác biệt ma thú sư sói hổ báo ưng gấu tượng long đi nhìn qua kia ẩn chứa vô tận nguy hiểm thanh lưới đao chạm mặt tới tiêu hàn sắc mặt bình tĩnh vung tay lên trước mặt bắt luân ly hỏa pháp quang mang nở rộ tựa như một con tân sinh mặt trời hung hăng đụng vào kia bổ tới thanh mang vê anh song phương tiếp xúc đáng sợ phong bạo trên bầu trời điên c u ồ n g địa quét sạch mà ra cả vùng không gian hung hăng chấn động một cái về sau giống một cái quân bài đồ mị nổ đáng sợ màu đen vết nước không gian hướng phía chung quanh thiểm điện tựa như tràn ngập mà ra liền xem như ngoài vạn d ằ m một tòa cô phong cũng là trong nháy mắt bị san thành bình điện m ẩm ngay sau đó đại địa cũng là nhấc lên cao tới ba mét gọn sóng cả tòa man hoang cổ vực ư đại xâm lâm đã bị san thành bình đ ị a thay vào đó là một tòa phạm vi đạt tới mấy chục vạn cây số khổng lồ v ư ợ t sâu lửa khắc m ộ c tiêu viêm khỏe miệng hơi vệnh đắc ý cười nói tiêu hàn ngươi cho rằng ta ngay cả điểm đạo lý này cũng đều không hiểu a ta thân đều dị hỏa đồng thời đã đem hỏa thuộc tính đấu khí rót vào đến đấu khí màu xanh bên trong tạo thành một loại trước nay chưa từng có đấu khí không chỉ có khiến cho ta một thuộc tính đấu khí có thể sinh ra nhất định hỏa kháng tính còn để một thức này chiến kỹ có trước nay chưa từng có uy lực tiêu hàn nên đón ta trung cực tất sắc kỹ phần thiên diệt địa hiu nguyên bản kiên trì không hạ hai đạo năng lượng đột nhiên năng lượng màu xanh bên trong nổi lên ánh sáng màu đỏ ngay sau đó những cái kia ánh sáng màu đỏ thiểm điện thức địa đốt hết tất cả t h a n h sắc đấu khí lập tức nguyên bản cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá xoát xoát một tiếng từ tám loại dị thú hình thành trận pháp lại bị dễ dàng chém làm hai nửa cuối cùng từ màu xanh cự nhận chuyển hóa làm liệt diễm cự nhận lấy thê x é t đánh không kịp bưng hai giữa trời rơi xuống hung hăng hướng phía tiêu hàn bộ tới vê anh liệt diễm cự nhận rơi xuống đất giống như là cắt đậu phụ dễ dàng cắt ra đại địa lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vực sâu vực sâu chi trường không thể nhìn thấy phần cuối ít nghiêng bình một tiếng mặt đất r u n g nham mạnh liệt mà ra trong nháy mắt đổ đầy tỏa kia vực sâu ngoài tĩnh, i Giữa tiêu viêm cười ữ a Ha ha ha. Giữa sân, chỉ có tiêu viêm thanh đang vang sân sân, âm yên tĩnh như vọng, ngực rộng chết. t chỉ có mà cười to nói, tiêu h n này, câu c u ố cùng là ta thắng. Đã bao nhiêu năm, ta tài, chịu nhục, thắng. nhiêu năm, là hôm nay. Hôm nay, ta ta tải, bao Đã dấu vạn ì chính cuộc có thể đưa ngươi cho hôm Hôm thể nay. nay, ngươi là dấm ta đưa rốt tải dặm nhìn qua cái kia đạo trên bầu trời c u ồ n g t i ê u không thôi càng có hai giọt chọc lệ chạy ra áo bào đen thân ảnh vô số người ánh mắt bắn về phía cái kia đạo vực sâu vừa rồi h i ệ n nhiên là hai người dốc sức chi chiến thắng bại đã phân cả tòa đấu khí đại lục tựa hồ đã quyết định ngày sau do ai đến chúa tể hán chết t a phải là đây chính là đã từng chém giết qua đấu đế c h ạ m đế nhận vừa rồi công kích như vậy đủ để chém giết một đấu đế lê tợm sau này chẳng lẽ nhất định bị hắn chỗ thống trị a lê tợm tiêu hàn ngươi cũng đừng thật đã chết rồi a người xem bên trong đông đảo thế lực đối với hồn tộc không có hảo cảm gì đối với cái kia độc hại sinh linh đánh cắp triệu ức cây cối chi linh tiêu viêm cũng là không có cái gì h à o cảm vì đánh bại đối thủ dùng bất cứ thủ đoạn nào đám người đối với ngày sau thời gian nhao nhao không coi trọng cũng nhao nhao bài xích người này thống trị bất quá tiêu hàn tiêu viêm ánh mắt nhắm lại n ữ khí cười tàn ó i ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết đi ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi trùng sinh nhìn tận mắt ta lăng nhục ngươi tất cả hồng nhàn c h i kỷ linh hồn ân ký đến tiêu viêm rỗi tay ra linh hồn chi lực mãnh liệt mà ra thăm dò vào phía dưới vực sâu trận thiếu dung cứng n g ắ c yên lặng nói ngươi không có chết đương nhiên đen nhánh trong vực sâu chuyến ra một đạo trung khí mười phần thanh thúy thanh âm tục mà một đạo lụa mỏng xanh thân ảnh nhất phi trùng thiên lơ lửng ở giữa không trung là tiêu hàn mau nhìn hắn không có chết vừa rồi cầu nguyện tiêu hàn không chết đấu giả từng cái mặt lộ vẻ kinh hỉ g â y tợm ngươi làm sao còn chưa chết tiêu viêm ánh mắt n g ư n g trọng nhìn đối phương cơ hội xuất thủ chỉ có một lần nếu là lần này g i ế t không chết tiêu hàn tiêu viêm còn không biết đến cùng có biện pháp gì có thể g i ế t được tiêu hàn ha ha ha công kích như vậy cũng muốn giết chết ta tiêu hàn đắc ý cười nhưng là đây chỉ là thể diện nói giờ phút này tiêu hàn trên thân hết sức chật vật tóc tùy ý địa nhẹ nhàng rớt xuống trên người quần áo phá vỡ vụ nát giống như là dây lụa đồng dạng treo ở trên thân tại bờ vai của hắn chỗ có một đạo bắt mắt vết thương máu tươi chạy c u ộ n cuộn nhiễm thấu xiêm ý của hắn tiêu hàn không thể phủ nhận tiêu viêm tại một số phương diện đích thật là một thiên tài vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đem tự thân m ộ t thuộc tính đấu khí cùng hỏa thuộc tính đấu khí tan hai là một tạo thành có thể chống cự hắn một thức này bắt luân lý hỏa pháp kinh khủng đấu khí tiêu hàn tiêu viêm trầm giọng nói mặc dù ta không cách nào giết chết ngươi nhưng là ngươi cũng vô pháp thắng ta lần tiếp theo ta nhất định sẽ giết ngươi tân tân khổ khổ địa tu luyện phí sức tâm tư thôn vệ bồ đề cổ thụ lại còn không cách nào giết được tiêu hàn cái này khiến tiêu viêm nội tâm cảm thấy mười phần không dễ chịu không cách nào t h ắ n g ngươi ai nói ta không cách nào t h ắ n g ngươi tiêu hàn khỏe miệng hơi vểnh nói ngươi ngay cả tám loại dị hỏa đều vận dụng ngươi còn có cái gì năng lực có thể giết được ta tiêu viêm trong lòng cảm giác nặng nề nhìn qua tiêu hàn kia tự tin vô cùng ánh mắt trong lòng một bẩm trong lòng có loại mười phần cảm giác xấu ha ha ha, d ị hỏa bất quá là đấu phá vị diện thổ đặc sản làm vạn giới nhân vật chính tiêu viêm ta và ngươi khác biệt có nhân vật chính quang mang cũng không phải là đ ơ n nhất tiêu hàn đắc ý cười một tiếng hai tay nắm chặt gầm thét lên ra đi ngũ t r ả o kim long giống theo tiêu hàn hò hét kim sắc quang mang từ tiêu hàn trong thân thể nở rộ mà ra trên bầu trời phảng phất xuất hiện một viên kim sắc mặt trời tại cái kia kim sắc mặt trời không gian xung quanh có chín đạo quang hoàn từ trên xuống dưới nhan s ắ c theo thứ tự l à hắc hắc đỏ đỏ đỏ rực rỡ kim đỏ đỏ đỏ chật kim s ắ c quang mang bắt đầu nội liễm lấy thiểm điện thức tốc độ nhanh chóng ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh lớp vẩy màu và nóng cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong tạo thành một con cự thú con kia cự thú sừng như hiệu đầu giống như trâu mắt giống như tôm miệng giống như con lửa bụng giống như rán vảy giống như cá đủ giống như phượng dâu giống như người hai tựa như voi đó là cái gì cầu nguyên bọn người sắc mặt kinh hãi nhìn xem kia dài đến mấy trăm trượng tựa như một tòa kim sắc sơn nhạc giống như quái vật khổng lồ khiếp sợ không gì sánh nổi mà hỏi thăm ngũ t r ả o kim long trải qua lúc này công phu đến từ siêu thần học viện vị diện thiên sứ n g ạ lương băng cải s ả nữ n vương lôi na bọn người cũng là từ hoa hạ đế quốc các nơi biên cương chạy tới nơi đây đáp trả cầu nguyên đám người nói nữ vương chúng ta muốn lên đi hỗ trợ sao theo i hỏi người kia ê bên n lệnh đến nàng vàng, mang sứ h đầu vị một tóc t cổ lam bảo thạch dây y u n u n g dung cao quý nữ cao trảo ử Cài xã nữ vương khẽ lắt t đầu, kim long xuất hiện tiêu viêm sắc mặt biến lấy mười phần ngưng trọng hắn có thể dễ dàng từ trước mắt ngũ c h ả o kim long trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng bí áp cánh tay phất một cái trên bầu trời lại lần nữa phong vân biến sắc nhật nguyệt vô quang lúc trước t i ê u kinh khủng đến cực điểm màu xanh cự nhận lần nữa phụ thuộc lấy tiêu viêm cánh tay hồn tộc người nghe lệnh lấy thân tế đao màu xanh cự nhận lại xuất hiện tiêu viêm quát chói thai một tiếng ngay vậy nơi xa quan chiến hồn tộc đại quân lập tức xuất hiện rối loạn tưng ơ bừng sau đó trên trăm tên đấu tông đấu tôn cấp bậc hồn tộc cừng giả cắn răng một cái bay lượn mà ra h i u g ặ p đây tiêu viêm thủ hấn biến đổi ngay sau đó mấy ngàn trượng bên ngoài những cái kia đứng ra hồn tộc cường giả đầu một nơi thân một nẻo huyết dịch mãnh liệt mà ra cuối cùng hóa thành một phấn biến mất ở giữa phiến thiên địa này hấp thu những n à y hồn tộc cường giả huyết dịch cùng sinh cơ về sau cái kia thanh màu xanh cự nhận tán phát quang mang càng thêm mãnh liệt thực chất cảm giác cũng càng phát rõ ràng màu xanh bên trong lại có nhàn nhạt màu đỏ sợi tơ lại tế cự nhận tiêu viêm thanh âm lại lần nữa quát lớn tất cả trung tâm với hắn hồn tộc cùng hồn điện nhân mã Đã vừa rồi toàn t bộ lấy thân tế Dưới mắt vẫn tồn tại hồn â n vẫn tế mắt t đao. Dưới tộc ạ i hồn t tử đệ, đều là cùng h hồn thiên đế nhân u n g với đế mã. Mặc d tiêu viêm đoạt viêm xá h ồ thiên đế, nhân ảnh trước mắt nhân ảnh n đế, c ũ đ í c hồn thật h là thiên điện ế Nhưng bọn hắn là, b đã ế t trước mắt người kia đã không phải là bọn hắn quen thuộc tộc rõ, người người cùng hắn không bọn quen hồn hồn kia phải kia. Hiu, i đã đ là nhân mã ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sửng sốt không có người lại lần nữa đứng ra cũng dám không nghe theo hiệu lệnh của ta tiêu viêm ánh mắt một bẩm trong ánh mắt lóe lên một vòng h u n mang cánh tay vung lên màu xanh cự nhận phá toái hư không tránh như hồn tộc cùng hồn điện trong đại quân trong c h ấ ớ mắt vô số hồn tộc cùng hồn điện đại quân tử thương vô số ách hồn tộc cùng hồn điện nhân mạ ánh mắt một b ư ớ c làm người lãnh đạo tiêu viêm vậy mà đối bọn hắn thống hạ sát thủ hô tại những người này ngây người bên trong mấy chục vạn đại quân một tên cũng không để lại toàn bộ t r ô n vùi tại tiêu viêm trong tay lại lần nữa hấp thu nhiều người như vậy máu tơi ư cùng sinh cơ về sau trong tay tiêu viêm cái kia thanh màu xanh cự nhận vậy mà bắt đầu có huyết hồng sắc đường vân giống như là nhân thể kinh mạch giống như x u ấ t sinh tiêu hàn thống mạ nói tiêu viêm ngươi quả thực là một cái x u ấ t sinh vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạc những người kia đều là cùng tùy ngươi người ngay vậy tiêu viêm ngược lại là ngửa mặt lên trời cùng tiếu h bàn tay hướng phía chính hắn ngực vỗ phun ra một ngụm tinh huyết phun ra ở trước mắt màu đỏ xanh cự nhận phía trên từ xưa đến nay sách sử đều là từ người thắng đến viết nếu là hôm nay ta thắng như vậy những này đều danh để cho ngươi đến gánh chịu tiêu hàn hôm nay ngươi h ẳ n phải chết không nghi ngờ tiêu viêm tóc thai bù sù sắc mặt dạy sư tử theo trong tay cự nhận hất lên một đạo dài đến ngàn trượng màu đỏ xanh bao mang phá toái hước không hướng phía tiêu hàn bạo c h ả m mà đi ngũ trảo kim long võ hồn thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân tiêu hàn tâm niệm vừa động phía sau mấy trăm trượng hoàng kim c ự long lập tức nhập thân vào tiêu hàn trên thân lập tức nhìn qua tựa như là một đầu thật ngũ t r ả o kim long xuất hiện ở bên trong vùng không gian này băng hoàng hộ thể gần như đồng thời một đạo không có bất kỳ cái gì sắc thái từ tính thanh âm từ tiêu hàn trong thân thể vang lên ngay sau đó ngũ t r ả o kim long lân phiến phía trên thiểm điện thức địa bao trùm lấy một tầng băng tinh không sai đây chính là băng đế băng bích đế hoàng hạt giao phó cho tiêu hàn h ồ n kỹ vê anh huyết hồng sắc cự nhận từ không trung giáng xuống cuối cùng hung hăng bổ vào băng kim sắc ngũ t r ả o kim long phía trên tại cự nhận rơi xuống thời điểm cả tòa không gian hung hăng run dày một chút không gian từng khúc băng liệt đáng sợ cơn báo năng lượng từ trên bầu trời điên c u ầ n địa c u ố n sạch lấy b ố n phía còn man hoang cổ vực bên ngoài man hoang c h ấ n đã bị san thành bình đ ị a vô số tới gần man hoang cổ vực thành trì từng cái ẩm vang sụp đổ nháy mắt biến thành một vùng phế tích cho dù là ở xa mấy chục vạn cây số đan vực cũng là có hết sức rõ ràng chấn động dấu hiệu hôm nay nhất định là trung châu đại lục hạo kiếp Tiếp... ở... tiêu viêm ánh mắt kinh ngạc ánh mắt vô cùng kinh hãi khủng bố như thế một kích tiêu hàn vậy mà chịu được lấy một thức này công kích vẹn vẹn chỉ là để bao trùm tại ngũ t r ả o kim long lân giáp phía trên băng tinh sinh ra vết dạng cũng không thương tới đến tiêu hàn tính mệnh nói nhảm nghĩ bằng vào một thức này công kích giết chết ta ai cho ngươi tự tin tiêu hàn cười một tiếng trao phúng mà nhìn xem tiêu viêm đúng vậy bản đế thế nhưng là một con gần bốn mươi vạn năm hồn thú ngũ t r ả o kim long t r u n g quanh sáng lên cái kia đạo màu đỏ có bốn đạo kim sắc đường vân hồn hoàn cũng là nói bản đế tiêu viêm sắc mặt nghiêm túc tại kia hồn hoàn bên trong hắn cảm nhận được một vòng không kém khí tức đ ừ n g t ì m hắn nhiều lời tốc chiến tốc thắng đi tiêu hàn lúc này ngũ trảo kim long chung quanh cái kia đạo cam kim sắc hồn hoàn quang mang chấp động một chút tục mà phát ra một đạo vô cùng dễ nghe thanh âm thanh âm này chủ nhân tự nhiên là đến từ đấu la vị diện tuyết đế vang thiên tuyết nữ được ngũ c h ả o kim long gật gật đầu sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú tiêu viêm đạt được tiêu hàn cho phép lập tức t r u n g quanh băng thuộc tính năng lượng biến đổi mười phần sinh động trước mặt ngũ c h ả o kim long ngưng tụ thành một đạo dài đến mấy chục trượng to lớn băng toàn kiếm cùng lúc đó ngũ c h ả o kim long bốn cái trên móng vuốt cũng là sáng lên kim cương bản quan mang cái này hai thức hồn kỹ phân biệt đến từ băng bích đế hoàng hạt băng đế chi ngao cùng băng thiên tuyết nữ đế kiếm băng cực vô song nguyên bản một cái hồn sư chỉ có thể đồng thời thi triển một loại hồn kỹ nhưng là tiêu hàn tình huống khác biệt băng bích đế hoàng hạt cùng băng thiên tuyết nữ đều là trí tuệ của hắn hồn hoàn có được tự chủ công kích năng lực nói cách khác tiêu hàn thi triển ngũ trảo kim long võ hồn về sau đối phương tương đương với đồng thời cùng ba người chiến đấu chờ một chút tiêu hàn có bản lĩnh đơn đấu tìm người hỗ trợ tính là gì hảo hán tiêu viêm kinh hãi nhìn xem kia ngay tại ngưng tụ băng toàn kiếm kiếm thể chung quanh không gian đã đổ sụp lộ ra từng đạo màu đen vết dạn g mà lại tại ngũ trảo kim long bốn cái móng nuốt không gian chung quanh theo kim cương bản quang mang sáng lên không gian chung quanh cũng là từng khúc băng liệt tiêu viêm không có tự tin bây giờ hắn còn có thể dựa vào thủ đoạn gì cùng tiêu hàn tiếp tục chống lại nghe vậy tiêu hàn cười một tiếng dễ cận nói đã có thể còn chiến vì sao muốn đơn đấu huống chi hai bọn chúng cũng không phải là người mà là trí tuệ của ta hôn hoàn trí tuệ hôn hoàn tiêu viêm lông mày cau lại Đối với cái này tiêu â n s n ngữ, phần Không h thấy tử t cảm mười lắm. sai. i lạ hàn gật gật tiêu đầu, quắc, tiêu viêm ngươi yên tâm, thôn ngươi hình. phệ bùa để lặng ầ n này, không buông ngươi, ngươi muốn sống không được, muốn chết không song. yên ta tha ta chết tiêu sẽ sẽ cho Ách, lại l viêm được để thật sâu nhìn tiêu hàn trong lòng mười phần không cam l ò n g cho tới nay chịu nhục cuối cùng thành đầu đế nghị không ra cuối cùng vẫn là không địch lại tiêu hàn vừa nghĩ đến đây tiêu viêm trong lòng tựa như là an phân hết sức khó chịu nhìn qua trước mắt công kích tiêu viêm nắm chặt hai tay chậm rãi vươn ra ánh mắt điên c ũ n g nói ha ha ha tiêu hẳn ngươi còn muốn tiếp tục suy nghĩ ta à hử ta sẽ không để cho ngươi như ý tiêu viêm vừa nói xong trên thân khí tức hỗn loạn quanh thân hình thành một đạo vòi rồng đồng thời tiêu viêm thân thể sáng lên xanh đỏ hai màu q u a n mang tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g năm trăm chín mươi muốn chết không xong tấu t r ư ơ n g ba ngàn chữ hắn muốn làm gì hắn chẳng lẽ muốn tự bảo a theo ự bạo. p ư người, ơ n quan chiến、thái、Lân, tiểu y tiên bọn người, từng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn g xa x tiểu cái chối Thải y mà m viêm. Một vị đầu đế, lại bị tiêu hàn buộc muốn tiêu tiêu tự lại đầu buộc vị bị đế, ạ b hàn Hưu. thời e o t h gian trôi qua tiêu viêm trên người quan g mang càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng quan g mang lấn át hạo nhật để mấy cây số bên ngoài thải lân bọn người đều là mắt mở không ra a h ha ha tiêu viêm thân hình hóa thành một đạo xanh đỏ hai màu lưu quang hướng phía thải lân đám người phương vị bạo vút đi một đạo kéo dài thanh âm tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn tiêu hàn cho dù chết ta cũng muốn ngươi đau đến không muốn sống không được tiêu hàn thầm hô không ổn tâm niệm vừa động đấu khí bạo dũng mà ra đuôi rồng đ ố n g nhiên bay xuống quét về phía tiêu viêm thần long bãi vĩ vain đuôi rồng bắn trúng màu đỏ xanh quang mang một khắc này giống như là dẫn nổ một viên bom một cỗ kinh khủng lực t r u n g kích hung hăng đánh thẳng vào tiêu hàn kia đạt tới mấy trăm trượng khổng lồ long thân ngay sau đó màu đỏ xanh quan g mang thay thế thế gian tất cả s á t thái bị mãnh liệt như thế quan g mang kích thích tất cả mọi người ánh mắt xuất hiện một lát hát cám yên tĩnh cả tòa man hoang cổ vực yên tĩnh như chết tại không gian trầm tĩnh một hồi mà một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh quanh quẩn tại toàn bộ trung châu đại lục t c m a một viên ban kính đạt tới một ngàn mét h ấ p động xuất hiện tại bên trong vùng không gian này chật kinh khủng hấp xả lực từ cái này trong lỗ đen sinh ra giữa sân phi xa tàu thạch vô số các đồ lạc vạt toàn bộ bị hắc động hút vào không ít thực lực nhỏ yếu đấu giả thân hình không cách nào k h ô n g chế bị hút vào kia tĩnh mịch trong lô đen tình huống kéo dài đến nửa giờ xanh biếc man hoang cổ vực đã không còn tồn tại chỉ để lại một nửa kính dài đến mấy chục vạn cây số hình bán cầu cầu hố tiêu hàn hàn nhi thiếu chủ thiếu gia thái tử điện hạ đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc giữa sân cũng không thấy nữa ngũ t r ả o kim long thân ảnh t h á i lân tiêu hạo p h ệ kim thử tộc kim thạch tộc trưởng thanh lân b ọ n người từng cái hóa thành lưu quang hướng phía trong vực sâu bạo cướp thiếu ra đâu tiến vào vực sâu về sau thanh lân ngưng trọng phát hiện vậy mà không thấy tiêu hàn thân ảnh thiếu chủ sẽ không chết ta kim thạch tộc trưởng lông mày cao lại thân hình tại trong vực sâu bạo cướp nhưng chính là không thấy tiêu hàn thân ảnh nhắm lại các ngươi miệng quả đen tiêu hàn ca ca sẽ không chết cổ hân nhi ngoài miệng nói như vậy kia c h ố p động mắt to căn bản là không có cách che giấu nội tâm bất an dù sao đây chính là một đấu đế tự bạo a thiếp thân tự bạo đủ để cho cùng giai đấu giả chết theo tiêu hàn ngươi không thể chết mệnh của ngươi thế nhưng là ta ta vẫn chờ ngươi cho hải tử đặt tên đâu thải lân không nói gì một cái tay sờ lấy nàng kia hở ra phần bụng lo lắng ánh mắt có hóng ánh nước mắt lóe ra các ngươi đang tìm cái gì đang lúc tất cả mọi người xa suốt tinh thần thời điểm trên bầu trời một thanh âm hấp dẫn đám người ánh mắt tập trung nhìn lại chỉ gặp chẳng biết lúc nào tiêu hàn thân ảnh đã xuất hiện ở mảnh này không gian bên trong bây giờ tiêu hàn bộ dáng tương đương chật vật quần áo trên người bị chấn át phê đầu phát ra khỏe miệng càng là lưu lại vết máu len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ đấu phá c ố sự tuyến không có sử dụng dị hỏa quảng trường bằng vào thực lực bản thân ngăn trở đấu khí đại lục h ả o kiếp ban thưởng tín ngưỡng chi lực 1 0 ờ i nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị tiêu hàn kk cổ hân nhi cảm xúc mười phần mất k h ô n g chế chạy vào tiêu hàn trong lồng ngực ôm thật chặt tiêu hàn còn t h á i lân thân hình cũng là giật giật nhưng l à ở nửa đường bên trên ngừng lại dạo bước đến tiêu hàn trước mặt hoán giận nói ngươi cái tên này đều là muốn làm người của phụ thân liền không thể không muốn làm anh hùng à. không thể tiêu hàn đằng mở tay cầm t h á i lân kia trắng noán ngọc thủ cười nói nếu là không làm chết nhưng chính là các ngươi nhìn qua bị tàn phá lấy ngàn hoáng trăm lỗ trung châu đại lục tiêu hàn trong lòng một bẩm nói đến đây hết thệ cũng là hắn tiêu hàn khai ra nếu như không phải hắn thả hổ về rừng chỉ sợ cũng sẽ không ngủ thành hôm nay thai nạn đương nhiên cái này cũng không thể chỉ trách tiêu hàn dù sao coi như không có tiêu viêm cũng sẽ có lấy hồn thiên đế đấu khí đại lục xưa nay không thiếu nhân vật phản diện nhân vật mà lại có một số việc cũng không phải tiêu hàn một người có thể trường khống hừ thôn vệ bồ đề huynh tàn phá trung châu đại lục rút lấy triệu ước thụ linh ngươi nghĩ cái chết chi hôi phi yên diệt há có thể để ngươi nghĩ đến đẹp tiêu hàn ánh mắt s ắ c bén nhìn chăm chú bên trong vùng trời này một cái vô sắc vô hình chỉ có hắn cái này để cảnh linh hồn mới có thể nhìn xem đến linh hồn ấ n ký ấ n ký này là thuộc về tiêu viêm ấ n ký mặc dù tiêu viêm đã tự bạo liền ngay cả hư vô thôn viêm đều cùng hắn cùng một chỗ hủy diệt nhưng là chỉ cần tại xuất hiện ở trong nhân thế liền sẽ có lấy loại này ấ n ký có loại này ấ n ký nếu là điều kiện đầy đủ để một lần nữa phục sinh cũng không phải là vấn đề gì đi thôi về nhà tiêu hàn cất kỹ tiêu viêm linh hồn ấ n ký vung tay lên xuất lĩnh lấy đám người hướng phía hoa hạ đế quốc quốc đô bay đi một trận khoáng thế chi chiến như vậy hạ màn hồi lâu sau man hoang cổ vực bên trong tòa kia vực ư sâu khổng lồ nước động thành hồ vì kỷ niệm trận chiến đấu này mọi người đem tòa này hồ tên là song đế hồ rách nát trung châu đại lục cũng tiến vào một cái tỉnh d ư ỡ n g kỳ theo vô số đấu giả tràn vào nơi đây trung châu đại lục sẽ biến đổi lại lần nữa phôn hoa chỉ là mặc kệ trung châu đại lục như thế nào phôn hoa nó cuối cùng rốt cuộc không sánh bằng cái kia cương thổ vượt qua đấu khí đại lục một phần tư siêu cấp đế quốc hoa hạ đế quốc nguyên bản có người đề nghị nhất thống đấu khí đại lục nhưng là đề nghị này bị tiêu hàn cự tuyệt tiêu hàn lý do là không ánh sáng minh ở đâu ra h ạ cám quang minh cực hạ chính là h ạ cám vì để cho hoa hạ đế quốc bách tính đọc lấy hoa hạ đế quốc tốt tiêu hàn cho phép lấy đan tháp lôi tộc cổ tộc thái hư cổ long tộc thậm chí là hồn tộc cùng thiên yêu hoàng tộc tồn tại làm như vậy chỗ tốt chính là tiêu hàn mỗi tháng gia tăng tín ngưỡng chi lực đã từ trước đó 30 điểm bạo tăng đến 10.000 điểm trình độ mà lại theo gia nhập hoa hạ đế quốc quốc tịch bách tính càng ngày càng nhiều con số này cũng tại ổn định mà tăng lên về phần hồn tộc từ cái này đánh một trận xong nguyên khí đại thương rơi xuống siêu cấp thế lực thần đàn lưu lạc làm đại lục nhị lưu thế lực ngay tại ngay tại cả tòa đại lục người trà trước sau bữa ăn giảng thuật song đế chi thời gian chiến tranh một đạo lụa mỏng xanh thanh niên thân ảnh phía sau mười phần không hài hòa theo sát một con bạch bạch heo ngập đi bộ trên đường phố nha t ố t tuấn công tử tới tới tới đến phòng ta đi ta cho công tử thổi tiêu cả tòa son hồng lâu là thuộc ta thổi tiêu công phu nhất là cao minh đang lúc thanh niên đi đến son hồng lâu nấc thang thời điểm c ổ n g cách gan mặc lấy trang điểm lộng lấy cô nương nhiệt tình đối tiêu hàn chào hỏi tiêu hàn liếc một cái đối phương thản nhiên nói ta liền không tiến vào bảo ngươi mụ mụ tới mụ mụ kia gái lầu xanh đầu tiên là hơi sững sờ còn muốn nói điều gì đợi nhìn thấy tiêu hàn ánh mắt lúc bị ánh mắt kia giật nảy mình đem bản đến trong cổ họng nuốt trở về nhẹ giọng nói ngươi chờ một lát ít nghiêng gái lầu xanh phía sau đi theo một vị đã có tuổi trên mặt cũng không biết đánh nhiều ít cân chân trâu phấn mụ tú bà đi đến tiêu hàn trước mặt mụ tú bà nhìn từ trên xuống dưới tiêu hàn một đôi mắt cũng là mười phần tàn nhẫn liếc mắt liền nhìn ra tiêu hàn tất nhiên không phải người bình thường hỏi vị công tử này không biết ngươi tìm ta chuyện gì hiu tiêu hàn chạm đến lấy nạp giới con ngón búng ra lấy r a nhất điệp điệp kim phiếu hỏi có một kiện sinh ý không biết ngươi có làm hay không cái gì sinh ý mụ tú bà ánh mắt cơ hồ đính vào tiêu hàn trong tay kim phiếu bên trong không chút nghĩ ngợi hỏi ngược heo hai chữ mắt từ tiêu hàn trong miệng tung ra ngược heo tú bà có chút kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn đúng thế tiêu hàn gật gật đầu lại nói mỗi ngày tìm cho ta mấy nam nhân lăng nhục cái này heo chết kinh địa lăng nhục chỉ đơn giản như vậy tú bà kinh ngạc vừa vui mừng m à nhìn xem tiêu hàn ừng tiêu hàn gật gật đầu được cái này đơn sinh ý ta làm tú bà mười phần mừng rỡ đoạt lấy tiêu hàn trong tay kim phiếu số lượng nhiều vậy mà đạt đến mấy chục vạn mai kim tệ chỉ là tiêu hàn ánh mắt một bẩm ngón tay búng một cái chỉ gặp ở trước mặt hắn đường đi từng khúc băng liệt tụ mà đường đi vậy mà sống hướng phía hai bên chậm rãi di động tới vậy mà tạo thành một đạo dài đến vài trăm mét khe ránh ách mụ t ú bà cùng trong sân tất cả mọi người mỗi một cái đều là kinh hãi vạn phần yên lặng mà nhìn trước mắt hết thảy ngược heo là nhất định nhưng là cũng tuyệt đối không thể đem nó cho đùa chơi chết không phải mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào ta cũng sẽ để ngươi chết không có chỗ trôn tiêu hàn từng chữ từng chữ điệu nói thanh âm trực tiếp l à c ấn tại mụ tú bà trong lòng về phần mụ tú bà thì là hoảng sợ gật đầu thở mạnh cũng không dám một chút ai có thể tưởng tượng t h ấ y đến trước mắt người thanh niên này vậy mà có được như thế năng lực đạn giữa ngón tay chính là lưu lại một đạo khe ránh người này đến cùng có được cảnh giới gì đấu tông đấu tôn hoặc là đấu thánh tiêu hàn ta nguyền rủa ngươi n g ư ơ i chết không yên lành nghe nói tiêu hàn con kia heo hừ hừ hướng lấy tiêu hàn trực hiếu bộ dáng kia thanh âm kia hiển nhiên trong lòng mười phần phẫn nộ đối với heo thanh âm tiêu hàn nghe không hiểu những người khác tự nhiên cũng nghe không hiểu từ heo về thần thái tiêu hàn cũng có thể đoán ra heo giờ phút này thẩm nghĩ nói lời đối với cái này tiêu hàn luyện nhi cười một tiếng ngồi sổm xuống lại cười nói tiêu viêm ngươi thôn phệ bồ đề huynh ta nói qua muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong muốn cái chết chi nào có chuyện dễ dàng như vậy ta có thể phục sinh tiêu huyền tiên tổ liền có thể phục sinh ngươi về sau quãng đời còn lại hảo hảo hưởng thụ một chút bị ngược niềm vui thú đi tiêu hàn nói xong không gian xung quanh một trận vặt mèo biến mất tại son hồng lâu cửa chính tại mụ tú bà bọn người kinh hãi thời điểm thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại đô thành bên ngoài trong rừng cây nhỏ các vị đợi lâu tiêu hàn ánh mắt quét mắt trước mắt một đám đến từ siêu thần vị mặt thiên sứ ngạ cải xạ nữ vương lương băng lôi na sắc vi bọn người tiêu hàn có thể bắt đầu chưa vừa nghĩ tới siêu thần vị mặt cải xạ nữ vương đám người trong mắt lộ ra một vòng tưởng niệm sắc thái đối bọn hắn mà nói đấu khí đại lục tuy tốt bọn hắn cũng dù sao cũng là một cái khách qua đường ừ m tiêu hàn gật gật đầu ra lệnh tiểu ngại mở ra vị diện tri môn tiến về siêu thần học viện vị diện đấu phá trên cơ bản là viết xong kế tiếp là siêu thần học viện vị diện trung cực sợ hai đến cùng có tồn tại hay không siêu thần vị lạ mặt linh kết cục lại tại chỗ nào để chúng ta cùng một chỗ rửa mắt mà đợi đi thấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi mốt chủ thần tiêu hàn hoa hạ quốc nam hải lĩnh vực trên không hạt đội trưởng tại thi hành nhiệm vụ sắp cùng bản đạo tiểu đội tụ hợp mời tương quan đồng đội chú ý phân biệt cùng làm ra chuẩn bị hơn mười đạo diệt chín mươi lăm máy bay chiến đấu xuyên thấu trong sương mù động cơ vang lên trận trận tiếng oanh minh tại mảnh này yên tĩnh trong hải vực vang lên thu được bắt đầu kiểm tra vùng biển này mười tám đơn máy bay chiến đấu chỉnh tề dạ đạ không ngừng quét lấy chung quanh hải vực nhưng vùng biển này lạ thường yên tĩnh chung quanh không thấy bất kỳ phi hành c h i m thú máy bay chiến đấu người điều khiển từng cái lông mày cao lại ánh mắt vô cùng ngưng trọng t o n g quân trực giác nói cho bọn hắn vùng biển này có chút không bình thường đúng thế nước láng giềng chiến cơ ép số một trăm m ư ơ i chín tiêu diệt cơ theo tại sương mù bên trong tiến lên chấp hành nhiệm vụ phi công phát hiện đến từ hoa hạ quốc khu vực phía nam nước nào đó tiêu diệt cơ mảnh này âm u đầy tử khí hải vực rốt cuộc xuất hiện sinh linh cho dù là đối địch đối thủ cũng làm cho diệt 95 m á y bay chiến đấu phi công tâm thần hơi vì đó thư giãn cần phải tìm tòi tỉ mỉ hùng binh liên ngay tại thiên nhận thất bên trên mật thiết địa chú ý chúng ta không muốn buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương mỗi một đỡ tiêu diệt cơ bên trong chuyển đến quan chỉ huy thanh âm thiên nhận thất Thuộc về thiên sứ văn minh vũ trụ thất, tên thiên thất. minh phi hành khí, đánh nhận h c về văn vũ lại sứ số Số là ư A phát hiện thường. Số 002, cũng bị phát phiến hiện thường. hiện thường. khu rất toàn. cũng này an dị dị bị Số vực Xem ra phiến khu vực này rất an toàn. À, đúng nước láng giềng bằng hữu các ngươi nhưng có phát hiện cái gì hoa hạ quốc phi công hữu hảo hướng nước láng giềng phi công hỏi đến chưa phát hiện dị thường đương đạo thanh âm này vừa mới rơi xuống phi công thanh âm lại lần nữa vang lên a không đúng phía trước tọa độ 1 2 3 l 5 6 5 h có d ị động ba cái không rõ vật thể đang theo lấy phiến khu vực này chạy đến toàn thể đồng đội lập tức hướng phía dị thường khu vực tiến lên điều tra tình huống dị thường từng cái tiêu diệt cơ bên trong chuyển đến đến từ thiên nhận thất bên trong quan chỉ huy thanh âm tuân mệnh tất cả tiêu diệt cơ tốc độ xuất phát đến lớn nhất hướng phía nước láng giềng phi công hồi báo tọa độ nhanh chóng đi tới chỉ chốc lát sau tất cả tiêu diệt cơ đã đi tới dị thường tọa độ khu vực chỉ gặp phía dưới nước biển giống suối phun không ngừng là hướng lên mãnh liệt mà bước lên mỗi người đều cẩn thận một chút đối phương thế nhưng là có thể thoải mái mà tiêu diệt một hạm đội thực lực cũng không cho coi thường không nên tùy tiện đ i ệ u tới gần giữ một khoảng cách mọi người riêng phần mình phân tán làm quan chỉ huy thanh n â m vừa mới rơi xuống phía dưới nước biển phảng phất giống như là hải khiếu cao cao địa hở ra mà lại phạm vi còn không nhỏ chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ thở ra hải vực, hết thể Túc hải ra ba cái. vực, có mỗi a ba ra địa giữa bình biển, tiếng, khổng xông nhiên cũng liền như vậy dạng sừng xứng, xứng tại lơ lửng ở giữa không trung. một mặt Ừm. vật tại cái quái vậy lồ, lơ dĩ ở một cái phi công sắc mặt mười phần ngưng trọng mặc dù cách xa nhau rất xa nhưng là bọn hắn cũng có thể nhìn thấy ba cái kia đồ vật tựa hồ vàng mọc một đôi cánh thân thể nhìn qua có chút giống ma quỷ cá chỉ là ma quỷ cá chỉ có thể ở trong hải dương bay lượn phía trước kia các đồ l ặ vặt hiển nhiên không phải bọn hắn quen thuộc giống loài quá xa không không số bảy thỉnh cầu khoảng cách gần quan sát thỉnh cầu thông qua phải tất yếu cẩn thận thu được bản đạo đại đội yểm hộ ta thu được không không bảy cẩn thận ngươi tiếp xuống hành vi tại trong phim ảnh thế nhưng là sống không quá năm phút biết nhưng vì chúng ta văn minh phồn vinh vì sinh hoạt t i ế n ổn khoảng cách gần quan sát vật này ta không thể đổ cho người khác không không số bảy phi công ánh mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi mười phần tuyệt nhiên tay kéo lấy máy kiểm soát tiêu diệt cơ lưu lại một đạo thật dài màu trắng cái đôi lên như diều gặp gió xông vào vân tiêu số một hỏa lực chuẩn bị sẵn sàng số hai hỏa lực chuẩn bị sẵn sàng mười bảy đ ã diệt chín mươi lăm máy bay chiến đấu toàn bộ làm xong chiến đấu chuẩn bị về phần không không số bảy máy bay chiến đấu khi hắn tới gần ba cái kia các đồ lặt vặt vạn mét bên trong lúc thân thể hết sức khó chịu một thanh kéo khẩu trang sờ soạn một chút cái mũi đỏ tươi màu tươi từ trong lỗ m u i chảy ra、Phúc. theo khoảng cách tới gần không không số bảy máy bay chiến đấu phi công kinh ngạc phát hiện không chỉ có thân thể của hắn xuất hiện dị thường liền ngay cả chiến đấu cơ dáng vẻ bên trên cũng là cho thấy rất nhiều trục trặc cuối cùng thân thể tình huống càng phát nghiêm trọng không không số bảy phi công miệng phun một miệng lớn máu tươi nhìn qua phía trước càng ngày càng gần sinh vật không không số bảy phi công cuối cùng là thấy rõ vật kia hình dạng hình thể của nó rất giống ma quỷ cá Cùng giác hình loại loại với một loại tam giác thể hình thái. một tam thể không có cá bộ mặt cũng không có thú loại ngũ quan nếu là thật sự muốn nói lời tạm thời dùng ba cái hình tròn chỗ trống xung làm là khuôn mặt của nó đi ngoại lệ tứ chi của nó giống cá đồng dạng địa ra gia, ra có một đầu không dài cũng không ngắn cái đôi rốt cục hoàn thành nhiệm vụ không không bảy sắc mặt trắng bệnh cố nén đau đớn trong thân thể nghĩ đến nhiệm vụ đã hoàn thành khoe miệng ngậm lấy một vòng vui mừng mỉm cười sớm nói xin nhớ kỹ tên của ta không không số bảy người điều khiển trần mỗ một câu rơi tất không không số bảy người điều khiển vẻ mặt vô cùng tuyệt nhiên lái máy bay chiến đấu hướng phía phía trước kia giống như núi nhỏ lớn quái vật hung hăng đ ụ n g vào b à ảnh bảy đông đảo phi công la thất thanh hiu theo máy bay chiến đấu cùng vật kia khoảng cách tiếp cận nguyên bản hiểm hộ bảy mươi hai giá máy bay chiến đấu vậy mà quỷ dị một đầu rơi xuống đến trong nước biển bốn tám vẫn tại trên mặt biển phi hành bản đạo đại đội từng cái cùng têu lên địa la lên Túc rất nhanh liền minh bạch tự thân bạch mà, minh bọn hắn nhanh liền chỗ đối ứ n bọn hắn không phải người bình thường, bọn hắn g bảo phải là vệ q u c g a chiến sĩ. l à mặt chiến chưa thuộc cầu chiến đấu. 002, thỉnh cầu chiến đấu. 003, thỉnh cầu chiến thương hề không hắn. thỉnh thỉnh thỉnh bi liền Đối bọn sĩ, về đấu. đấu. đấu. m phía trước bị máy bay chiến đấu hung hăng va vào một phát quái vật tựa hồ sự t ì n h gì cũng không có đối với cái này còn lại mười bảy đỡ tiêu diệt cơ phi công không có chút nào khiết đảm ngược lại dâng lên mênh mông chiến ý thỉnh cầu không thông qua số liệu biểu hiện đối phương căn bản không sợ tại phổ thông cấp bậc đạn đạo tất cả phi công toàn bộ lui ra phía sau năm ngàn mét tại bất minh bạch lý đồ đối phương tình hùng dưới không được tự tiện công kích m ậ t thiết giám thị hành động của bọn nó đối mặt như thế tình huống thiên nhận thất phi thuyền vũ trụ cũng là làm ra h ư n g đối điều động lấy tới gần thiên sứ trợ giúp lấy phi hành đội mặt khác lại điều động hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ chạy tới nơi đây làm tốt chuẩn bị xấu nhất、Đường. tình huống xa xa so với bọn hắn tưởng tượng còn b ế t bắt hơn đông đông đông trợ giúp thiên sứ không chờ cùng quái vật kia trò chuyện toàn bộ rơi xuống đến trong nước biển từng cái toàn thân không còn chút sức lực nào ngay cả năng lực phi hành đều đã mất đi mắt thấy quái vật kia khoảng cách cự hạp thị càng ngày càng gần phân tích sư đề nghị đã không cách nào tới gần vật kia một ngàn mét bên trong như vậy chỉ có vận dụng n 2 bạo đạn thế là quan chỉ huy lánh phong hạ đạt đưa lên n 2 bạo đạn mệnh lệnh Liền xem như như xem trưởng h ế vẫn như bọn người nhức không đầu quan cự hạp thị bến cảng không gian xuất hiện rất mạnh chấn động thời khắc chú ý trên mặt đất tình huống phân tích sư lên tiếng kinh hô nói không gian xuất hiện chấn động tình huống như thế nào lánh phong chân mày cau lại vẻ mặt vô cùng ngưng trọng t r ư ờ n g quan thứ trong hư không đi ra rất nhiều người a đó là chúng ta chủ thần tiêu hàn tấu h chương s o n g chương năm trăm chín mươi hai chính xác phương thức cự hạp thị bến cảng ba con giống ma quỷ cá đồng dạng tam giác thể sinh vật hướng phía cự hạp thị bay đi a i ê u to mau nhìn đó là vật gì bến cảng bên trên thị dân từng cái chỉ vào bầu trời trong mắt mười phần hiếu kỳ chẳng lẽ là chim trên đời nào có lớn như vậy chim chẳng lẽ là phi hành khí chỉ là vật kia mặt ngoài dưới ánh mặt trời làn da phản xạ q u a n mang a theo vật kia không ngừng tới gần đứng tại bến cảng bên trên thị dân trong lỗ mũi chảy ra đỏ tươi máu tươi chờ bọn hắn vừa mới đưa tay s ở lấy cái mũi lúc vật kia cách bọn họ cũng là càng phát tới gần bà n h một đạo tiếng sấm tiếng vang lên theo tiếng kêu nhìn lại nguyên lai là một vị thị dân thân thể bạo liệt người thân thể làm sao lại đột nhiên bạo liệt không chờ bến cảng bên trên cái khác thị dân suy nghĩ cái này chuyện quỷ dị trang diện biến đổi càng phát nghiêm trọng từng cái thị dân nhục thể liên tiếp nổ nổ tung mà ra từ bến cảng làm điểm xuất phát một mực hướng phía cự hạp trong thành phố kéo dài không chỉ có như thế theo kia tam giác thể sinh vật xâm nhập bến cảng tại vật kia t r u n g quanh một ngàn mét bên trong công trình kiến trúc nhận lấy một cỗ quỷ dị m a lực toàn bộ ẩm vang sụp đổ ta đi thần a ngươi cứu lấy chúng ta đi rối loạn tại cự hạp trong thành phố giống ôn dịch đồng dạng lan tràn cả thị bên trong một mảnh bối rối mọi người bốn phía chạy trốn nhưng tốc độ của bọn hắn làm sao có thể so với bên trên cái này tam giác thể sinh vật đâu lấy tam giác thể sinh vật tốc độ chắc hẳn không cần nửa giờ toàn bộ cự hạp thị sẽ không còn có một người sống biến thành một vùng phế tích đã trốn không thoát một chút thị dân ngược lại là quỳ trên mặt đất đối bầu trời yên lặng cầu nguyện ông tựa hồ nghe đến những n à y tín đồ cầu nguyện cự hạp thị cảng khẩu một chỗ không gian tạo nên từng đạo gọn sóng trận bạch quang trói mắt đại t á c phảng phất bầu trời xuất hiện hai con mặt trời cuối cùng từ con kia mới đản sinh mặt trời bên trong đi ra ước chừng bốn mươi năm mươi người ánh mắt của bọn hắn cuối cùng rơi vào một người cầm đầu nam trên thân a kia là thiên tài còn có ác ma ai kia là chủ của chúng ta thần một người như thế la lên trận liền ngay cả muốn chạy trốn thị dân cũng là ngạc nhiên rơi vào cái kia đạo l ử a mỏng xanh thân ảnh phía trên tất cả thị dân lập tức tiến về chỗ tránh nạn không được tại này ngưng lại nhanh nhanh nhanh quản lý giao thông cảnh sát đối những này huyên náo thị dân kêu gào chúng ta không rút lui chúng ta là chủ thần hậu thuẫn không sai chúng ta không rút lui chúng ta phải chứng kiến chủ thần tiêu diệt ba cái kia quái vợt không thể luôn luôn đào mệnh đào mệnh đào mệnh ta đã chạy trốn một năm ta đã chán ghét đào mệnh ta muốn tận mắt chứng kiến không chỉ có người ngoài hành tinh liền ngay cả những quái vật kia cũng có thể tiêu diệt ta vốn là con cháu viêm hoàng cũng không sợ hãi cái chết hôm nay dù là liền là chết nhìn thấy người xâm nhập bị giết đời này cũng không tiếc mắt thấy tiêu hàn đám người xuất hiện mọi người cảm xúc mười phần kích động từng cái kêu gào chính là không chịu nghe từ cảnh sát giao thông xem xét chỉ huy rời đi nơi đây ai đối với cái này cảnh sát giao thông xem xét cũng là cảm thấy mười phần bất đắc dĩ đặc biệt là cuối cùng người kia nói câu nói sau cùng đưa tới nội tâm của hắn mánh liệt cộng minh ánh mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời rơi vào cái kia đạo lụa mỏng xanh thanh niên trên thân nói tốt tiêu hàn bây giờ linh hồn đạt đến đế cảnh coi như khoảng cách cách hai ngàn mét cũng là rõ ràng nghe được bọn hắn nói chuyện cất cao giọng nói vốn là con cháu viêm hoàng cũng không sợ hãi cái chết các ngươi đều là dũng sĩ tiêu hàn thanh âm từng vòng từng vòng hướng phía chung quanh tạo nên vận sóng chuyến khắp cả tòa cự hạp thị tiêu h chí là gần phân nửa hòa hạ ậ m quốc.、Đã、các là gần g nửa n Đã ư hàn nói xong q u a y người nhìn về phía kêu ba con tam giác thể sinh vật tiêu hàn cẩn thận bọn hắn là tam giác thể văn minh trình độ cũng không yếu tại rất nhiều văn minh có thể bắn ngược hết thể hữu hình công kích trừ phi lực công kích đạt tới một m p h ạ m vi nếu không không cách nào đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương cải sản nữ vương làm thiên sứ văn minh tam vương một trong thiên nhật vương đối với tam giác thể văn minh có tương đối sâu hiểu rõ chỉ là tam giác thể mà thôi không đáng nhắc đến tiêu hàn vẻ mặt bình tĩnh tiêu hàn ngươi trở về lúc này trên bầu trời rơi xuống một thân ảnh màu đen hắn người mặc hát giáp cầm trong tay ám kim kim cô đồng chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không ngộ không a ngươi đã đến có phải hay không đã quá muộn một điểm tiêu hàn có chút trách cứ mà nhìn xem tôn ngộ không nếu như hắn tiêu hàn chậm một chút nữa xuất hiện không biết sẽ có bao nhiêu thị dân chết bởi tam giác thể tri thủ hh ắ c ắ c tiêu hàn đã ta tới bọn hắn liền giao cho ta đi ta có lòng tin có thể đưa chúng nó bắt lại tôn nộ g không ngượng ngùng cười tâm niệm vừa động lập tức hơn một trăm cái phân thân xuất hiện tại bên trong vùng không gian này nộ g không à đã tới vậy ta sẽ dạy cho ngươi cái gì mới là đánh quái vật chính xác phương thức tiêu hàn cất bước hướng về phía trước đem tôn nộ g không cho ngăn lại nhìn trước mắt tam giác thể tiêu hàn đại não khai phát độ ba mươi năm nhân loại đến từ đấu phá vị diện song linh hồn đầu đế võ hồn hồn hoàn tiểu vũ cổ hôn nhi thái dương hệ chủ thần tam giác thể sinh vật không ngừng mà giải đọc lấy tiêu hàn trên người một chút tin tức làm giống cá heo có thể phát xạ tần số cao sinh vật tiêu hàn biết tam giác thể hoàn toàn chính xác có được giải đọc một chút sinh vật tin tức năng lực còn muốn tiếp tục giải đ ọ ca nên khai chiến tiêu hàn thản nhiên nói không chiến hai họa chúng ta thành thị muốn không chiến đáng sợ không phải do ngươi hình thể chi chiến vô định luận tại ta không quan hệ cái k h á c giả không thể không nói tam giác thể trí thông minh chi cao mặc dù đối phương không quen vận dụng ngôn ngữ của nhân loại nhưng là nói giản sâu sắc ta chỉ là binh tương lai một ngàn năm chiến nghỉ trưa chúng ta gặp tiêu hàn lại l u i mắt thấy tam giác thể quay người bay cao tiêu hàn ánh mắt một bẩm sắc bén nói ta nói qua muốn không chiến đáng sợ không phải do ngươi chẳng cần biết ngươi là ai dám nhiễu của ta cầu giả mặc dù xa tất cứu hiu tiêu hàn vung tay lên lập tức một đạo vô hình sóng biển thiểm điện thức hướng lấy phía trước quét sạch mà đi còn phía trước kia muốn chạy trốn ba con tam giác thể trong c h ư ớ c mắt chính là bị kia kinh khủng sóng biển nuốt trừng lấy quáy vì vỡ nát hải cảng trên không rơi ra một trận huyết vũ hoa s ô n s a o cả tòa cự hạp thị một mảnh s ô n s a o vẹn vẹn chỉ là phật phất một cái ống tay háo chính là diệt kia kinh khủng ba con đại quái vật không hổ là chúng ta chủ thần t ố t có chúng ta chủ thần tại nhìn xem ai còn dám xâm lược địa cầu chúng ta nhìn thấy tiêu hàn cường đại như thế cả tòa cự hạp thị vang lên từng đợt â m thanh ủng hộ len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ siêu thần học viện vị diện cố sự tuyến diệt xâm lấn địa cầu ba con tam giác thể ban thưởng tín ngưỡng trí lực một nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị mười điểm dựa theo ban đầu cố sự tuyến cái này ba con tam giác thể thế nhưng là tại nhìn thấy tôn ngộ không một khắc này không đánh mà lui bây giờ tiêu hàn diệt bọn chúng tự nhiên lật đổ cố sự này tuyến hh ắ c ắ c tiêu hàn đắc ý nhét lên nhìn về phía vẫn như cũ sử dụng phân thân tôn ngộ không lại cười nói ngộ không thấy rõ ràng sao đây mới là chính xác đánh yêu quái phương thức ách tôn ngộ không ánh mắt kinh ngạc yên lặng mà nhìn xem tiêu hàn đây không phải trang bức đây là xích l o a lõa địa trang bức tại tiêu hàn trên thân tôn nộ g không có thể cảm nhận được tiêu hàn khí tức khoảng cách lần trước gặp mặt biến đổi mạnh hơn bây giờ tôn nộ g không không có tự tin hắn có hay không là tiêu hàn đối thủ đương nhiên đây là xây dựng ở tiêu hàn không phát ra kim cô chú âm nhạc điều kiện tiên quyết không phải hắn xác định vững chắc không phải là đối thủ của tiêu hàn thấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi ba truyền nhân của rồng không phục liền làm đối đãi người xâm nhập nhất định phải để bọn hắn lấy cái chết tạ tội tiêu hàn thanh âm truyền khắp cả tòa cự hạp thị tiêu hàn t ố t đây mới là ta chủ thần có chủ thần ở đây ta xem ai dám xâm lược địa cầu chúng ta chủ t h ầ n nói đúng đối đãi người xâm nhập nhất định phải để bọn hắn lấy cái chết tạ tội mắt thấy tiêu hàn cả tộc nhấc chân ở giữa dễ dàng diệt ba con bọn hắn không thể chiến thắng tam giác thể sinh vật cả tòa cự hạp thị thị dân cùng kêu lên hô to tiếng huyên náo chấn thiên len keng chúc mừng ngươi gia tăng ba mươi vạn cái tín đồ mỗi tháng thu hoạch được tín ngưỡng chi lực gia tăng không Không một điểm hoa thảo dạng này cũng được tiêu hàn âm thầm l i ễ u lưỡi vốn định chỉ là trang cái b ư ớ c không nghĩ tới lại còn tăng lên ba mươi vạn cái tín đồ mặc dù cuối cùng chỉ là tăng lên đáng thương không không một điểm tín ngưỡng chi lực gánh vác đến mỗi ngày bên trong càng là có thể đem xem nhẹ nhưng thịt mỗi cũng là thịt ta cả t ò a địa cầu thế nhưng là có bảy tỷ nhân loại đâu trong đó còn có rất nhiều phi cầm tẩu thú ừ m đã siêu thần học viện cơ duyên đã bị cướp đoạt lấy không sai biệt lắm như vậy không ngại ở chỗ này cũng mua chuộc tín đồ vì ta thời khắc thu hoạch tín ngưỡng chi lực tiêu hàn ở trên cao nhìn xuống ánh mắt rơi vào trước mặt giống như sâu kiến đồng dạng mấy chục vạn thị dân trên thân cất cao giọng nói nhìn thấy ta đánh yêu quái dáng vẻ các ngươi có phải hay không cảm thấy rất nhiệt huyết đúng thế đối mặt tiêu hàn cự hạp thị, thị dân cùng kêu lên địa hô to từng cái vênh thai lắng nghe nghe tiêu hàn diễn thuyết tại trong lòng của các ngươi có phải hay không cảm thấy rất â m mộ có phải hay không cảm thấy mình rất vô dụng thân là hoa hạ một viên tại thai nạn trước mặt các ngươi vậy mà chỉ có thể buộc mà c h ờ chết giống như sâu kiến trưởng khống không được tự thân vận mệnh đối mặt tiêu hàn quở trách trên mặt đất thị dân từng cái ánh mắt ngốc trệ về sau hoặc không hiểu hoặc khinh bỉ hoặc tức giận nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn thế nhưng là thật sâu thương tổn tới bọn hắn hiện tại nếu là có một cái cơ hội bày ra trước mặt các n g ư ờ i các ngươi có nguyện ý hay không quyết chí tự cường từ đây trưởng không chính các ngươi vận mệnh tiêu hàn một câu dứt lời mọi người lập tức đưa tới một cỗ bạo động nghị luận âm ý trưởng không chính chúng ta vận mệnh có thể sao chúng ta lại không có siêu cấp gen căn bản không thể trở thành siêu cấp chiến sĩ đúng vậy à nếu là có siêu cấp gen chúng ta chưa từng không muốn bảo vệ gia viên giết hết những cái kia đáng đâm ngàn đao người ngoài hành tinh mọi người đừng nóng、đổi. tiêu hàn là chủ của chúng ta thần chủ thần đã nói như vậy vậy nhất định có biện pháp để chúng ta trở thành siêu cấp chiến sĩ trở thành siêu cấp chiến sĩ giống những cái kia ác ma như thế a nếu là vì trở thành siêu cấp chiến sĩ ngay cả tự thân nhân tính đều muốn bị xóa đi chỉ biết là d t cướp cùng nó trở thành dạng này siêu cấp chiến sĩ ta còn như tiếp tục làm ta sâu kiến bến cảng bên trên thị dân nói nói t ừ n g đôi ánh mắt tức giận rơi vào mặt gà nạ lương băng trên thân ngoa t à o những này mới chỉ để cho ta nằm cũng trúng đạn a m ọ t gà nạ lương băng xẹp xẹp miệng nếu như không phải tiêu hàn ở đây đáng sợ nàng đã sớm giáo huấn những này vô tri thị dân muốn bảo vệ quốc gia cần gì phải trở thành siêu cấp chiến sĩ tiêu hàn thanh âm tại mỗi một cái cự hạp thị thị dân bên thai vang lên cái gì muốn cường đại có thể không cần trở thành siêu cấp chiến sĩ chẳng lẽ tựa như kỳ lâm như thế có được một thanh thí thần cấp thư đối mặt tiêu hàn trong mắt mọi người lộ ra một vòng hy vọng ánh dạng đông chỉ là vừa nghĩ tới đây chính là thí thần cấp vũ khí toàn bộ hoa hạ cứ như vậy một t h à n h bến cảng thị dân trong mắt hy vọng lại liên tiếp phá d i ệ t đồ đần các ngươi chẳng lẽ quên đi các ngươi bản thân là ai a tiêu hàn nghe những n à y đồng bào nghị luận nhịn không được bảo lấy nói t ủ lấy một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt quan sát trên mặt đất đồng bào chúng ta bản thân là ai chúng ta đến cùng là ai chúng ta là hoa hạ quốc một công dân a hắn đến cùng có ý tứ gì làm sao luôn nói những này nói chuyện không đâu đối mặt tiêu hàn đám người liên tiếp lại lấy một loại chất vấn ánh mắt ngẩng đầu nhìn tiêu hàn len k e n hệ thống ấm áp nhắc nhở túc chủ tổn thất bốn mươi ba vạn tên tín đồ mỗi tháng lấy được tín ngưỡng chi lực giảm bớt không không một ba điểm hoa thảo tiêu hàn âm thầm lũ lưỡi mấy câu vậy mà để hắn không chỉ có tổn thất trước đó lấy được ba mươi vạn tên tín đồ còn nhiều tổn thất mười ba vạn tên tín đồ t ít n ngưỡng bực này bực đồ v ậ thật một sự là k i ệ nghiêng nhìn n h k ô t ấ u sự tình. Không đúng, n g các ư ơ nói không đúng. ngươi Các q u đi, c h ú n ta kỳ thật kỳ cả ò n cộng đồng danh phần danh sinh chúng liền danh Ngươi nói là... chuyên nhân rồng. Đúng đúng đúng, chúng chuyên nhân rồng. nghiêng, có cái cái cổ có của một một mười mới tự, tự, từ trụ bắt ta tự. ta Ít đầu, đã đều ra của láo là, là vũ tòa cự hạp thị hoàn toàn yên tĩnh từng cái hai tay nhẹ nhàng nắm chặt ánh mắt lộ ra ánh mắt mong chờ nhìn xem tiêu hẳn bọn hắn nhưng không có quên tiêu hàn là ai đây chính là lòng người phát ngôn nhìn xem những ánh mắt này ánh mắt kiên định tiêu hàn hai tay nhẹ nắm biết lúc này là mua chuộc tín đồ cơ hội q u á c khẽ ra đi ngũ t r ả o kim long theo tiêu hàn hò hét tiêu hàn quanh thân kim quan g vạn trượng chín đạo hồn hoàn xuất hiện tại xung quanh người hắn từ trên xuống dưới nhan s ắ c theo thứ tự là hắc hắc đỏ đỏ đỏ rực rỡ kim đỏ đỏ đỏ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 Cảm xúc mười phần kích động. Ánh mắt cơ mười mắt phần Ánh hổ đính động. Thân thân về sau mấy ngày ta sẽ hướng quốc gia đưa ra đề nghị sáng tạo tông môn long môn thư viện long môn thư viện làm thành hai tầng có thể tiến vào tầng hai đệ tử cũng sẽ là về sau bảo hộ địa cầu trung lưu mâu thuẫn sức chiến đâu không tại đệ tam đệ tứ siêu cấp chiến sĩ phía dưới từ ta bản nhân tự mình giáo dưỡng còn không thể tiến vào thư viện hai tầng lầu đệ tử cũng không cần nản trí có truyền xuống những cái kia luyện thể luyện khí công pháp cũng đủ làm cho các ngươi có thể nghiền ép một cấp siêu cấp chiến sĩ có được nhất định bảo vệ gia viên năng lực thật sao đối mặt tiêu hàn rõ rạc trong lòng mọi người từng cái cảm xúc kích động bọn hắn cũng rốt cục có thể có hy vọng trở thành siêu cấp chiến sĩ không là so siêu cấp chiến sĩ càng khủng bố hơn tu chân giả len keng chúc mừng ngươi thu hoạch được hơn ba trăm vạn tên tín đồ mỗi tháng lấy được tín ngưỡng chi lực gia tăng 0.1 điểm ha ha không tệ mới tăng hơn ba trăm vạn tên tín đồ mặc dù chỉ là tăng lên 0.1 điểm tín ngưỡng chi lực nhưng là đây chỉ là một bắt đầu địa cầu thế nhưng là có m ộ ư ơ i ba ước chuyển nhân của d ò n g đâu t ấ u c h ư ơ n g s o n g chương năm trăm chín mươi bốn tại siêu thần học viện phát sinh những sự tình kia thiên nhận thất vũ trụ phi hành thuyền bên trên liên phòng cắt tiểu luân ngạc thần tắc đ ô n g nhiên đỗ tạp áo triệu tín kỳ lâm bọn người đứng tại trên quảng trường mắt nhìn lấy phương đông nhìn xem kia hóa thành lưu quang gần trăm đạo quan g mang hiu ít nghiêng kia trăm đạo lưu quang rơi vào thiên nhận thất trong sân rộng tiêu hàn ngươi cuối cùng là trở về đỗ tạp áo làm thủ trưởng mỉm cười đi đến tiêu hàn bên người nhìn xem tiêu hàn bên người theo sát theo thiên sứ ngạ cải xạ nữ vương mọt gà nạ lương băng lôi na sắc vi các loại những này phong hóa tuyệt đại nữ tử liền xem như làm thủ trưởng đỗ tạp áo trong lòng cũng là có chút hâm mộ tiêu hàn ừ n tiêu hàn mỉm cười nói đỗ tạp áo tướng quân đã lâu không gặp ừ n đã lâu không gặp đỗ tạp áo ánh mắt tại các xã nữ vương cùng mặt g à n ạ lương băng trên người của hai người dừng lại liền xem như mặt g à n ạ đỗ tạp áo cũng vẫn như cũ hàn huyên vài câu về sau ánh mắt rơi vào nữ nhi của nàng sắc vi trên thân đỗ tạp áo cũng là một siêu cấp chiến sĩ mặc dù chỉ có một đời siêu cấp g e n nhưng là từ nữ nhi của hắn sắc vi trên thân hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm cái này xóa khí tức thế nhưng là tại sắc vi đi đấu phá vị diện trước đó thế nhưng là chưa từng có rất rõ ràng nữ nhi của hắn nhất định tại đấu phá vị diện có phi phạm cơ duyên hh ắ c ắ c đỗ tạp áo tướng quân cười lánh lánh điệu nói ra tiêu hàn sắc vi không cho ngươi thêm phiền phức à? không có tiêu hàn quên sắc vi một chút hỏi đỗ tạp áo tướng quân ta đi trong mấy ngày này nhưng có sự tình gì phát sinh nữ vương chúng ta thiên sứ tinh vân l u ô n hãm nghe vậy thiên s ứ trích tâm ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tiêu hàn bên người cải xả nữ vương ai có can đảm kia dám tiến đánh chúng ta thiên sứ tinh vân cải xả nữ vương không hổ là thiên s ứ tam vương một trong thiên n h ậ n vương vẻ mặt cũng không bối rối cũng là mười phần lý trí địa phân tích cắn sẽ không ác ma cũng sẽ không chẳng lẽ là hoa diệp đúng vậy nữ vương chính là hoa diệp thiên sử trích tâm gật gật đầu ta còn chưa có chết hoa diệp tại sao có thể có lá gan kia huống chi thiên sứ tinh vân còn có hạc h y cải xả nữ vương mắt lộ ra nghĩ hoặc hạc h y là ai đây chính là thiên sử tam vương một trong thiên cơ vương đã có thể tự xưng là vương cũng không phải là cái gì công tử bột nàng thế nhưng là có được vương cấp sức chiến đấu mà lại thiên sử trong tam vương thiên n h ậ n vương cải xả nữ vương sức chiến đấu tối cao thiên khải vương lương băng mọt gà nạ dã tâm lớn nhất còn làm thiên cơ vương hạc hy thì là lòng dạ xấu nhất tại cải xả nữ vương xem ra thiên sứ tinh vân có thiên cơ vương hạc hy toa c h ấ n trừ phi là tử thần cắt đích thân tới nếu không còn không có ai có thể tùy tiện xâm lấn lấy thiên sứ tinh vân h ú ố n g chi tại hạc hy trong tay còn có một thanh ngầm túc làm bằng bạc thành phi nhận ngầm túc ngân a đây chính là trong vũ trụ thiên nhiên tồn tại hợp kim mười phần cứng rắn có như thế vũ khí liền xem như tử thần cạn chắc hẳn cũng không dám dễ dàng mạo phạm các nàng thiên sứ tinh vân nữ vương hoa diệp tìm tới tâm phúc của hắn đại tướng tô mạ di tô mạ di n g h e vậy cải xạ nữ vương vẻ mặt bình tĩnh nghi ngờ nói coi như như thế chúng ta giữ gìn chính nghĩa thiên sử ghen trải qua mấy vạn năm không ngừng thăng cấp mà tô mạ dỉ vẫn là đã hình thành thì không thay đổi ghen ấn lý đối với chúng ta thiên sử mà nói vẫn như cũ cơ hồ không có bất kỳ cái gì h uy hết độ nữ vương tại hoa diệp tái xuất trước tô mạ dị đánh cắp ngân hà c h i lực g e n số liệu cũng đánh lén sát hại một nữ tính thiên sử thu hoạch g e n mật mã sau đó tô mạ dị liền hoàn thành g e n thăng cấp một lần nữa vì hoa diệp hiệu lực thiên sử trích tâm giải thích nói ách cài xả nữ vương trong lòng một bẩm nhìn về phía đỗ tạ áo nếu như không có thần hà thời đại ngân hà c h i lực g e n số liệu đáng sợ tô mạ dị không đủ nhấc lên nếu là thu được ngân hà c h i lực g e n số liệu hoàn toàn chính xác có thể cùng một đời mới thiên sử đánh đồng mà lại hoa diệp còn thu được hư không động cơ trích tâm bổ sung nói hư không động cơ ngay vậy cải xạ nữ vương lông mày cao lại trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng c h ấ n kinh ngươi nói là cắt xác nhận trung cực sợ hãi này cũng không có thiên sử trích tâm giải nói ra cắt dựa vào liệt diễm tinh phan c h ấ n khu động một trăm khỏa hàng tinh dẫn nổ một tòa hát động cuối cùng thu được mấy thứ đặc thù vật phẩm những vật phẩm kia cuối cùng bị kẹt ngươi chế thành hư không động cơ phan c h ấ n nghe vậy làm liệt diễm tinh chủ thần lôi na phượng mi cao lại ngự khí trầm thấp lạnh như băng nói phan c h ấ n thật to gan tại ta không có ở đây thời gian bên trong vậy mà cùng cắt làm bạn còn tống táng một trăm khỏa hàn tinh tiêu hàn thẻ toa nữ vương quay người nhìn về phía tiêu hàn ngự khí bình thản nói ta thiên sứ tinh vân bị công hãm ta nhất định phải trở về một chuyến những ngày tiếp theo bên trong ta coi như không thể tiếp tục đ ồ i tiếp ngươi chơi cần ta hỗ trợ a tiêu hàn cũng là âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới tại hắn rời đi trong mấy ngày này vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy không cần coi như hoa diệp có hư không động cơ ta tự tin cũng có thể đem nó chém giết lần này ta phải n ổ cỏ tận gốc cài xả nữ vương nói xong ánh mắt rơi vào thiên sứ ngạn trên thân mỉm cười địa lại nhìn về phía tiêu hàn mặc dù ta không thể lưu tại bên cạnh n g ư ờ i nhưng là ngạn ngược lại là có thể lưu lại thiên sứ ngạn nghiêm mặt nói nữ vương ta ti t r ư ớ c thần thánh hộ vệ cánh trái đoạt hồi thiên làm tinh vân diệt trừ đối lập không thể đổ cho người khác cài xả nữ vương cười cười ngọc thủ vén lấy thiên sứ ngạn cánh trước mái tóc bây giờ ngươi thế nhưng là người ta người không cần tiếp tục đi theo ta chính nghĩa thiên sử ở đâu thời khác chuẩn bị cài xả nữ vương một tiếng la lên sau lưng gần bốn mươi vị thiên sử cùng kêu lên h ư ớ n g ứng theo ta cùng một chỗ đoạt hồi thiên làm tinh vân hiu nhìn qua pha toái hư không Phi thăng chờ thiên đi xa cái một nữ vương na đám xa sử. Lôi d ừng m ộ tiêu chút, n ó ra, t i hàn ta c ũ n gật muốn về một m chuyến liệt dương tinh. Phan chấn lớn về liệt như thế, nhất định thế, phải gặp gật ặ p phạt. trừng hàn g Ừm. Tiêu gật đầu ít nghiêng lớn như vậy q u ả n g trường chỉ còn lại mọt gà nạ lương băng một đám ác ma lương băng cười một cái tự dễ ư c hiện tại tựa hồ chỉ còn lại ta nhàn rỗi tiêu hàn cười cười nói ra đã nhàn rỗi vậy thì bồi ta cùng đi gặp gặp ngươi lão bằng hữu đi lão bằng hữu lương băng hơi s ư ơ n g sở sấn nói ngươi muốn tìm hắn ừ m tiêu hàn gật gật đầu tự tin nói trước kia là không có cái năng lực kia hiện tại ta chắc hẳn có thể đem hắn tìm cho ra cùng đem chiến hỏa đốt tới tinh cầu của mình còn không bằng để chiến hỏa tại người khác địa bàn bên trên giấy lên sâm của ta cầu giả mặc dù xa tất cứu đồng thời tiêu hàn nghĩ đến chỉ cần diệt cát dưới tay hắn những đại quân kia hoàn toàn là năm vẻ bảy mảng đối thiên sứ tinh vân đối với địa cầu cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm đỗ tạp áo dừng một chút nói ra ngươi muốn tìm tử thần cát tiêu hàn gật gật đầu ừng đỗ tạp áo thở dài tựa hồ cũng hạ một quyết tâm s ớ m nói ta cũng cùng ngươi đi thôi không được tiêu hàn cười cười thân mật vô đỗ tạp áo b ả vai cự t u y ệ t nói ngươi vẫn là lưu tại địa cầu giúp ta sáng tạo long môn học v i ệ n đi phương diện này ngươi thế nhưng là rất có kinh nghiệm tin tưởng ta một cái mới tinh thời đại liền muốn đến siêu thần học viện sắp xong kế tiếp vị diện mọi người đi nói chỗ nào là đấu la đại lục a vẫn là đi bạch xà nguyên nhân hay là thấu chương xong chương năm trăm chín mươi năm hắc ám tinh vân tại vũ trụ một cái góc có một cái kỳ dị tinh vân tinh vân cũng tản ra quan g mang nhưng là không giống với khác tinh vân khác tinh vân tán phát quan g mang là đủ mọi màu sắc mà cái này một đoá siêu cấp tinh vân thì là tản ra hắc ám quan g mang bởi vậy đem nó tên là, là đen ám tinh vân hắc ám tinh vân là trong vũ trụ một chút hiếu chiến t à ác chủng tộc căn cứ nơi này cũng bị chính nghĩa thiên sử mệnh danh là tội ác nguồn suối tiêu hàn chuẩn bị kỹ càng chúng ta muốn đi vào hắc ám tinh vân m ọ t gã nạ nói một tiếng tụ mà ác ma số một vũ trụ phi hành khí trực tiếp xâm nhập mảnh này đại biểu cho tội ác tinh vân bên trong tiến vào hắc ám tinh vân về sau mọi người phát hiện nơi này kỳ thật không hề tăm tối chuẩn s á t mà nói trong này cũng có ánh sáng từng sợi con mang từ từng tòa vũ trụ phi hành thuyền bên trên phát hành bên ra. vũ phi mà xạ đầy ị c Hác Cám Tinh Vân bên trong, ra mấy chục cỡ h Theo hàn Tinh phi hành khí. Từ kia phi hành thuyền bên trên, lại bay ra lít nha lít nhít, nhiều vô số kể cỡ nhỏ máy bay chiến tập. tiêu từ trong, tuôn tòa Từ trên, lít lít người kia lại bên bên đấu. đến, Vân vạn lớn đám mấy máy vô bay bay ra ra kể số m dầm dầm. dầm. đ trời phi hành đạn đạo giống nước mưa điên cuồng hướng lấy ác ma số một m á h bán tại những này đạn đạo phi hành đến khoảng cách ác ma số một năm cây số phương v ị lúc gặp phải ác ma số một phòng ngự kết giới từng cái liên tiếp nổ tung lên tạo nên một vòng một vòng gợn sóng ông đạo đạn số lượng thật sự là nhiều lắm bị nhiều như vậy đạn đạo tiến công tập kích ác ma số một phòng ngự kết giới vang lên từng đạo vù vù âm thanh nhìn tình huống kia tựa hồ cũng không kiên trì được bao lâu những lính quen này tiểu tướng liền từ ta tới đối phó đi sắc vi nhìn thấy tiêu hàn gật đầu lập tức phân phó mặt gan ạ để ác ma số một mở một cái lỗ hổng tuma thân hình tan rã biến mất tại tiêu hàn bên người xuất hiện tại một chiếc phi thuyền vũ trụ trên không trong nháy mắt lại là đã đạt mấy cây số bên ngoài hugh xác vi sợ lấy trong tay nạp giới con ngón búng ra lấy ra một thanh màu bạc tình hình phi nhận chỉ gặp theo s ắ c vi vung tay lên màu bạc tình hình phi nhận từ một cái không gian lỗ hổng bên trong bay ra xông vào một chiếc t r o n g phi thuyền vũ trụ về sau lại thiểm điện tựa như xuất hiện tại một cái khác chiếc phi thuyền vũ trụ bên ngoài chui vào chiếc phi thuyền vũ trụ kia về sau lại ngay sau đó xuất hiện tại hạ một chiếc phi thuyền vũ trụ trước mặt như thế vòng đi vòng lại bành bành bành sắc vi ngân sắc tinh hình phi nhận thế nhưng là từ trong vũ trụ thiên nhiên hình thành hợp thành vật ngầm túc ngân chế tạo thành cực kỳ cứng r á n những cái kia phi thuyền vũ trụ tại cái kia thanh ngân sắc tinh hình phi nhận công kích đến liên tiếp bị phá hư tại đ ó a này hắc cám tinh vân bên trong c h á n phóng huyễn lệ pháo hoa tựa hồ tại tổ chức lấy một hồi chưa từng có thịnh đại pháo hoa hiến hội không cần lo lắng sắc vi trừ i đi tới. Tiêu tiến Vi giờ Vi, ế p phân phó. tục Mọt gật gật toàn tứ thần thể, tự thân Tu t quắc, lực Sắc đầu, đã đệ lên. Hàn Gà Vâng. Nạ bây là ả cảnh i diện tới giới. qua đấu phá vị diện khổ tu về sau, cũng đạt tới đấu đạt phá khổ thánh vị về cũng t r phi thao thiết văn minh sử dụng bọn hắn trung cực vũ khí hung triều nếu không không cách nào đối sắc vi cấu thành hữu hiệu uy hiếp nơi này chính là h ắ cám tinh vân là chính bọn hắn nơi ở lượng bọn hắn cũng sẽ không ở nơi này sử dụng loại kia có thể hủy diệt một k h o a tinh cầu siêu cấp vũ khí theo một đường tiến lên đám người lại gặp ba bốn văn minh lực lượng vũ trang phát khởi quái nhiễu nhưng tại m ọ t g ã nạ thủ hạ những cái kia t ừ n g tại đấu phá vị diện dạo qua ác ma xuất chúng d ư ớ i ác ma số một phi thuyền vũ trụ một đường thông suất địa đã tới hắc cám tinh vân khu vực hạch tâm tiêu hàn bên trong chính là cặt tên kia khai sáng chết ca học viện m ọ t g ã nạ nhìn về phía trước đã dựng thẳng lên tới cái kia đạo kết giới ngay sau đó lại nhìn xem chung quanh trống giống hư không lông mày c a o lại nói nơi này vậy mà không có bất kỳ cái gì bố trí phòng vệ lấy cắt năng lực không có khả năng như thế chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi không tiêu hàn lắc đầu ánh mắt rơi vào mười sáu cái phương hướng cười nói kỳ thật nơi này có người bố trí phòng vệ hơn nữa còn không ít có mười sáu cái chiến sĩ a lại có thể phát hiện chúng ta hư không bên trong vang lên một đạo kinh ngạc âm thanh hư không động cơ mọt gà nạ trong lòng một bẩm âm thầm l i ễ u lưỡi vẻ mặt kinh ngạc thì kinh ngạc gương mặt xinh đẹp bên trên lại là không có một vòng kinh hoàng nếu là tại đi đấu phá vị diện trước đó nàng mọt gà nạ sẽ còn vì có được hư không động cơ siêu cấp chiến sĩ cảm thấy vô cùng khó giải quyết bây giờ đi đấu phá vị diện bồi dưỡng về sau mọt gà nạ t h ầ n thể mặc dù vẫn như cũng là đệ tứ t h ầ n thể nhưng là nàng khí tu cũng tiến vào đấu thánh cảnh giới mọt gà nạ người ác ma văn minh chẳng lẽ muốn hướng ta toàn bộ minh h à tinh hệ tuyên chiến a từ trong hư không xuất hiện một vị siêu cấp chiến sĩ ánh mắt vô cùng sắc bén quát l ệ n h lấy mọt gà nạ ha ha tuyên chiến lại như thế nào không tuyên chiến lại như thế nào cũng được tiêu hàn những người này liền để ta đến ứng phó đi mọt gà nạ cho dù là ác ma c h i vương đối với tiêu hàn cái này siêu cấp cứng giả vẫn là trong lòng còn có kính y nếu là thật sự muốn nói nàng mọt gà nạ e ngại ai như vậy cũng chỉ có tiêu hàn tiêu hàn có năng lực đã để ác ma số một đều là không cách nào phân tích đặc biệt là tiêu hàn còn có tùy ý xuyên thẳng qua từng cái vị diện kinh khủng năng lực đây quả thực để mọt gà nạ cảm thấy không thể tưởng tượng đương nhiên mọt gà nạ làm đ o ạ n lạc thiên sứ còn có thể cảm nhận được một loại mịt mở thần thánh khí tức cố khí tức kia cũng chỉ là ngẫu nhiên tại tiêu hàn thần thánh xuất hiện đợi đến mọt gà nạ muốn xâm nhập lúc nghiên cứu kia xóa khí tức lại biến mất lấy vô tung vô ảnh tiêu hàn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới mọt gà nạ cảm nhận được kia cỗ thần thánh khí tức chính là trong đầu hắn hệ thống ừ m tiêu hàn gật gật đầu đ ặ t được tiêu hàn cho phép mọt gà nạ lập tức ra lệnh ở ô mở ra kết giới bản vương muốn đi hảo hảo địa đại chiến một trận h u thu được mọt gà nạ mệnh lệnh kiếm ma ở ô tại trên b à n phím dừng lại thao tác nguyên bản bao phủ ác ma số một kết giới biến mất không thấy gì nữa còn mọt gà nạ h u một tiếng hư không mà đứng nhìn nhau kia mười sáu vị siêu cấp chiến sĩ mọt gà nạ ngươi làm thật muốn hướng chúng ta minh hà tinh hệ tuyên chiến sao ngươi đừng quên liền xem như các ngươi tuyên chiến các ngươi cũng không diệt được ta thần cạn ngược lại vô cùng có khả năng chôn vùi các ngươi toàn bộ ác ma văn minh một vị minh hà hệ siêu cấp chiến sĩ thần sắc bình tĩnh nhắc nhở h ừ một tên linh quẻn cũng dám cùng ta nói như vậy liền xem như cạn cũng không dám dùng dạng này n g ự a khí nói chuyện với ta mọt gà nạ nổi giận quanh người không gian một trận vặt mèo ngay sau đó chính là trong nháy mắt xuất hiện tại một vị minh hà hệ siêu cấp chiến sĩ bên người hugh vị kêu minh hà hệ trong lòng chiến sĩ khẽ động muốn trốn vào hư không rời xa mặt gà nạ nhưng đã muộn huyền giai cao cấp đấu kỹ bắt cực băng bành bành bành bành bành bành bành bành chỉ gặp mặt gà nạ trên người đấu khí mãnh liệt mà ra tuma lấy thê x é t đánh không kịp bưng thai một quyền rơi vào một vị minh hà chiến sĩ trên thân chỉ nghe tám đạo tiếng sấm rền đồng thời vang lên Vị vừa kia có hư không động cơ siêu cấp chiến có cơ cấp hư thân hình động sĩ, một ớ i ảnh đ cái ố kinh khủng lực kích, Cuối miệng miệng trúng chấn ngược cùng, phun lớn lực lấy một ra. bị bay mà m u t ư ơ mắt thấy là không được. Cái này đây là đ ư ợ c Cái cái học này là đây gì khoa học kỹ t h u ậ t Cái khác chiến minh hà vị s ĩ vô cùng kinh hãi mà nhìn xem Vừa cùng tùy kinh nhìn nạ. nạ quần kia, nhìn như gà gà kia, hãi rồi lại mà xem mọt mọt một ý, là đ e m không gian đều bị sụp đổ một cái có thể sụp đổ không gian đâu kỹ uy lực đã không kém gì thao thiết văn minh trung cực vũ khí hùng triều hhh ắ ắ ắ một quyền đánh chết một vị để mọt gạ nạ dĩ vãng vô cùng e rẻ hư không chiến sĩ cái này khiến mọt gạ nạ trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái cười lánh lánh điệu nói ra đây là đấu kỹ đấu kỹ k i ê u mười lăm vị minh hà chiến sĩ vẫn như c ũ m ặ t lộ vẻ nghi hoặc nỉ non nói đấu kỹ lại là cái gì khoa học kỹ thuật đấu kỹ cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật một đám ếch ngồi đáy giếng mọt gạ nạ ánh mắt lộ ra một vòng trào phúng đáng thương nhìn xem kia mười lăm vị minh hà chiến sĩ đồng thời mọt ga nạ cũng rõ ràng địa nhận thức đến nàng giờ này ngày này hết thảy đều là tiêu hàn bán cho không có tiêu hàn nàng mọt ga nạ chỉ sợ cũng chỉ là một cái hết ngồi đ á y giếng lương băng không cần dài dòng tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu một bên tiêu hàn chờ lấy hơi không kiên nhẫn thúc giục mọt ga nạ tốc chiến tốc thắng thấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi sáu địa cầu gặp nguy hiểm vâng tiêu hàn mặt g ã nạ thân hình lại lần nữa biến đổi hư hảo tụt mà thân hình xuất hiện tại một trăm mét bên ngoài trên người đấu khí bạo dũng mà ra ở chung quanh nàng không gian cũng là gần như đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ mặt g ã nạ không biết khai phát cái gì khoa học kỹ thuật mọi người cùng nhau đ n g thủ diệt mặt g ã nạ nếu không không chỉ có không cách nào hoàn thành ta thần cắt nhiệm vụ chúng ta sẽ còn toàn bộ đều muốn chôn vùi ở nơi này còn lại mười lăm vị minh hà trong lòng chiến sĩ một bẩm tụt mà từng cái xuất hiện trước mặt một vòng ánh sáng tiêu ừ n thanh âm từ trong g đạo n giới c h n đổ. À, tiêu hàn phát ra một tiếng kinh nghi thanh âm hiển nhiên không n g h i tới cái này hư không động cơ lại có thể để không gian xuất hiện sụp đổ dấu hiệu siêu thần vị mặt cùng đấu phá vị diện không chế c h ó i buộc lực không kém nhiều hai cái vị diện đều là thuộc về cao đẳng vị diện có thể làm cho không gian đổ sụt điều này nói rõ vận dụng hư không động cơ về sau k ê u mười lăm người sức chiến đấu đã tương đương với đấu thánh cường giả cấp bậc cường giả nữ vương gặp nguy hiểm kiếm ma ở ổ trong lòng một bẩm biết rõ cứu không được mọt gạ nạ nhưng là kiếm ma vẫn là hướng phía mọt gạ nạ phương vị cấp tốc bạo cướp bảo hộ nữ vương một chút nghĩ kiếm ma ở ổ đối mọt gạ nạ mười phần trung tâm thủ hạ cũng là từng cái đứng ra hướng phía mọt gạ nạ bay đi tiêu hàn thiên sứ ngạn ánh mắt cũng là ngưng trọng nhìn xem tiêu hàn làm thiên sử một viên thiên sứ ngạn đã yên tâm bên trong đối mọt gạ nạ thành kiến không là đối thiên khải vương thành kiến mắt thấy thiên khải vương gặp n ạ thiên sứ ngạn cũng là ngưng trọng nhìn xem tiêu hàn hiu về phần tiêu hàn thân hình cũng là khẽ đậu mười m chín m tám m mắt thấy khoảng cách mọt gạ nạ chỉ có ba m khoảng cách kia mười lăm đạo q u a n v ò n g thể xạ ra cột sáng hướng phía mọt gạ nạ hung hăng đánh tới lớn thiên tạo hóa trưởng cùng lúc đó mọt gà nạ trong tay công kích cũng là bén nhọn s ử x u ấ t một đôi bàn tay khổng lồ sụp đổ không gian hung hăng hướng phía kia mười lăm đạo cổ sáng đụng vào và anh cả vùng không gian hung hăng chấn động một cái không gian từng khúc băng liệt một cô cực mạnh sóng súng kích tùy ý địa cuốn sạch lấy c h ú n g quanh chỉ là kia mười lăm đạo quang vòng năng lượng rõ ràng cao hơn một bậc d ư vi hướng phía mọt gà nạ tiếp tục tập kích sau một khắc chắc chắn thôn phệ mọt gà nạ cả người thân hình toàn bộ quá trình chiến đấu đều là trong phút chốc hoàn thành đối với tiêu hàn mà nói cái này đã đầy đủ vê anh mọt gà nạ không có thị giác quang mang t r ó i mắt đã để nàng tạm thời mù tù mà một cô manh liệt lực trúng kích đánh thẳng vào thân thể của nàng đợi đến mọt gà nạ khôi phục thị giác thời điểm nàng mới phát hiện nàng bị tiêu hàn ôm tại trong ngực phúc mọt gà nạ khỏe miệng chảy máu mờ mịt nhìn xem cái này gần trong gang tấp nam tử yên lặng nói tiêu hàn thời khắc này tiêu hàn đã tỉnh lại hắn long hoàng cổ rực một đôi thất thải cánh đem bọn hắn hai người bảo hộ ở bên trong nàng mọt gà nạ thân thể mềm mại chăm chú địa dán tiêu hàn bộ ngực bị tiêu hàn hung hăng ôm vào trong lòng phốc tiêu hàn khoe miệng chảy máu mỉm cười nhìn xem mỹ nhân trong ngực ôm mọt gà nạ tiêu hàn có thể dễ dàng ngửi được kia cô thuộc về thiên sử đặc biệt mùi thơm ngát ngùi người thụ thương rồi mọt gà nạ kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn nội tâm vô cùng cảm động đồng thời nghĩ đến vừa rồi hết thảy mọt gà nạ trong lòng lại khiếp sợ không thôi một cái có thể làm cho tiêu hàn đều thụ thương công kích nếu là rơi vào nàng mọt gà nạ trên thân tuyệt bức l ạ i như vậy vẫn lạc hạ tràng ngươi không có sao chứ tiêu hàn quật cường cười cười khoe miệng gạt ra một vòng nụ cười vui mừng bây giờ mọt gà nạ cùng các xả nữ vương đã bắt tay giảng hòa nếu là mọt gà nạ tại tiêu hàn ngay dưới mắt chết rồi tiêu hàn thật đúng là không cách nào hướng các ả nữ vương bàn giao a không có việc gì cảm ơn ngươi mặt gà nạ từ trước tới nay lần thứ nhất nói với người khác ra tạ ơn hai chữ không có việc gì liền tốt tiêu hàn buông ra mặt gà nạ quay người nhìn về phía kia mười lăm cái có được hư không động cơ minh hà chiến sĩ sân nói bọn hắn liền giao cho ta đi ừng mặt gà nạ gật gật đầu nàng đã rõ ràng địa nhận thức đến lấy nàng một người năng lực đáng sợ còn giết không được những này có được hư không động cơ siêu cấp chiến sĩ nhìn nhau cái này mười sáu người tiêu hàn trong lòng một bẩm ám đạo hán ngược lại là coi thường những người này năng lực lập tức đối hệ thống ra lệnh hệ thống phân tích hư không động cơ len k e n hệ thống hồi bẩm túc chủ trải qua hệ thống giám định hư không động cơ đến từ một cái tên là tiên giới vị diện tiên giới tiêu hàn âm thầm kinh ngạc len k e n hệ thống hồi bẩm túc chủ đúng thế tại hư không đưa tới chất liệu bên trong có đến từ tiên giới vật liệu bất quá bị siêu thần học viện vị diện khoa học kỹ thuật cải tạo thành một loại đặc thù vật phẩm tên là hư không động cơ、Ách. tiêu hàn âm thầm l u lưỡi dừng một chút suy tư nói đã chế tạo cái gọi là hư không động cơ cần đến từ tiên giới vật liệu như vậy cái gọi là hư không văn minh không phải là ngươi là ai chẳng lẽ cũng có được hư không động cơ tại tiêu hàn ngẩn người lúc k i ê u mười lăm cái minh hà trong chiến sĩ một vị đối tiêu hàn hỏi đến đánh gãy tiêu hàn suy nghĩ tiêu hàn hệ ngân hà chủ thần tiêu hàn nghe nói tiêu hàn đáp lại minh hà chiến sĩ ánh mắt lộ ra một vòng bối rối h i ệ n nhiên bị tiêu hàn đoạn thời gian trước siêu phàm chiến tích cho c h ấ n nhất rồi không sai tiêu hàn gật gật đầu sấn nói ta giết nhau các ngươi không có hứng thú tránh ứa ra ta muốn tìm c ạ n ha ha ha nghe vậy kia mười lăm cái minh hà chiến sĩ nhìn nhau cười một tiếng cười nói vốn cho rằng không có cơ hội đi địa cầu giết ngươi không nghĩ tới các ngươi ngược lại là đưa mình tới cửa hôm nay liền để chúng ta cùng một chỗ giết người tại ta thần cắt nơi đó tuyệt đối là một cái công lớn hưu mở ra hư không động cơ mười lăm cái minh hà chiến sĩ diễn lại cho cũ ở trước mặt bọn họ lại lần nữa xuất hiện mười lăm cái vòng sáng hưu tiêu hàn khinh thường liếc một cái lấy mười lăm cái minh hà chiến sĩ một đôi biết được ánh mắt phảng phất đã nhìn thấu hết thảy d ê u cận nói các ngươi mặc dù lấy được tiên cấp vũ khí nhưng là nhục thể vẫn như cũ là phế vật chỉ bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ giết ta ách ga trong đó một cái minh hà chiến sĩ cười trào phùng nói vừa rồi rơi ở trên thân thể ngươi công kích đại bộ phận bị mọt gã nạ công kích cho triệt tiêu lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thật sao tiêu hàn khỏe miệng hơi vểnh lên quắp t a m thiên lôi ảnh thân ngoa tào k i ê u mười lăm cái siêu cấp chiến sĩ trong nháy mắt ngộng một nháy mắt ở trước mặt bọn họ vậy mà xuất hiện ba ngàn cái g i ả i cả thân ngoa tào nên đánh cái nào b ả n h tại bọn hắn trần trờ bên trong tiêu hàn đã xuất thủ thân hình đã l ặ n g yên ở giữa mò tới bên cạnh của bọn hắn về sau không chút nào mập mờ một quyền xuyên thủng một vị siêu cấp chiến sĩ lồng ngực b ả n h ngay sau đó tiêu hàn thân hình l ó ạ i lên lại làm một cước đá bể một vị siêu cấp chiến sĩ nhục thể đánh hắn tại những n à y siêu cấp chiến sĩ đáp lại khi đi tới đã đã quá muộn tiêu hàn lăng lệ công kích đã rơi vào trên người của bọn hắn cho dù bọn hắn mượn nhờ hư không động cơ lực công kích mười phần kinh khủng nhưng là nhục thể chỉ là chuẩn đệ tứ thân thể căn bản khiêng không được tiêu hàn một quyền c h i uy không phải trước đó m ọ t gã nạ cũng miệu sát không được trong đó một vị có được hư không động cơ siêu cấp chiến sĩ t ố t tiếp xuống giờ đến thiên cạn chỉ cần giết cạn như vậy cái gọi là trung cực sợ hãi sẽ không còn d á n g lâm tại cái vũ trụ này m ọ t gã nạ đưa tay h uy quyền liên tiếp vung ra mấy quyền cuối cùng trung quy là đem cuối cùng cái kia đạo kết giới cho đánh tan kết giới bị hủy một tòa rộng lớn thành thị xuất hiện tại mọi người trước mắt nhưng tại tòa thành thị kia vị trí trung ương chết ca trong học viện lại là không có bất kỳ ai không ai m ộ t gã nạ âm thầm kinh ngạc phượng mi cau lại thực sự không thể nào tiếp thu được thật xa tới đây vậy mà lại là một kết quả như vậy đối với cái này tức giận nói cái này cạn nghị không ra vậy mà như thế nhắc gan vậy mà chạy chạy chạy quấy toàn bộ vũ trụ phong vân nhắc lên mấy cái văn minh chiến tranh uy danh hiển hách chết ca học viện viện trưởng tử thần cạn vậy mà chạy không tiêu hàn lông mày c a o lại sắc mặt ngưng trọng nhớ tới trước đó vị kia minh hà chiến sĩ câu nói kia chính là ngưng trọng nói địa cầu gặp nguy hiểm siêu thần học viện ngày mai kết thúc kế tiếp vị diện đi trước bạch xà d u y ê n khởi coi như chưa có xem bạch xà d u y ê n khởi cũng nhất định có thể nhìn xem hiểu vì tây du ký mở ra thiên t r ư ơ n g còn bạch xà duyên khởi về sau đi nơi nào đến lúc đó căn cứ bày bỏ phiếu quyết định cuối cùng cảm tạ mọi người cho tới nay ủng hộ thấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi bảy siêu thần chương cuối địa cầu nguy cơ ai gấp kim tự tháp mấy trăm chiếc tạ mười mấy đỡ ép một trăm năm mươi b ố máy bay chiến đấu vô số tên đen nghịt chiến sĩ đến từ các phương hướng phía ai gấp trong lịch sử tòa kia cổ xưa nhất kim tự tháp rất gần ta t h ầ n cát có người tiến vào chúng ta quanh thân ba trăm dặm bên trong vì cam đoan không có người q u ấ y r à y thao thiết văn minh thỉnh cầu hỏa lực đà kích thỉnh cầu phê chuẩn thu được tại mỗi một tòa kim tự tháp đỉnh tháp bên trên đều có đến từ minh hà tinh hệ thao thiết văn minh phi thuyền vũ trụ lần này cùng dĩ vãng khác biệt phi thuyền vũ trụ đội ngũ m ộ ư ơ i phần khổng lồ trọn vẹn chiếm cứ phương viên năm mươi cây số bên trong mà lại là mỗi một tòa kim tự tháp năm mươi cây số bên trong quy mô như vậy cơ hồ có thể tính là thao thiết văn minh lực lượng vũ trang dốc toàn bộ lực lượng đương nhiên thao thiết văn minh là trong vũ trụ chủng tộc nhiều nhất văn minh bây giờ tại mảnh này ai gấp lãnh thổ bên trên ngoài hành tinh lực lượng vũ trang là thao thiết văn minh tinh nhuệ nhất lực lượng vũ trang số một số hai số ba số bốn đội ngũ nghe lệnh căn cứ ta thần cắt ra lệnh đối xuất hiện tại chúng ta trong vòng trăm dặm lực lượng vũ trang khai thác vũ lực đả kích hình thức cần phải đem nó toàn bộ tiêu diệt tuyệt đối không thể để cho ảnh hưởng đến ta thần cắt kế hoạch theo đạo mệnh lệnh này phát ra toàn bộ thao thiết chiến đội động như có thứ tự bốn chiếc có chừng một trăm cái sân bóng lớn như vậy phi thuyền vũ trụ hướng phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng phân biệt địa thẳng tiến chỉ chốc lát sau chính là cùng mặt đất trên bầu trời địa cầu lực lượng vũ trang triển khai kịch liệt công kích nhưng địa cầu văn minh thật sự là quá rơi ở phía sau một chút vũ khí đả kích lực căn bản không kịp văn minh ở tinh cầu khác chỉ chốc lát sau những n à y địa cầu lực lượng vũ trang chính là bị đánh hoa rơi nước chảy số một báo cáo số một báo cáo tại một trăm cây số bên ngoài phát hiện mấy chục vạn quân đội đang theo lấy bên này thẳng tiến số hai báo cáo số hai báo cáo đã tiêu diệt đối phương lực lượng vũ trang chỉ là một trăm cây số bên ngoài phát hiện đại quy mô lực lượng vũ trang đang theo lấy phương vị này thẳng tiến số ba báo cáo số ba báo cáo bên ngoài ba trăm dặm phát hiện nước nào đó máy bay chiến đấu số lượng đoán sơ qua đã đạt đến mấy vạn đỡ số bốn báo cáo số bốn báo cáo lúc trước mặt đất tạ bộ đội đã toàn bộ tiêu diệt ngay tại gặp nước nga mấy ngàn mai tên lửa xuyên lục địa tập kích nghe đến từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng không ngừng chuyển đến chiến báo tại kim tự tháp đỉnh tháp bên trên một tòa mười mấy cây số lớn trong phi thuyền vũ trụ thao thiết văn minh quan chỉ huy tối cao vẻ mặt cũng là không khỏi có chút lo lắng ghê t ẩ m những này con kiến lại là như thế ghê t ẩ m không được từng cái hạm đội tăng tốc năng lượng d ú t vào cần phải tại trong thời gian quy định hoàn thành ta thần cắt ra lệnh đem mỗi một tòa kim tự tháp năng lượng toàn bộ quán t r ú hoàn tất cũng không phải đâu tại chỗ kia tại kim tự tháp đỉnh tiêm phi thuyền vũ trụ phía dưới có một đạo năng lượng màu xanh của sáng không ngừng là hướng phía phía dưới kim tự tháp thâu nhập năng lượng theo năng lượng đưa vào kim tự tháp phía dưới mặt đất vậy mà quỷ dị lộ ra từng đầu giống như là nhân thể kinh lạc đồng dạng màu xanh đường vân những đường vân này không ngừng mà hướng phía chung quanh lan tràn như là từ không trung bên trên nhìn liền nhất định có thể phát hiện mỗi một tòa kim tự tháp lan tràn ra đường vân lại có khép lại xu thế cùng lúc đó tương tự một màn cũng trên địa cầu thập đại cổ kiến trúc trung thượng diễn cái này thập đại cổ kiến trúc theo thứ tự là kim tự tháp trường thành dio r e dễ nảy rổ cơ đ ố c giống thái cơ lăng ngửa kẹp tỳ khâu thánh sổ phi a đại giáo đường k ỳ cầm y xem xét r ô n đấu thu trường so tắt nghiêng tháp cùng r ô n bãi tắm mặc kệ khu vực này ở vào phương nào cái chỗ kia đều có một chiếc phi thuyền vũ trụ ở nơi đó không ngừng mà hướng phía những này cổ kiến trúc quán t r ú năng lượng khác biệt chính là nơi đó xâm lược văn minh ở tinh cầu khác không phải thao thiết văn minh mà là minh hà hệ cái k h á c văn minh thôi đỗ tạp áo tướng quân chúng ta chẳng lẽ còn không phản kích ta bác chi tinh quân đội đã tử thương t h n g trọng chẳng lẽ liền mặc cho minh hà văn minh ở đây không chút kiên kỵ rết cho c a tại màu đen trường thành dưới mặt đất trong bộ chỉ huy các tiểu luân trong lòng biệt khuất vô cùng đối đỗ tạp áo như thế án binh bất động cảm thấy mười phần không hiểu ta nói tại không có trinh sát đến c ặ t phương vị trước đó hùng binh liên bất cứ người nào tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ đỗ tạp áo trầm thấp mặt không có đi nhìn c á c tiểu luân cùng ở đây ngồi tại b à n hội nghị trước mỗi người tự hồ hắn cũng rất sợ bị những người này cảm xúc ảnh hưởng làm ra một cái không sáng suốt hành vi tướng h quân lời của ngươi nói ta đều hiểu triệu tín ánh mắt mười phần lý giải đỗ tạp áo chỉ là bàn tay cầm nện bàn một cái bất đắc di tự trách nói chỉ là làm hùng binh liên một viên ở bên ngoài huynh đệ đội ngũ bảo vệ địa cầu thời điểm chúng ta vậy mà ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm nghĩ đến đây trong lòng của ta liền rất cảm giác khó chịu đỗ tạc áo rốt cục n g n g đầu quét mắt ngồi tại vị trí trước tôn ngộ không a l i triệu tín kỳ lâm cắt tiểu luân lưu láo sư bọn người trịnh trọng nói ra lần này cùng trước đó tình h u ố n g có chỗ khác biệt cắt x u ấ t động minh hà tinh hệ mười cái văn minh ở trong tinh nhuệ bộ đội đối phương khí thế hung hung Bọn hắn chiếm cứ trên chiếm cư đúng ị địa a xưa gia, cầu 10 cái cổ xưa nhất địa phương. Cũng không xâm lược chiếm quốc chỉ cái cổ hữu đối kiến xâm phương. nhất không đơn nhất vẹn vẹn t kêu là r c vị trí, k h ô ngừng mà rót vậy à o lấy năng lượng, suy năng nó nhịn người suy nghĩ Đúng ý sâu xa. v các vị lúc này làm đỗ tạp hào trung thành nhất trợ thủ liên phong tiểu thư cũng là phụ h ò a nói cắt một mực tận sức tại nghiên cứu hư không văn minh muốn đem hư không văn minh tái hiện tại trong vũ trụ lần này đối phương càng là tự mình dẫn đại quân đích thân tới địa cầu ta có một loại cảm giác các khả năng đã biết như thế nào tỉnh lại hư không văn minh hắn muôn tỉnh lại hư không văn minh các tiểu luân vẻ mặt c h ầ m xuống ngưng trọng nói không đúng nơi này chính là địa cầu bàn về trình độ khoa học kỹ thuật liền xem như bây giờ địa cầu văn minh cũng là không kịp trong vũ trụ văn minh khác trên địa cầu làm sao lại có so hiện nay bất kỳ một cái nào văn minh cũng cao hơn độ phát đạt hư không văn minh đâu cái này ta cũng không biết liên phong tiểu thư cúi đầu dừng một chút lại nói bất quá có một chút là có thể khẳng định cắt như thế đại động cơ trống trên địa cầu nhất định có có quan hệ với tăng lên hắn đối với hư không văn minh nghiên cứu đồ vật ha ha làm sao có thể chứ triệu tín cười một cái tự dễ ư c nếu là địa cầu có có quan hệ với hư không văn minh đồ vật còn về phần rơi vào bây giờ dạng này bị bị đánh hoàn cảnh a người dám nói người đối với địa cầu hiểu rất rõ a liên phong một câu nói triệu tín a khẩu không trả lời được l i ê n phong dừng một chút lại nói không chỉ có là người liền ngay cả là ta trên địa cầu đã sinh sống lâu như vậy nhưng là ta cũng không dám nói ta hiểu rất rõ địa cầu mà lại theo ta đối với địa cầu xâm nhập hiểu rõ ngược lại để cho ta cảm thấy càng thêm mê hoặc đặc biệt là ta vẫn luôn coi là mấy tháng trước cắt s u ố i rục mọt gana quy mô xâm lấn địa cầu muốn chia cắt địa cầu tương lai lúc kia ta liền đã cảm thấy cắt mục đích tuyệt không đơn thuần Báo giang sói bộ đội đặc trùng đã toàn quân bị diệt đông bộ nam hải đông bắc tam đại quân khu quân đội tử thương gần chín thành ai gấp này một ít cổ kiến trúc chung quanh lớn nhỏ quốc gia tử thương cũng là mười phần thẳng trọng cho đến nay không có một chỗ cổ kiến trúc bị địa cầu chúng ta liên quân đánh hạ bên trong phòng họp bầu không khí vốn là t r ầ m thấp bây giờ nghe nói lấy những chiến báo này không khí của phòng họp biến đổi càng thêm t r ầ m thấp ghê tởm t i ê n t í n h một lát sau nặc tinh chiến phủ lưu sấm hung hăng nện bàn một cái tức giận không thôi những này đáng đâm ngàn đao người ngoài hành tinh nếu là chúng ta thái dương hệ chủ thần tiêu hàn ở đây bọn hắn lại nào dám như thế làm cản t ấ u chương s o n g chương năm trăm chín mươi tám siêu thần chương cuối lâu lan cổ quốc ước chừng cũng chính là tiêu hàn mang theo tất cả ác ma savi thiên sứ n g ạ cưới ác ma số một hướng phía minh hà hệ xuất phát muốn tại đối phương lãnh thổ bên trên hoàn toàn giải quyết hết cặp cái này đại ma đầu một tháng sau Lấy lễ xuất thất vậy thuyền ngàn mà tính Minh hạng hà nhiên xuất hiện ở Thái Dương、hệ、bên trong. Về sau, tại một tuần lễ bên trong, đã tới địa cầu. Hướng phía thiên sứ Tinh Vân, đưa tặng cho địa cầu thiên nhận mà Hà mà một đột Thái tại tới trụ, phát phía hệ cho phi đội, đã địa đưa địa Về vũ sau, cầu. cầu ở sứ kỳ thật vậy căn bản không phải cái gì công kích mãnh liệt minh hà tinh hệ từ đầu đến cuối vẹn vẹn chỉ là phái ra sáu người chính là sáu người kia vậy mà đánh lấy có được hệ ngân hà chi lực cắt tiểu luân danh s ư n g nặc tinh chiến phủ lưu sấm không có chút nào lực trở tay gặp đây đỗ tạp áo tướng quân chỉ có thể lựa chọn bỏ thiên nhân thất kỳ vọng đợi đến tiêu hàn lúc trở lại lại đối với đối phương khởi xướng phản công đón lấy một màn t h ư ợ n như khi trước phát hiện như thế minh hà tinh hệ lực lượng vũ trang tựa hồ cũng không có nhất thống địa cầu ý đồ vẹn vẹn chỉ là chia ra cựu phương bá chiếm kia mười cái trên địa cầu cổ xưa nhất kiến trúc khu vực cái này còn không phải bết b ắ t nhất tình huống từ khi những cái kia vô cùng c ư ờ n g đại có được hư không động cơ siêu cấp chiến sĩ xuất hiện về sau vậy mà cùng tử thần cặt cùng một chỗ phảng phất b u ố c hơi khỏi nhân gian như vậy các hưng sư động chúng như vậy hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến đối phương đột nhiên biến mất đây mới là để đỗ tạm áo một mực án binh bất động cảm thấy mười phần khó giải quyết địa phương báo tây nam quân khu tất cả máy bay chiến đấu toàn quân bị diệt lục quân đang theo lấy trưởng thành xuất phát lại lần nữa nghe nói mặt đất bên trên truyền đến tin dữ không chỉ có các tiểu luân liền ngay cả đỗ tạp áo tướng quân cũng là hai tay siết chặt nhưng dù là như thế đỗ tạp áo liền càng phải nói cho hắn biết mình nhất định phải bảo trì lý trí Báo Bác chi tinh bộ báo Các cao loại vong chi chỉ cầu, khắc. quốc kịch công kích. tinh huy Nghịa nhân sinh thời hướng nhập khởi tối gửi tới điện gia liên tại người liệt tướng trên tử tồn quân, đến quân, ngay tại hướng người xâm nhập khởi xướng địa Đỗ đã xâm chúng ta đều sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng làm hùng binh liên quan chỉ huy tối cao mọi n g ư ờ i cần phải nhất định phải bảo trì lý trí làm ra nhất có nhờ vào địa cầu hành vi ta hoa hạ quốc thậm chí cả toàn bộ địa cầu mãi mãi cũng sẽ tin tưởng ngươi đỗ tạp áo thấp mặt còn chưa nói hết kia hơi run dậy thân thể tựa hồ đang cực lực ứ c chế trong lòng cảm động đồng thời đồng tử bên trong kiên định vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng kiên định báo hoa hạ quốc cảnh nội lâu lan cổ quốc di chỉ bên trong phát hiện một nhóm ngoài hành tinh phi thuyền trong đó có chết ca số một phi thuyền vũ trụ toàn bộ phòng họp yên tính hồi lâu sau đỗ tạp áo đứng lên hung hăng lôi một chút cái bản bạo lấy nói tục nói cắt cái này vương tạm trứng rốt cục lộ ra mặt nước lâu lan cổ quốc liên phong hơi xứng sở làm nữ tử ngược lại là giữa sân một cái duy nhất tỉnh táo nhất người nghi ngờ nói cắt đi lâu lan cổ quốc làm gì lâu lan cổ quốc là cổ con đường tơ lụa bên trên một cái tiểu quốc ở vào la bố đỗ tây bộ ở vào tây vực đầu mối then chốt tại trước công nguyên năm 176 t r ư ớ c kiến quốc công nguyên năm 630 lại là đột nhiên thần bí biến mất đây là hoa hạ quốc đối với lâu lan cổ quốc lịch sử ghi chép liên phong mười phần hiếu kỳ c ặ t như thế đại động cơ trống vẹn vẹn chỉ là vì một cái đã biến mất quốc gia a mặc kệ nó cái này ba ba rùa cuối cùng là lộ ra mặt nước lần này ta nhất định phải hào hào cùng hắn đại chiến một trận c á t tiểu luân bảo lấy nói tục tại đỗ tạc áo dẫn đầu dưới nửa giờ sau mấy người đã đi tới lâu làn cổ quốc giờ này k h ắ c này mảnh này dĩ v ã n g vết chân hiếm thấy trên sa mạc đã có một chiếc trên đó cây cối xanh biếc xây cất một chút lầu các phi thuyền vũ trụ đứng tại nơi đó phi thuyền vũ trụ bên ngoài có một đạo trong suốt kết giới xuyên thấu qua kết giới có thể nhìn thấy phía trên đứng đấy mười một người ở giữa nhất vị kia rõ ràng là rào động vũ trụ vài vạn năm phong vân t ử thần cắt đỗ tạc áo ngươi cho rằng nường tựa theo các ngươi mười người liền có thể ngăn cản lấy ta a cắt vẻ mặt đ ạ m mạc ngữ khí có chút trào phúng địa hỏi hắn đối thủ cũ ai nói bọn hắn chỉ là mười người tại đỗ tạp áo lời này vừa mới hạ xuống xong trên bầu trời không gian tạo nên từng đạo gọn sóng ngay sau đó một cái ngồi ở trên ghế s a lon tóc vàng t ử đồng thiên sử ngồi ở nơi đó a cải xạ nữ vương ngươi đã đến cắt vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh giống như là cùng lão bằng hưu chào hỏi giống như cắt ò n c từ bỏ đi cái gọi là học thuật nghiên cứu cái gọi là trung cực sợ hãi căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì làm sống mấy vạn năm bằng hữu cùng định nhân cải x ả nữ vương vẫn là khuyên lương c ạ t cải x ả nữ vương ngươi sẽ từ bỏ ngươi kia cái gọi là chính nghĩa trật tự a cắt lãnh đạm hỏi ngược lại đối phương nhìn thấy đối phương không cách nào phản bác khoe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười hôm nay chính là trung cực sợ hãi diện thế thời gian cải x ả nữ vương ngươi có thể đến ta thật cao hứng cắt nói xong vung tay lên lập tức chết ca số một phi thuyền vũ trụ bắn ra một đạo q u a n g trụ vậy mà tiếp tục địa đốt cháy phía dưới trên mặt đất sa mạc tại kia c ộ sáng thiêu đốt giới phương viên ngàn mét bên trong nhiệt độ đột nhiên cực tốc tăng lên đ ạ t đến một cái mười phần kinh khủng tình trạng còn trong sa mạc hạ cát tại kia kinh khủng cổ sáng thiêu l ố t dưới vậy mà từng cái bắt đầu hóa khí toàn bộ mặt đất lấy một loại mắt trần có thể thấy chậm c h ạ m tốc độ hướng phía phía dưới l ó m h ù n g binh liên chiến sĩ nghe lệnh mặc kệ hắn muốn làm gì nhất định phải ngăn cản hắn đỗ tạp áo ra lệnh một tiếng cắt tiểu lân triệu tín tôn ngộ không bọn người từng cái đã sớm kìm nén không được hóa thành một đạo lưu quang xông về phía chết ca số một phi thuyền vũ trụ mở ra hư không động cơ đối với cái này các bên người m ộ ư ơ i vị hư không chiến sĩ từng cái mở ra lấy tự thân hư không động cơ tương đạo vòng sáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ ít nghiêng m ộ ư ơ i đạo cột sáng thử kia vòng sáng bên trong p h u n g ra kỳ lâm triệu tín cắt tiểu luân a l i bọn người đứng m ũ i chịu xào trong nháy mắt thân hình chính là bị kia kinh khủng cột sáng cho trong nháy mắt nuốt hết đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực song phương sức chiến đấu căn bản không phải một cái cấp bậc ha ha ta lão tôn thế nhưng là có phân thân thuật nhìn n g ư ơ i như thế nào giết ta giữa sân chỉ có lôi na tôn nộ không cùng cái xạ nữ vương ba người vẫn như c ũ đứng sừng sững ở c h ỗ đó tôn đại thánh đối phó ngươi đây chính là quá đơn giản cắt mỉm cười đưa tay một đái vậy mà vậy mà xuất ra một cái máy lặp lại máy lặp lại tôn nộ không ánh mắt một b ư ớ c tục mà một vòng sợ hãi sông lên đầu theo c á t ngón tay tại máy lặp lại bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái một đạo thanh âm thanh thúy từ máy lặp lại bên trong vang lên ngộ không ngươi lại phạm giới ngay sau đó kéo dài kim cô chú thanh âm từ cái này cái máy lặp lại bên trong vang lên a ngay s n g này âm trên bầu trời tôn nộ không phân thân từng cái giống bong bóng xa phòng đồng dạng vỡ tan cuối cùng chỉ để lại một cái tại đất trên mặt ôm đầu tán loạn thân ảnh ách một bên cải xạ nữ vương cùng lôi na ánh mắt một bẩm các nàng lập tức muốn đối phó mười cái hư không chiến sĩ đối phó hai cái cũng đã là cực hạn huống chi hai người gánh vác xuống tới còn có năm cái chẳng lẽ hôm nay địa cầu chú định có này một kiếp ha ha cắt vui vẻ cười nói cải xạ nữ vương hôm nay bằng vào mấy người các người là vô luận như thế nào cũng không ngăn cản được ta đối mặt cắt lôi na cùng cải xạ nữ vương không có phản bác các nàng phân biệt đã bình định riêng phần mình trong thế lực phản loạn bây giờ căn bản không có tinh lực như vậy lập tức đối chiến mười cái lực công kích ở xa cựu tinh đấu thánh phía trên hư không chiến sĩ chẳng lẽ hôm nay để vũ trụ nghe mà biến sắc hư không văn minh chú định muốn dáng lâm a Cắt, nếu là tăng thêm ta đây tại các xã nữ vương cùng lôi na cảm thấy mười phần khó giải quyết dự định l i ề u mạng một lần thời điểm một đạo để bọn hắn thanh â m quen thuộc từ không trung bên trên chậm d ã i truyền đến nhìn qua cái kia đứng tại ác ma số một phi thuyền vũ trụ trên quảng trường lụa mỏng xanh thân ảnh cải xạ nữ vương cùng lôi na ngạc nhiên cười một tiếng không hẹn mà cùng hô tiêu l ệ n h thấu chương s o n g chương năm trăm chín mươi chín mời tiếp tục ngươi biểu diễn tiêu hàn ngươi trở về rồi cải xạ nữ vương vẻ mặt không khó lường cặp kia sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong một vòng không cách nào che giấu vẻ kích động tràn mi mà ra từng có lúc nàng cái này uy danh c h ấ n nhiếp đã biết vũ trụ nữ vương bệ hạ vậy mà lại vì trước mắt một nhân loại mà sinh ra một vòng ba động tâm tình、ừ. tiêu hàn thân hình khẽ động thân hình chậm rãi từ ác ma số một trong phi thuyền vũ trụ bay ra c ù n g cắt các cách không nhìn nhau hiu tiêu hàn vung tay lên mấy đạo ánh sáng màu đỏ hướng xuống đất bên trên toi thóp cắt tiểu luân triệu tín bọn người bay đi ách đầy máu sống lại cắt kinh ngạc nhìn xem cắt tiểu luân bọn người chỉ gặp cắt tiểu luân bọn người uống cạn tiêu hàn ban cho trong bình dược dịch về sau mấy hơi thở ở giữa vậy mà khôi phục như lúc ban đầu đông búng tay một cái trong n g á y mắt không gian chung quanh tạo nên từng đạo gọn sóng kéo dài thanh âm trực tiếp che mất máy lặp lại bên trong đường tam tạng đọc lấy kim cô chú nộ không tiêu hàng nghiêng mắt liếc một cái tôn nộ không giao hấn đều đã là lần thứ hai ngươi làm sao còn chúng loại này thấp chiêu số muốn thoát khỏi kim cô chú trói buộc chỉ cần cách t r ở thanh âm nơi phát ra hoặc là bao phủ máy lặp lại phát ra thanh âm dù sao người tới nhưng cũng không phải là ngươi sư tôn đường tam tạng đối ở ta láo tôn tại sao không có nghĩ tới chỗ này tôn nộ không vỗ sau gãy của hắn ảo não từ mang lấy kỳ thật cái này cũng trách không được tôn nộ không dù sao kim cô chú đau đớn xâm nhập cốt thủy xâm nhập linh hồn tại loại này tình hồn giới liền xem như tiêu hàn chỉ sợ cũng không cách nào duy trì rõ ràng đầu não một bên cắt nhìn xem tiêu hàn tam hạ lưỡng hạ chính là hóa giải cùng cứu chữa đã bị hắn trọng thương hùng b ì n h liền siêu cấp chiến sĩ trong lòng một bẩm cảm thấy mười phần khó giải quyết hàng cổ không đổi đạm mạc vẻ mặt cũng là nhịn không được lông mày cao lại nặng nề nói ngươi muốn ngăn cản ta không mời tiếp tục ngươi biểu diễn tiêu hàn cười cười a không chỉ có cắt liền ngay cả cả xã nữ vương m ặ t g ạ nạ bọn người cũng là ánh mắt ngây ngốc nhìn xem tiêu hàn ít nghiêng cắt mới hồi phục tinh thần lại hỏi vì cái gì bởi vì tiêu hàn mỉm cười giải thích nói ta cũng muốn gặp ngươi một chút kia cái gọi là hư không văn minh ngay vậy liền ngay cả trước đó không hiểu tiêu hàn c á i xạ nữ vương b ọ n người cũng là nhao nhao lộ ra vẻ tò mò trong vũ trụ vì cái gọi là trung cực sợ hãi bạo phát dài đến mấy vạn năm chiến tranh bây giờ c á i xạ nữ vương cũng nghĩ nhìn xem cái này khiến vô số chủ thần sợ hãi hai họa vũ trụ vài vạn năm hòa bình đồ vật đến tột cùng là một cái dạng gì đồ vật giữa sân yên lặng hồi lâu nhìn thấy tiêu hàn vẫn không có ý tứ đ ộ n g thủ cùng lúc đó theo thời gian trôi qua vùng sa mạc này chi địa mặt đất đã hòa tan thành một nửa kính dài đến mấy chục mét cầu hố cầu trong hầm trong lúc mơ hồ có một đạo quang mang trong suốt sáng lên trận quang mang từ từ mở rộng hình dáng từ từ h i ệ n lộ ra thuyền cắt c ù n g cái xả nữ vương kinh ngạc phát hiện trong sa mạc lại còn cất giấu một con thuyền thuyền cấu tạo mười phần cổ phát thân tàu mười phần khổng lồ ước chừng có một cái sân bóng đá lớn như vậy đối mặt như thế nhiệt độ bức người c ổ sáng thiêu đốt liền ngay cả hạt cắt đều là trong nháy mắt hoa khí dù là như thế con kia cổ thuyền lại là chưa từng bị thiêu hủy một phân một hảo ngược lại tự động hình thành một màn ánh sáng chống cự lại cổ sáng thiêu đốt ha ha rốt cục xuất hiện cắt vạn phần cao hứng vung tay lên dưới thân chết ca số một phi thuyền vũ trụ đình chỉ phun ra nhiệt độ kia bức người kinh khủng cổ sáng t ụ ma thân hình chậm rãi rơi xuống lại có thể chân đạp hư không theo kia kinh khủng quang mang biến mất mọi người phát hiện phòng ngự màn sáng cũng là vì đó biến mất cổ thuyền hết sức xinh đẹp Phóng ánh lanh, sáng long lanh, giống như là như tại ừ Mỹ Ngọc Điêu khắc mà mơ Ngọc thành, tỏa ra ánh sáng lung linh.、Phía、trên hiện đầy rất nhiều nhìn như không nào trong có chút nào quy tắc, trong lúc Điêu đầy quy khắp Phía hồ, tỏa rất ra l tựa hồ cổ ó dấu vết theo tạp Tại mà lần theo phức tạp đồ án. phức c đồ trên thuyền cải s ả nữ n vương đầu tiên là hơi s ư n g sở nhỏ bé cảm thụ về sau ngựa khí lộ ra một vòng trào phúng còn có một vòng đáng thương sắc thái、cắt. đây chính là ngươi trung cực sợ h ạ i à hiện tại ngươi là có hay không vì đó cảm thấy một tia điên cuồng trung cực sợ hãi vô luận chủ sinh vật văn minh như thế nào phát triển từ đầu đến cuối gặp được cường đại hơn không thể đối kháng tại chủ sinh vật khoa học kỹ thuật ở dưới không thể vượt qua nói đơn giản vũ trụ dung không được tối cao trí tuệ trí tuệ không đột phá nổi vũ trụ liền không thể nào hiểu được bọn hắn đem nó định nghĩa vì trung cực sợ hãi cũng chính là trí tuệ không thể vượt qua t r ư n g ngại cải xạ nữ vương cho tới bây giờ như thế một khắc ngươi còn tại cho là ta nói lên trung cực sợ hãi chỉ là chống dông thiết tưởng a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 mà thế giới kia tri thức chắc chắn toàn diện siêu việt đã biết vũ trụ trí tuệ bây giờ thiên sứ tinh vân văn minh phát triển mười văn năm khi các ngươi tự đại mà cho rằng đã đến trí tuệ đỉnh đồng thời có thể vĩnh hằng lúc các ngươi không thể phủ nhận các ngươi không thể là cái thứ nhất dạng này văn minh vũ trụ dĩ trải qua ra đời 137 ư ớ c năm cho dù đi lên phía trước 100 ước năm cũng có thể là xuất hiện tương đương văn minh bọn hắn vĩnh hằng cũng c h u y ể n thừa đến đương đại thế nhưng là chúng ta lại hoàn toàn không phát hiện được tối cao trí tuệ thiên sử cũng không phát hiện được cho dù có thể đem toàn bộ vũ trụ cây hoàn mỹ giao thông cũng giải tính toán thần hà văn minh lớn đồng hồ cũng vô pháp bắt được cảng văn minh cổ xưa tồn tại hiện nhiên đây là không phù hợp vũ trụ logic như vậy nếu như tồn tại bọn chúng liền nhất định không phải chủ lưu sinh vật thậm chí nhiều hơn khả năng bọn chúng lấy một loại nào đó vũ trụ khái niệm tồn tại đối mặt đã rơi vào cổ thuyền thượng cắt giải thích cải xạ nữ vương ngược lại cười nhẹ cho nên cái này hẳn là trở thành chúng ta tối cao trí tuệ giả chân chính sợ h ã i đồ v ậ ngươi mỹ kỳ danh vì ha ha trung cực sợ hãi cài xả nữ vương ngữ khí gảy nhẹ đều là vẻ trào phúng nhưng cắt lại là bất vi sở động lấy ra một viên chỉ có lớn chừng cái trứng gà phóng ánh sáng long lanh tản ra h à o quang màu nhũ bạch ngọc thạch ngọc thạch không gian chung quanh tạo nên một vòng một vòng gợn sóng gợn sóng cho người ta một loại thực chất cảm giác cảm giác kia tựa như là mấy đ ạch o không gian trồng ấ t lên nhau giống như... Ách. gặp i ố n như. g g Ách! đây tiêu hàn cũng có chút kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới tại siêu thần vị mặt lại còn đụng phải bực này đồ vật vê anh đúng vào lúc này trên địa cầu chín đại cổ kiến trúc đột nhiên sáng lên hào quang trói mắt tuma chín đạo độ thô đạt tới mấy trăm trượng to lớn của sáng trực trùng vân tiêu cuối cùng những này của sáng vậy mà tại địa cầu trên không tạo thành một cái kết nối thế giới các quốc gia khổng lồ trận pháp, chân pháp. cải xạ nữ vương kinh ngạc m ọ t gà nạ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc từ đấu phá vị diện bồi dưỡng mấy tháng hai người các nàng thế nhưng l à nhận ra vật này không sai cắt s á c mặt mười phân đắc ý ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cấp tốc lên cao trận pháp đắc ý nói tại minh h à hệ trên một tấm bia đá ta phát hiện đã biết trong vũ trụ có dạng này trận pháp tồn tại tấm bia đá kia đến từ thời kỳ viễn cổ ghi lại như thế nào tiến vào hư không văn minh biện pháp cải xạ nữ vương mọc gà nạ cùng ta cùng một chỗ chứng kiến hư không văn minh d á n g lâm đi thấu chương xong chương sáu trăm siêu thần chương cối u khởi đầu mới vê anh đương cái kiêu đạo trận pháp lên tới độ cao nhất định lúc hung hăng chấn động một cái tựa hồ đụng phải tồn tại ở trong hư không cái nào đó đồ vật đồng tử võ h ồ n ra đi tiêu hàn hai tay nhẹ nắm đồng tử biến thành màu đen nhãn lực xuyên thủng thương khung lông mày cũng là vì đó như một cái kết giới nhìn một cái tiêu hàn nhìn thấy cái gì Vận dụng đồng tại ử võ hồn về hồn hàn nhìn thấy, sau, tiêu t k h o ả năng g không giới. giới cùng. cách địa cầu độ cao có cái cuối nhất định hư hạn, hồ địa độ đến tựa một kéo bên trên, lại có một cái kết giới. Kết giới vô biên Vâng, n kết Kết trụ cuối cùng. Anh, tại vô vô lại dài vũ lượng kéo dài rót vào dưới cuối cùng kết giới kia cũng là bị đánh ra một cái lỗ hổng một đạo man hoang khí tức từ kia nho nhỏ lỗ hổng bên trong tiết lộ ra tiêu hàn giờ khắc này đứng tại tiêu hàn bên người thiên s ứ n g ạ trên thân vậy mà tản ra một đạo bạch sắc quan mang thiên sứ ngạn chân mày cao lại ngưng trọng nói ta cảm giác nơi đó tựa hồ có cái gì đang triệu h o a ta triệu h o a n g ư ơ i tiêu hàn hơi s ư ớ n g sở cũng là hơi nghi hoặc một chút đúng vào lúc này cắt đi đến cổ thuyền một cái lô khảm bên cạnh đem trong tay ngọc thạch đặt ở cái kia lô khảm bên trong cài xả nữ vương mọt gà nạ lên đây đi cùng đi với ta nhìn một chút cái gọi là hư không văn minh cắt hữu hả o mời ông ngọc thạch đặt ở l ô khảm phía trên lập tức cổ thuyền thượng tất cả đường vân tựa hồ sống lại giống như ngay sau đó cổ thuyền t r u n g quanh tạo nên từng vòng từng vòng màu ngà sữa gợn sóng tiêu hàn cùng lúc đó thiên sứ ngạn kinh hoàng không thôi một cố cường đại hấp xả lực đưa nàng thân hình trực tiếp dẫn dắt đến cổ thuyền bên trong ngạn tiêu hàn ánh mắt chầm xuống đưa tay trộm một cái đáng tiếc thiên sứ ngạn thân thể đã bị hút vào đến cổ thuyền bên trong tuma cổ thuyền vậy mà lấy một loại mười phần tốc độ nhanh hướng phía trên bầu trời cái kia lỗ hổng nhỏ bay đi Ông. Sự tính r A dị biến, tiêu hàn phía sau phía lại ư n chấn động, gọi ra long hoàng thành g gọi cổ dực, hóa đ một ra o lưu ư quang, n g ờ truy k í có h thuyền. Làm sao? Cổ thuyền tốc độ phi hành thật sự là quá nhanh, nhanh hơn điện. Trong mắt, chính là đã đến cái kia hư không cổ cổ tốc cái nước. c tiểm Trong mắt, vết quá ngáy điện. đến Làm là là lại sao, sự kia độ đã người phi thăng tại cổ thuyền s ắ p không có vào không gian kia vết nước kia một trước mắt một đạo kinh nghi thanh âm từ kia vết nước bên trong bay ra là ai to gan như vậy vậy mà phá hư vị diện c á c giới ngay sau đó thanh âm chủ nhân mười phần phẫn nộ một con đạt tới mấy trăm trượng cự thủ từ kia hư không vết nước bên trong rối ra bình một tiếng từ trên trời giang xuống đem con kia thủy hỏa bất xâm cổ thuyền tùy tiện ở giữa bị hủy diệt khổng lồ trận pháp tại thời khắc này phá thành mảnh nhỏ trận một thân ảnh từ không trung giang xuống nặng nề mà rơi vào trong sa mạc ném ra một cái sâu không thấy thước hô to ngạ tiêu hàn lông mày sâu nhăn làm sao cái kia đạo hư không vết nước đã biến mất các nơi trên thế giới ẩn dấu trận pháp cũng là tại vừa rồi một khắc này bị thần bí nhân kia cho dễ dàng hủy đi muốn lại lần nữa mở rộng hư không đã là không thể nào len k e n chủ nhân ngươi không nên nóng lòng căn cứ tiểu ngại suy tính thiên sứ ngạn bất quá là bạch nhật phi thăng mà thôi phi thăng tiêu hàn trong lòng một bẩm hồi tưởng đến vừa rồi hết thảy hoàn toàn chính xác giống như là trong truyền thuyết thần thoại tu sĩ phi thăng t i ê n giới mới có thể xuất hiện tình huống len k e n đúng vậy chủ nhân đã như vậy vậy ta tại sao không có phi thăng tiêu hàn nghi hoặc đ ị a hỏi thiên sứ ngạn kể từ cùng hắn tiêu hàn hợp thể về sau siêu cấp en ân cũng chính là tự thân tiềm lực đã cực đại thu được tăng lên tu vi của nàng tại tiêu hàn cho từ đà xá cổ đế trong đậm phủ từ đế phẩm sổ đan bên trong lấy được nguyên khí trợ giúp dưới đã tấn cấp trở thành một đầu đế đầu đế dựa theo siêu thần vị mặt lý giải đã có thể so với tiên nhân rồi tự nhiên có được bạch nhật phi thăng khả năng chỉ là tiêu hàn cũng là một đầu đế tu vi so thiên sứ ngạn còn cao đã như vậy tiêu hàn làm sao lại không có phi thăng đâu len k e n chủ nhân sở dĩ không có phi thăng cao hơn vị diện đó là bởi vì chủ nhân có được tiểu ngài chư thiên vạn giới tiểu ngài có thể để chủ nhân tự do xuyên qua cho nên vị diện cực hạn phát tắc c h ó i buộc không được tiểu ngài tự nhiên cũng liền không cách nào khiến cho lấy chủ nhân không thể không phi thăng chư thiên một vạn vị diện chủ nhân muốn đi vậy liền đi thật sao len keng đúng vậy chủ nhân mà lại ngươi căn bản không cần lo lắng thiên sứ ngạn từ khi thiên sứ ngạn cùng ngươi hợp thể về sau đã trở thành đệ lục thần thể coi như vẫn lạc cũng có thể dựa vào ký ức thừa số trong thời gian nhất định thần thể tái tạo phục sinh ừ m tiêu hàn gật gật đầu đệ lục thần thể kinh khủng đã vượt quá tiêu hàn tưởng tượng kỳ thật chỉ cần đệ tứ thần thể tỉ như các xã nữ vương mọt gà nạ thân thể chưa c h ị lực kinh người coi như thân thể bị hoanh thành c ạ n bã cũng có thể dựa vào ký ức thừa số trong thời gian nhất định lại lần nữa phục sinh ta lại bị hư không văn minh cho chê từ kia đập ra trong hố sâu cắt trong suốt thân ảnh chật vật bay ra vừa rồi một trưởng của đối phương mặc dù không có giết h ắ n c ạ n nhưng là cũng làm cho c ạ n mười phần không dễ chịu l à m huyết thể ân cũng chính là linh hồn chi thể c ạ n cũng đạt tới chuẩn đế cảnh linh hồn cảnh giới sức chiến đấu không kèm chút nào đệ tứ thân thể Cắt, người đến bây giờ còn không rõ a cài xả nữ vương lên tiếng nói kỳ thật căn bản cũng không có cái gọi là hư không văn minh có ý tứ gì cắt nghi hoặc mà nhìn xem cái xả nữ vương vũ trụ là từ vô số cái vị diện trồng chất lên chúng ta cái gọi là đã biết vũ trụ chỉ là một cái trong đó vị diện mà thôi tại thời kỳ viễn cổ chúng ta cái vũ trụ này có một cái vô cùng huy hoàng thời đại lúc kia đấu giả hoành hành phi thiên đ ộ i địa không gì làm không được chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu tất cả đấu giả tựa hồ trong một đêm xa cách ta nhóm cái vũ trụ này ân từ tình huống vừa rồi đến xem bọn hắn tựa hồ bố trí một cái cực lớn kết giới đem chúng ta cho lưu tại vị diện này bên trong trải qua hơn vạn năm phát triển chúng ta từ từ mở ra một cái mới văn minh thông qua cải tạo g e n ân cũng chính là ý nghị n g h ĩ cách tăng cường nhục thể nghiên cứu mới khoa học kỹ thuật tăng lên chúng ta tự thân sức chiến đấu chỉ là bởi vì có được kết giới kia tồn tại khiến cho chúng ta bất kể thế nào cố gắng tăng thêm thiếu khuyết giữa thiên địa nguyên khí không cách nào chạm tới cao hơn vị diện còn ngươi kia cái gọi là trung cực sợ hãi bất quá là ở vào vị diện cao hơn đấu giả thôi ách nghe nói lấy cái xả nữ vương giải thích cắt vẻ mặt mười phần dãy rùa cho tới nay tín ngưỡng cùng truy cầu cũng chỉ là chỉ thế thôi dừng một chút c á c nghi ngờ nói đã như vậy như vậy bọn hắn tại sao muốn làm như thế không biết cải x ả n ữ vương ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng là lông mày c a o lại làm một nữ vương đem nàng vững vàng trói buộc tại một cái trong lồng giam cái này khiến nàng sao có thể cao hứng bất quá mặc dù như thế ta vẫn như cũ sẽ không đoạn mất nghiên cứu của ta cặt chân đạp hư không đạp vào chết ca số một phi thuyền vũ trụ t c m a xuất lĩnh lấy minh hà hệ ư ơ n g ương đại quân rút lui địa cầu về phần tiêu hàn cũng là bỏ mặc cặt rời đi lúc này cặt chắc hẳn sẽ không còn uy hiếp được địa cầu Gặp đây, tiêu hàn gật gật đầu ngạn đã phi thăng vị diện kia ta nhất định phải tìm tới nàng đương nhiên phong ấn một cái vũ trụ lớn như thế thủ bút tiêu hàn cũng muốn đi vị diện kia hỏi một chút đây rốt cuộc là vì cái gì mặc dù không biết kia là một cái dạng gì vị diện nhưng là từ toát ra man hoang khí tức đó có thể thấy được vị diện kia thuộc về man hoang vị diện mà lại hệ thống lại là cái gì lại có thể che đậy cao đ ẳ n g vị diện triệu hoán không cần phi thăng có thể tự do địa xuyên thẳng qua chư thiên vạn giới tốt ta có thời gian liền nhiều trở về ngồi một chút còn long môn học viện ta sẽ giúp ngươi nhìn một chút cải xả nữ vương ánh mắt mê ly nhìn chăm chú tiêu hàn trong mắt cũng là nổi lên một vòng dị dạng cảm xúc tại thiên sứ tinh vân trong máy vi tính thiên sứ ngạn ghen cùng tiêu hàn mười phần xứng đôi nàng cái xả nữ vương làm sao từng không phải như thế đâu ừng tiêu hàn gật gật đầu ra lệnh tiểu ngại tạo dựng vị diện tri môn bắt đầu xuyên qua len k e n hệ thống thu được chủ nhân t h ỉ n h cầu m ờ i lựa chọn xuyên qua loại hình xác định vị trí xuyên qua ngẫu nhiên xuyên qua ngẫu nhiên xuyên qua siêu thần vị mặt xem như viết xong về sau coi như muốn viết cũng chỉ là đơn giản t ư ở n g thuật tóm lược một chút đối với hai lần xuyên qua đến siêu thần vị mặt phát sinh tất cả c á c bản đều là chứng chứng cứng nhắc địa cầu tứ cái này dù sao cũng là một thiên huyền huyễn đồng nhân văn đối với cuối cùng đối trung cực sợ hãi giải thích nếu là có không làm chỗ mọi người thông cảm nhiều hơn ha t ố t kế tiếp vị diện bạch xà duyên khởi vì tây du ký mở ra thiên t r ư ơ n g còn bạch xà duyên khởi về sau đi nơi nào căn cứ bày bỏ phiếu mà nói cuối cùng cảm tạ các vị cho tới nay ủng hộ chứng chứng bái tạng o o tấu chương s o n g chương sáu trăm linh một mới vị diện bạch xà duyên khởi kỳ thạch săn sát thẳng đứng ngàn trượng mây trắng đoá đoá thác nước bay lưu tiêu ngải nơi này là cái gì vị diện tiêu hàn tò mò hỏi tại hắn phía dưới từng tòa quái thạch săn sát giống như là từng k h ỏ a che trời đại thụ tại kia quái thạch trên vách đá cây phong giống như là cỏ xỉ r ê u cơ hồ b ả y khắp trong quái thạch sương mù l ư ợ n lờ phương xa chuyển đến thác nước tiếng oanh minh thỉnh thoảng còn có mấy cái phi cầm cao điệu điệu lộ qua càng làm cho người trước mắt ở giữa tiên cảnh sống lại len k e n hệ thống né tránh túc chủ túc chủ bây giờ vị trí vị diện vì nhân giới Nhân giới tiêu hàn hơi xứng sở sấn nói cái nào nhân giới len k e n hệ thống hồi bẩm túc chủ túc chủ vị trí vị diện vì trước kia túc chủ xuyên qua vị diện ngươi nói là ta có thể trở về nhà tiêu hàn ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ tiêu hàn nhục thể thuộc về đấu phá vị diện nhưng là hắn nhưng là một xuyên qua linh hồn của hắn thế nhưng là đến từ hoa hạ quốc len keng hệ thống không cách nào trả lời chủ nhân vấn đề bởi vì hệ thống phiên bản quá thấp không cách nào xác định túc chủ vị trí thời đại là nhân giới cái nào thời kỳ ây tiêu hàn âm thầm l u lưỡi nghi ngờ nói tiểu ngại ngươi cũng đã thăng cấp đến mười không cấp bậc làm sao phiên bản vẫn là quá thấp len keng hệ thống hồi bẩm túc chủ mười không phiên bản hệ thống cũng không phải là hệ thống tối cao cấp bậc nếu là túc chủ có thể trợ giúp hệ thống thu hoạch được thiên địa phôi thai hình thành năng lượng tinh hoa hệ thống đem có thể tiếp tục thăng cấp thật sao tiêu hàn yên lặng hệ thống lại còn có thể thăng cấp lenken hệ thống hồi bẩm túc chủ đúng thế chỉ cần túc chủ có thể thu hoạch được thiên địa phôi thai hình thành năng lượng tinh hoa hệ thống đem có thể tiếp tục thăng cấp thiên địa phôi thai đó là vật gì việc quan hệ hệ thống thăng cấp tiêu hàn tò mò hỏi đến lenken hệ thống hồi bẩm túc chủ thiên địa từ hỗn độn bên trong sinh ra về sau chia nhỏ làm lửa thổ nước phong lôi mục lợn dương thiếu âm không gian thời gian chờ mười loại nguyên tố cái này mười loại năng lượng tương hô giao hòa mới tạo thành bây giờ thiên địa vật vật tại thiên địa sơ khai thời điểm thiên địa phôi thai cũng phân liệt thành mười loại nguyên tố kết tinh chỉ cần túc chủ thu hoạch được tùy ý một loại nguyên tố kết tinh liền có thể trợ giúp hệ thống tăng lên phiên bản lenken hệ thống ấm áp nhắc nhở một khi hệ thống tăng lên p h i ê n bản túc chủ cũng sẽ thu hoạch được thần thông hoàn toàn mới thần thông hoàn toàn mới tiêu hàn ánh mắt sốt ruột hắn nhưng là không có quên từ khi có được hệ thống đến nay rút ra cùng dung hợp thần thông thế nhưng là giúp tiêu hàn nhiều vô số kể càng làm cho tiêu hàn cơ hồ trở thành cận thân vô địch tồn tại nếu là hệ thống tiếp tục thăng cấp như vậy tiêu hàn lại đều sẽ thu hoạch được dạng gì thần thông đâu nghĩ đến cái này tiêu hàn thầm hạ quyết tâm nhất định phải giúp hệ thống thu thập thiên địa phôi thai hình thành năng lượng tinh hoa nghĩ đến cái này tiêu hàn chính là hỏi tiểu ngại dạng gì địa phương mới có thể thu hoạch được những năng lượng này tinh hoa đâu không biết cái gì len keng chủ nhân tiểu ngại thật không biết thiên địa phôi thai chuyển hóa thành năng lượng tinh hoa theo thiên địa sơ khai phân tán tại chư thiên vị mặt từng cái địa phương căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm có lẽ chủ nhân ăn nổi lầu hk thử phát làn điệu lôi kéo thịt thịt không chừng đều có thể đụng phải một viên năng lượng như vậy tinh hoa đâu ách tiểu ngải ngươi đây là nói đùa a tiêu hàn âm thầm liễu lưỡi len keng chủ nhân ngươi cũng không cần khí thỏa dĩ hỏa kỳ thật cũng là thiên địa phồi thai hình thành một loại hỏa thuộc tính năng lượng tinh hoa làm ngươi thu hoạch được một loại nào đó thuộc tính năng lượng tinh hoa lúc chủ nhân trừ ra sẽ có được hệ thống tặng cho thần thống còn có thể nắm giữ mới năng lượng thật sao đúng vậy túc chủ đâu đâu ngươi là thế nào phát hiện nơi này lại có một người ân hơn nữa còn là một nữ nhân một cái nữ nhân xinh đẹp đang lúc tiêu hàn cùng hệ thống trò chuyện thời điểm từ tiền phương cao tới ba ngàn thước thác nước nơi đó truyền đến một tiếng thuộc về nhân loại thanh âm thanh âm mặc dù mười phần yếu ớt càng l à trộn lẫn tại thác nước s u n g kích âm thanh bên trong nếu như không phải tiêu hàn cảm giác lực hơn người đáng sợ căn bản là không có cách phát hiện âm thanh kia đâu đâu tiêu hàn trong lòng một bẩm trong đầu suy tư trong ký ức của hắn phải chăng có phương diện nào có người trong ê n kỳ cụ. Hieu. t đầu một bên suy tư tiêu hàn thể nội đấu khí phiêu đãng một bên hướng phía thác nước bên này bạo c ư ớ p mà tới đợi đến dựa vào tới gần tiêu hàn phát hiện tại thác nước bên cạnh có một đầu béo ị con chó vàng lúc này con chó vàng ngay tại đắc ý n g o ắ t n g o ắ t cái đôi đ ố i bên người một bộ màu xanh tố ý thanh niên nam tử mời lấy công đâu thanh niên nam tử tới gần thác nước ánh mắt rơi vào trên một tảng đá lớn nửa thân thể ngâm trong nước một bộ xiêm y màu trắng dán chặt lấy nhục thể mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử trên thân chực chực chực thật đẹp a thanh niên có n g ử i thuốc trong tay cầm một cái côn đ ồ n g ánh mắt thẳng vào nhìn xem cái kia hôn mê nữ tử nữ tử một bộ áo trắng ngũ quan mười phần tinh xảo lông mày như lông mày da thịt như ngọc thuận dưới ánh mắt rời thanh niên phát hiện nữ tử dáng người anna núi non núi non trùng điệp này lên kia lên nhìn một chút thanh niên bụng dưới cũng là dâng lên một cỗ khô nóng đô đâu mỹ nữ hái thuốc lang thác nước béo cho vàng tiêu hàn trong lòng một bẩm suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển nị non nói chẳng lẽ đây là bạch xà duyên khởi thế giới a không ta hiện tại chẳng lẽ ở vào hoa hạ quốc tùy triều thời kỳ cuối thanh niên nam tử tiến lên ngồi sổn người xuống một đôi tay muốn đụng vào núi non gâu gâu gâu nam tử vừa định dục hành bất quỹ cũng là bị bên người tiếng cho sủa cho bừng tỉnh cùng lúc đó không chờ nam tử đưa tay cho thu hồi lại một đạo quát lớn âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến vung ra nữ hải kia để cho ta tới ách đột nhiên vang lên thanh âm đem nam tử làm cho giật mình đặt ngông tử trên tảng đá lớn suy sụp xuống tới mợ m ị t ngẩng đầu nhìn tiêu hàn hoảng sợ nói yêu y ê u quái thanh niên nam tử tên là hứa tuyên là phụ cận bắt rắn thôn người yêu quái tiêu hàn ánh mắt chầm xuống tức giận mắng ngươi mới là yêu quái cả nhà ngươi người đều là yêu quái ngươi gặp qua ta như vậy xuất khí yêu quái a ngươi còn nói ngươi không phải yêu quái phía sau vậy mà mọc ra một đôi cánh ngươi nhất định là chim yêu hứa tuyên có lẽ là trong ngày thường bắt rắn nguyên nhân lá gan cũng tương đối lớn cho nên đối với yêu quái mặc dù hoảng sợ nhưng không có bị doãn g ấ t không thèm nói nhiều với ngươi ngươi đi đi tiêu hàn phất phất tay n h a hứa tuyên dừng một chút có chút kinh ngạc về sau cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bạch dĩ nữ tử kia tới gần muốn đem nữ tử áo trắng cũng cho mang rời khỏi nơi đây ta nói là chính ngươi có thể đi tiêu hàn ánh mắt khinh thường nhìn xem hứa tuyên trên người đối phương không có chút nào linh khí tại hắn tiêu hàn trong mắt hoàn toàn chính là một con run r ễ căn bản l ư ử i nhác động thủ với hắn ngươi muốn ăn nàng hứa tuyên hoảng sợ nhìn xem tiêu hàn ta muốn đối nàng thế nào ngươi thật giống như không xen vào đi tiêu hàn thanh âm lãnh đạm nói ngươi hứa tuyên tay chỉ tiêu hàn làm sao hắn chỉ là một p h à m nhân cuối cùng không phải tiêu h ẳ n cái này chim yêu đối thủ muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng là bất lực a gâu gâu lúc này đ ô đ ô khiếp đảm không thôi cắn hứa tiên góc áo nằm kéo hứa tuyên tựa hồ muốn nói đi nhanh đi a tuyên hắn thật là đáng sợ ta còn là một đầu độc thân cầu đâu còn không có hưởng qua cho cái là tư vị gì ta cũng không muốn cùng ngươi trở thành hắn trong bụng đỡ ăn a gâu gâu gâu gâu a tuyên lưu luyến nhìn nữ tử áo trăng kia á m đạo cỡ nào tốt mỹ nhân nhi à hắn còn không có nàng dâu đâu nếu để cho hắn đương nàng dâu thật là tốt biết bao à. gâu gâu gâu gâu hứa tuyên bị đố đâu chết kình địa lôi kéo thân hình không ngừng mà lui lại càng nghĩ trong lòng càng là tức giận hắn kém chút liền ôm mỹ nhân thuộc về vậy mà trên nửa đường rết ra một cái chim yêu nghĩ đến cái này hứa tuyên hai tay nắm chặt hung tận nói chim yêu ngươi chờ đó cho ta chờ ta tu luyện thành công nhất định diệt ngươi một bước còn kém một bước hắn hứa tuyên liền thành công hứa tuyên trong lòng t h ề nhất định phải bái sư học đạo diệt cái này xấu hắn chuyện tốt chim yêu thấu chương xong chương 602, bạch nương tử tiểu bạch đuổi đi hứa tuyên tiêu hàn thân hình chậm rãi đáp xuống bên cạnh thác nước trên tảng đá lớn nhìn quanh b u ô n phía ánh mắt rơi vào trên một tảng đá ngón tay nhẹ nhàng khẽ động nguyên bản cắm ở trên tảng đá lớn màu xanh b i ế c ngọc trâm bay đến tiêu hàn trong tay tiêu hàn biết trong tay hắn cái này ngọc trâm thế nhưng là cô gái mặc áo trắng này quan sát nửa thân thể vẫn như cũ ngâm trong nước nữ tử áo trắng toàn thân nước súng nàng trên trán mái tóc có chút lộn xộn càng là bằng thêm một loại không hiểu dụ hoặc chi lực bạch nương tử quả nhiên thật đẹp tiêu hàn thưởng thức trong một giây lát về sau ngồi s ổ n người xuống đem bạch nương tử ôm trong ngực mỹ nữ vào lòng lập tức một cỗ mềm mại xúc cảm để tiêu hàn tâm thần vì đó rung động khoảng cách gần điệu tiếp xúc có thể dễ dàng ngửi được trên người đối phương tản ra hoa lan mùi thơm hiu tiêu hàn ngón tay nhẹ nhàng địa b ắ n ra một đạo lăng lệ khí kình vung ra một tiếng ẩm vang cách đó không xa vết đá ngạnh xinh xinh địa bị hắn đánh ra một tòa thể tích không nhỏ s ơ n động tuma tiêu hàn tâm niệm vừa động thân hình trong chốc lát đã xuất hiện tại bên trong hang núi kia tiêu hàn đem mỹ nhân trong ngực đem thả dưới thân hình vừa mới biến mất chính là lại lần nữa xuất hiện tại trong s ơ n động lúc này tiêu hàn trong tay thế nhưng là cầm rất nhiều củi lửa đầu chỉ gặp tiêu hàn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một sợi cực kỳ nhạt đấu khí bắn tới mà ra trước mặt tủi lửa lập tức phích lịch vẽ ở địa giấy lên hừng hực liệt hỏa tiêu hàn nhìn một cái trên mặt đất mỹ nhân n g ỉ non nói không được y phục này đều ướp đẫm tiếp tục như vậy nhất định sẽ cảm lạnh tiêu bạch ngươi cũng không nên trách móc ta đây hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi tiêu hàn nói ngồi sổn người xuống bắt đầu là trắng ý nữ tử đem ướp đẫm quần áo từng cái từng cái địa cởi mỗi khi tiêu hàn tay chạm đến lấy đ ố i phương ra thì lúc tiêu hàn tâm thần liền vì đó s ứ n g sở r ụ c tốc bất đạt l à của ta trung quy là ta thời gian giữa hè nữ tử áo trắng cũng chỉ là mặc hai ba bộ y phục mà thôi liền xem như đơn giản như vậy sống lại là c h ọ n vẹn hao tốn tiêu hàn mười mấy phút đợi đến đem nữ tử áo trắng ướp đấm quần áo khởi tiêu hàn tay mỏ trong tay nạp d ư ớ i co ngón n búng ra xuất ra một giường chăn mềm cho nữ tử áo trắng đắp kín làm tốt những này tiêu hàn tập trung ý chí bình phục trong bụng k h â nóng nỉ non nói bây giờ thời đại khoảng cách hứa tiên cùng bạch xà nương tử tây hồ gặp nhau còn có năm trăm năm thời gian nghĩ không ra ta vậy mà lại đi tới thời đại này tiêu hàn liếc một cái trên mặt đất vẫn như cũ hôn mê bạch nương tử sân nói thôi được muốn rời khỏi nơi này còn cần chờ đợi ba tháng thời điểm đã tới vậy liền hảo hảo thu hoạch một chút cơ duyên của ta mặc dù nơi này là tùy triều thời kỳ cuối nhưng là có thể làm cho tiêu hàn phá vỡ cô sự tuyến cũng không phải là không có chỉ cần lật đổ cố sự tuyến tiêu hàn ý nhiên có được tín ngưỡng chi lực ban thưởng ừ n thừa dịp nhàm chán không bằng đem lấy được rút thưởng khoán cho dùng tiêu hàn trước trước sau sau hết thể tích lũy mười một tấm rút thưởng khoán rút thưởng khoán lấy được đồ vật trừ ra cùng vận khí có quan hệ còn cùng tiêu hàn vị trí cảnh giới có quan hệ bây giờ tiêu hàn đã là một đầu đế như vậy lại có thể rút ra ra vật gì tốt đâu tiêu hàn nội tâm vô cùng c h ờ mong l ệ n h Đang lúc tiêu hàn đem điểm, đ bao khỏa vừa ra Hàn thống bên trong 11 tấm rút thường khoán, lúc lấy rút Tiêu tấm thời điểm, một mới hệ ạch o Hoàng Oanh như nghe thanh Hàn đưa dễ tới Tiêu âm, ú ý. tiêu hàn nghiêng gặp, chỉ đầu sau xem, tâm ạ bạch i tinh. Tiêu bắt băng chung quanh, Ách! nương nằm ngưng kết ra từng tầng từng tầng băng tinh. Ách. Tiêu Hàn tử mặt đất kết t mà đầu ra vậy thần một bẩm không chỉ có bạch nương tử chung quanh mặt đất liền ngay cả chính nàng c á i chán cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra từng tầng từng tầng băng tinh chỉ chốc lát sau liền ngay cả nàng kia tóc có nước cũng là trong trước mắt ngưng kết thành một cái khối băng lớn lạnh lạnh lạnh bạch nương tử bờ m ô i phát tím toàn thân không ngừng mà rung động đứng thẳng con mắt đóng chặt những này chỉ là vô ý thức kêu gọi cùng hành vi ta đi quốc sư ở trên người hắn lưu lại khí t ứ c lại vào lúc này phát tác tiêu hàn trong miệng như thế mắng trong tay lại là không chút nào nhàn rỗi tay không lật một cái một sợi màu xanh nhạt h ò a diễm lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn bên trong ngọn lửa màu xanh xuất hiện khiến cho động huyệt nhiệt độ cực tốc kéo lên trên mặt đất nguyên bản ngưng kết thành băng tinh trong nháy m ắ t hòa tan thành chất lỏng tục mà là thang hoa mà lên l i ê n ngay cả sơn động đỉnh chóp nham thạch trong lúc mơ hồ lộ ra chất lỏng lưu quang tựa hồ cũng đang thong thả địa hòa tan vào cùng lúc đó bạch nương tử trên mái tóc băng tinh biến mất không thấy gì nữa chỉ là không đợi tiêu hàn thở một ngụm bạch nương tử bắt tha lấy cổ gọi thẳng nói nóng nóng nóng, nóng quá tình huống cấp tốc chuyển biến hù dọa tiêu hàn lập tức thu hồi thanh liên điệu tâm hỏa d ị hỏa thu hồi bạch nương tử trước đó tình huống ác liệt lại lần nữa khôi phục nhìn qua không ngừng lan tràn băng tinh tiêu hàn đi đến bạch nương tử bên người ngón tay đụng vào đối phương ra thịt nghi ngờ nói tiểu ngại làm sao khóa chặt không được trong cơ thể nàng dị thường khí tức len k e n chủ nhân tiểu bạch cũng chính là bạch nương tử tu luyện chính là thái âm chân kinh quốc sư tu luyện cũng là thái âm chân kinh bạch nương tử cùng quốc sư vốn là đồng tông chủ nhân tự nhiên cũng liền không cách nào khóa chặt bạch nương tử thể nội, quốc tước. chủ nhân nhiên không khóa thể khí nhấp nhở, nhân, liền nào nương nội, Lenken, ngại n tự tử tiểu lại lưu áp sư ấm ếch u là ngươi tiếp t ụ c nương tử như vậy thì lệ chết vì 99 99. tiêu ử như thì chết vậy vì lệ Ách, hàn có chút kinh ngạc vốn là muốn dùng rút r a thần thông rút r a s u ấ t ngoại sư lưu tại bạch nương tử thể nội thái âm chân khí không nghĩ tới phương pháp này vậy mà không làm được l ệ n h l ệ n h l ệ n h trên mặt đất bạch nương tử l ệ n h lấy run lập cập chăn mền bên ngoài lõa lộ r a thịt đã từ màu trắng chuyển thành từ sắc đây là huyết dịch cực tốc đông lạnh biểu hiện nếu là bỏ mặc bạch nương tử tiếp tục phát triển tiếp bạch nương tử cuối cùng nhất định sẽ huyết mạch đông kết k h í quan suy kiệt mà chết chưa hề chỉ có người khác cho ta làm ấm giường không để cho ta cho người khác làm ấm giường tiền lệ được rồi hôm nay liền tiện nghi ngươi vì cứu người tiêu hàn giờ phút này chỉ có thể hiến thân huống tiêu hàn khe quát một tiếng đánh bay toàn thân quần áo chật chui vào trong chăn tiến vào ổ chăn về sau sự tình xa xa không có tiêu hàn tưởng tượng đơn giản như vậy không đợi tiêu hàn cho bạch nương tử ấm người bạch nương tử liền xem như ngâm nước người đột nhiên cảm nhận được tiêu hàn ấm áp thân thể một đôi trắng non như ngọc cánh tay vô ý thức ôm chặt tiêu hàn kia cường độ tựa hồ muốn đem tiêu hàn toàn bộ thân thể tan vào bên trong thân thể của nàng giống như ngoa tạo cái này không phải cái gì diễm nội nha đây quả thực là chịu tội a bạch nương tử hành vi thế nhưng là để tiêu hàn có chút không thở nổi tiêu hàn có loại cảm giác hít thở không thông giờ khắc này tiêu hàn xem như cảm nhận được thần thoại bên trong ngọc thấu công chúa lúc ấy là như thế nào một loại cảm thụ bỏ ra nhiều như thế khó trách cuối cùng yêu mông nghị yêu sâu như vậy như vậy oanh oanh liệt liệt thấu chương s o n g chương 603, b bạch xà duyên khởi ta là ai hôm sau bạch nương tử ân cũng chính là tiểu bạch lông mi giật giật đôi mắt đẹp mở ra tưởng thanh niên nam tử, Kinh ngạc bạch nương tử không có thét không phần lên, ngủ nói, có lõa đối với yêu mà nói, mười bạch giật giật, u cảm giác. Tiểu bạch dám cam đoan loại này thoải mái dễ chịu cảm giác là tiểu thanh không thể giao phó nàng say mê nàng n h ì n không được lại lần nữa nhẹ nhàng giật giật bởi vì sợ đem trong ngực thanh niên cho làm tỉnh lại cho nên tiểu bạch động tác mười phần rất nhỏ ta là ai động mấy lần về sau tiểu bạch phát hiện trong đầu của nàng trống rỗng căn bản nhớ không nổi bất cứ chuyện gì mợ mịt nhìn xem trong ngực thanh niên suy tư nói hắn là ai tiểu bạch có chút ngẩng đầu nhìn đưa nàng ôm vào trong ngực thanh niên tuấn t i ế u dung nham ngọc chất da thịt đao tước hình dáng thật sự là xuất khí gớp nhìn một chút tiểu bạch cũng là có chút n gây dại trong lòng nỉ non nó nói ta cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ chẳng lẽ nói hắn là phu quân của ta mặc dù tiểu bạch mất trí nhớ nhưng là nàng vẫn là não bổ lấy một ít chuyện mỹ lệ tam giác mắt rắn vẫn nhìn chung quanh yên lặng nói sơn đậu xem ra hai người chúng ta gia cảnh cũng không phải là giàu có a bất quá chỉ cần người khác tốt là được a đang ngẩn người não bổ lấy một ít chuyện tiểu bạch đột nhiên phát ra rít lên một tiếng có một vật vậy mà mâu thuẫn lấy bụng của nàng kinh nghi nói thứ gì kinh khiêu tiểu bạch vén chăn lên trong n g á y mắt sắc mặt đỏ lên ách ngươi đã tỉnh tiêu hàn sắc mặt đỏ lên có chút lúng túng nhìn đối phương kỳ thật hắn cũng sớm đã tỉnh tại tiểu bạch mài cọ lấy r a thịt của hắn lúc hắn liền đã tỉnh chỉ là tiêu hàn muốn nhìn một chút dưới loại tình huống này tiểu bạch sẽ làm cái gì đáng tiếc sau đó đều bị thân thể của h ắ n bán phá hủy trước kia không khí ấm áp tiểu bạch kiểm sắc cừng đỏ chú ý tới tiêu hàn kia sáng n g ờ i có thần ánh mắt thần sắc có chút mất tự nhiên khoe mắt chú ý tới trên mặt đất siêu y màu trắng chạy chậm địa đưa tới đem tia siêu mỹ màu trắng mặc lên người ít nghiêng mới s ắ c mặt đỏ bừng quanh người nhìn xem tiêu hàn dừng một chút hỏi ngươi ngươi là ai tiêu hàn gặp đây cũng là vung tay lên một sợi đấu khí bay ra quần áo tự động xuyên t ạ i hắn t r ê n thân nhìn xem tiêu bạch trả lời ngươi tốt ta gọi tiêu hàn tiêu hàn tiêu bạch nỉ non đ ị a u gặp lấy ừ m tiêu tiêu lá dụng tiêu phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn lạnh tiêu hàn mỉm cười địa tự giới thiệu tiêu hàn tiểu bạch lại lần nữa thì thầm một câu tựa hồ muốn đem cái tên này ghi vào trong lòng d ừ n g một chút hỏi chỉ là ta là ai ta làm sao lại xuất hiện ở đây đối với tự thân thân phận tiểu bạch cảm thấy không hiểu ra sao mỗi khi muốn hồi ức thời điểm đại não liền sẽ sinh ra một loại phân liệt giống như đau đớn ngươi gọi tiểu bạch là một đầu tu luyện ngàn năm bạch xà tiểu bạch bạch xà tiểu bạch chân mày cau lại kinh ngạc nói ngươi nói là ta là một con rắn yêu Ừm. tiêu hàn gật gật đầu cái gì tiểu bạch trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem nàng ngọc thủ cùng thon dài chân dài nghi ngờ nói chỉ là ta tại sao không thấy được thân thể của ta đặc t h ủ ta rõ ràng là một người a đó là bởi vì người mất trí nhớ tiêu hàn giải thích nói mất trí nhớ tiểu bạch lông mày vẫn như cũ chưa dương hỏi người biết ta là thế nào mất trí nhớ sao người dân sư phó ngươi xả mẫu mệnh lệnh xâm nhập hoàng cung ám sát quốc sư thất bại cuối cùng bị quốc sư trọng thương rơi xuống đến trong nước vừa vặn gặp ta trải qua nơi đây từ bên cạnh thác nước biên tướng ngươi cứu lên bởi vì ngươi lúc đó trên thân đều ướt đẫm cho nên ta đem ngươi cởi quần áo xuống tới không chờ ta chậm c ầ u khí kết quả quốc sư lưu ở trên thân thể ngươi khí tức phát tác khiến cho thân thể ngươi rất lạnh thế là ta liền dùng thân thể tạo điều kiện cho ngươi ấm áp tiêu hàn một bên giải thích một bên vung tay lên một đoàn đấu khí màu đỏ thám xuất hiện ở trước mặt của hán đấu khí dừng lại nhúc ních vậy mà tạo thành một cái hình tượng hình tượng bên trong xuất hiện tiêu hàn gặp được tiểu bạch từng màn về phần hứa tuyên phần diễn tự nhiên bị tiêu hàn không hai địa xóa bỏ đích thật là ngươi đã cứu ta tiểu bạch vẻ mặt kinh ngạc về sau cảm kích nhìn xem tiêu hàn len keng chúc mừng ngươi phá vỡ bạch xà duyên khởi cố sự tuyến đuổi đi hứa tuyên cứu được tiểu bạch ảnh hưởng tới đến tiếp sau rất nhiều cố sự tuyến ban thưởng tín ngưỡng chi lực một trăm nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị một nghìn điểm ngươi nói là ngươi là tại thác nước trước đó gặp phải ta tiểu bạch ngay sau đó lại là hỏi ừng tiêu hàn gật gật đầu đã như vậy vậy sao ngươi khẳng định ta chính là một con xà yêu tiểu bạch chất vấn địa hỏi đến tiêu hàn nhìn quanh nàng quanh thân tiểu bạch nhưng không có nhìn thấy nửa điểm xà yêu đặc thù mà lại trên đời có xinh đẹp như vậy xà yêu a ha ha tiêu hàn mỉm cười lấy ra trước đó lấy được ngọc trâm đưa cho tiểu bạch ta nói ngươi là yêu ngươi chính là yêu ta tiêu hàn mặc dù phong lưu thành tính nhưng là tuyệt đối sẽ không lừa gạt nữ nhân huống chi vẫn là nữ nhân xinh đẹp như vậy nghe vậy tiểu bạch trong lòng vui mừng tụt mà nhìn xem tiêu hàn lại là khẩn trương hỏi vậy c ò n ngươi cũng là xà yêu à? không ta là người tiêu hàn hồi đáp ách nghe nói tiêu hàn tiểu bạch vẻ mặt có chút thất lạc nàng cỡ nào hy vọng tiêu hàn cũng là một cái yêu tiểu bạch tiêu hàn chú ý tới tiểu bạch thần sắc an ủi kỳ thật là người hay là yêu căn bản không có cái gì khác nhau thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi s ô cầu trong mắt của ta người cũng tốt yêu cũng được giữa thiên địa sinh linh đều là giống nhau nghe vậy tiểu bạch thần sắc hơi tô giải về sau lại nói chỉ là yêu thế nhưng là tạ ác tại trong nhân loại có hai tay hai chân ác nhân còn y ta tiêu hàn dừng một chút lại nói tiểu bạch ngươi phải nhớ kỹ liền xem như yêu tiêu a cũng sẽ không n ghét g sẽ bỏ ư ơ Không không phải, ta đánh ngay từ đầu thời ngay liền sẽ không cứu ngươi.、Cảm、ơn ngươi, Cảm điểm, i ta từ t đầu cứu sẽ Hàn. Tiểu bạch m ắ tiếp trung thu sóng n ổ lên, l Tiêu Tiêu động nhìn xem tiêu Hàn. Tiêu hàn cảm xem i c cái ngọc cây thúc giục cầm có một trầm, trong tay châm, nói ra, đi, nó thể nói đi, i nó g ra, địa ú nhận g ư ơ i k ô i Tiểu tiếp phục Bạch h ức. ký n tiêu hàn ngọc trong tay cây trâm lập tức một cỗ cảm giác quen thuộc tràn vào trái tim của nàng tuma một cỗ cường đại lực lượng từ ngọc trâm bên trong chạy ra r ó t vào bên trong ngọc thể của nàng a tiểu bạch nắm lấy đau đầu khổ địa gào thét thật lâu mới chậm rãi khôi phục lại thế nào nhớ ra rồi a tiêu hàn cười cười quan tâm hỏi tiểu bạch lắc đầu vẻ mặt có chút xa x u t chỉ có một ít tàn khuyết không đầy đủ ký ức ta còn là không nhớ nổi không có việc gì tiêu hàn vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói ngươi yên tâm coi như ngươi không nhớ nổi cũng không có quan hệ trong khoảng thời gian này ta sẽ một mực bảo vệ ngươi chỉ cần có ta ở đây liền không có người dám làm tổn thương ngươi tiểu bạch nhìn chăm chú tiêu hàn cảm kích nói cảm ơn ngươi tiêu hàn đối với tiểu bạch mà nói hôm qua chi dạng tiêu hàn không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn càng là đối với nàng có ân cứu mạng nhìn nhau trước mắt gương mặt xinh đẹp nhớ tới hai người xích lọa ôm nhau cả một cái ban đêm nghĩ đến cái này một loại dị dạng cảm xúc tại tiểu bạch trong lòng tự nhiên sinh ra len k e n chúc mừng ngươi thu hoạch được bạch xà duyên khởi bên trong tiểu bạch hảo cảm ban thưởng tín ngưỡng chi lực một nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị mười điểm tấu chương s o n g chương sáu trăm linh bốn bạch xà duyên khởi vĩnh châu thành nội còn kém như vậy một chút còn kém một chút như vậy ta liền có thể cáo biệt độc thân cầu sinh hoạt g ê tởm chim yêu ta nhất định phải bái sư học nghệ nếu là không thể d i ễ n ngươi ta liền không cứ gọi hứa tuyên xuyên thẳng qua tại huyên náo không thôi phố lớn ngõ nhỏ hứa tuyên con gùi thuốc hai tay nhẹ nắm chặt trong lòng hạ quyết tâm nhất định nhất định nhất định nhất định phải đã lệ tiên nhân vi sư diệt phá hư hắn chuyện tốt chim yêu a đi bộ bên trong hứa tuyên vẻ mặt hơi s ư n g sở tụt mà bước chân lui về sau ba bước dừng lại tại một cái thông cáo bài trước mặt nhìn qua thông cáo bài bên trên dán chân r u n g hứa tuyên có chút kinh ngạc trong lòng nghỉ n ó n ó i đây không phải lúc trước kém chút được ta cứu áo trắng mỹ nữ à, làm sao bị quốc sư hạ lệnh truy nã hứa tuyên âm thầm kinh ngạc xinh đẹp như vậy nữ nhân không giống như là cùng hung cực các người xấu a hứa tuyên trong lòng không rõ nàng làm sao đắc tội quốc sư trong nhân thế còn nhiều mọc ra hai chân đắc nhân quốc sư này nhìn cũng không phải người tốt lành gì n h a hứa tuyên trong lòng như là địa nghĩ đến đột nhiên tâm niệm vừa động sớm nói đúng rồi quốc sư pháp lực cao cường có được thông thiên c h i năng ta sao không mượn nhờ quốc sư lực lượng giết con kia chim yêu đầu nghe nói quốc sư gần nhất thế nhưng là bốn phía trừ yêu muốn vì hoàng đế luyện chế trường sinh bất lao đan dược đ ầ u nghĩ đi nghĩ lại hứa tuyên chính là cười một người lực lượng có lẽ là có hạn nhưng là một quốc gia lực lượng đâu kia chim yêu mạnh như vậy hứa tuyên nghĩ đến quốc sư nhất định sẽ mười phần vừa ý coi như kia chim yêu có được thông tin h ê triệt địa năng lực cũng nhất định không cách nào cùng một quốc gia chống lại nơi này chính là vĩnh châu thành a cùng lúc đó làm người trong cuộc tiêu hàn cùng tiểu bạch cũng là tiến vào ngôi thành thị phồn hoa này tiến vào đường đi về sau tiểu bạch quan sát lấy chung quanh thỉnh thoảng địa tại một chút trước gian hàng ngừng chân một hồi nhìn xem cái này một hồi nhìn xem cái kia cuối cùng tiểu bạch bước chân ngừng chân tại một cái đồ trang sức cửa hàng trước m u ố n a tiêu hàn nhìn thấy tiểu bạch lấy ra một kiện màu bạc vòng tay đồ trang sức vớt ve mấy lần nhịn không được hỏi thăm hỏi tiểu bạch tỉnh ngộ hoàn hồn đưa tay liên đồ trang sức bông u xuống khẽ lắc đầu lão bản bao nhiêu tiền tiêu hàn mỉm cười đ ị a hỏi đưa tay đi lấy quầy hàng bên trên ngân s ắ c vòng tay không muốn rất đắt tiểu bạch vỗ nhẹ tiêu hàn tay lôi kéo tiêu hàn góc áo nói tiêu hàn chúng ta đi thôi đi xem một chút những vật khác không quý chỉ cần mười lượng bạc nhìn thấy tiêu hàn cùng tiểu bạch muốn đi quầy hàng lao bản vội vàng nói được cho ngươi tiêu hàn từ hệ thống không gian bên trong hối đoái ra mười lượng bạc vứt cho quầy hàng lão bản về sau đem kia màu bạc vòng tay cầm lấy đưa cho tiểu bạch hiện tại nó là của ngươi tiểu bạch nhàn nhạt cười một tiếng hai tay tiếp nhận màu bạc vòng tay đem nó mặc trên tay màu bạc vòng tay có linh đang một mặt đeo ở tiểu bạch trên cổ tay vòng tay từ thủ đoạn bên trong hướng phía năm cái tay chỉ dọc theo năm đầu dây xích về sau mỗi một đầu dây xích cuối cùng đều buộc lên một cái chiếc nhẫn trong giới chỉ không có n h ư ỡ n g khảm bảo thạch mà là dùng nhỏ bé linh đang thay thế ngọc thủ khinh động ở giữa vang lên trận trận êm thai linh đang âm thanh như ngọc da thịt tại màu bạc vòng tay tô điểm dưới càng thêm trắng non động lòng người ừ m thật xinh đẹp tiêu hàn khích lệ địa khen tạ ơn tiểu bạch mỹ mi nháy mắt lộ ra duyệt tâm mỉm cười lao giả ta bán cả đời đồ trang sức cho tới bây giờ không có đụng phải giống các ngươi như thế ân ái vợ chồng bay quay bán hàng lão đầu tử mỉm cười mà nhìn xem tiểu bạch sân nói tiểu cô nương ngươi về sau quãng đời còn lại nhất định sẽ hạnh phúc t r ư ở n g phu của ngươi rất thương ngươi đ â y này phu quân tiểu bạch có chút kinh ngạc gương mặt phiếm h ồ n g ngẩng đầu liếc một cái tiêu hàn nhìn thấy tiêu hàn không có đối với cái này để ý vừa định muốn giải thích chỉ là cuối cùng vẫn không có giải thích a nơi đó làm sao có chân dung của ta tiểu bạch kinh nghi một tiếng nhìn xem ven đường thông cáo bài gặp đây tò mò tiến lên tiêu hàn ngươi nhìn thật là ta tiểu bạch lời còn chưa nói hết môi của nàng liền bị tiêu hàn tay cho che khuất nhưng lúc này sự tình đã chậm đã có người đem ánh mắt nhìn về phía tiểu bạch thật đẹp người a vây xem thông cáo cột một nam tử ánh mắt cơ hồ đính vào tiểu bạch trên mặt mặc dù tiểu bạch mặt bị tiêu hàn cho che khuất nhưng là cặp kia mắt rắn con mắt mũi rất cao đao tước hình dáng trắng đoán làng ra như vẽ lông mày mặc kệ bên nào tựa hồ không giờ khác nào không tại vì chủ nhân nói chuyện cái này là một cái mỹ nhân a khuôn mặt của nàng rất quen mặt ta có người kinh nghi lên tiếng tục mạ trong đám người đám người nhao nhao phụ họa gật đầu đúng rồi nàng không phải liền là quốc sư truy nã người kia a đợi đến bọn hắn từ tiểu bạch dung nhan tuyệt thế bên trong lấy lại tinh thần tiêu hàn đã lôi kéo tiểu bạch hướng phía vĩnh châu ngoài thành chạy tới bà ảnh trong khi tiến lên tiêu hàn thân thể cùng một cái con gùi thuốc che mặt nam tử va nhau thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi ta không phải cố ý che mặt nam tử ra ngoài ý định hung hăng mà đối với tiêu hàn túi đầu b ổ i tiếp không phải tiêu hàn đã không lo được những này nhìn qua đằng sau đã hô hoán đội tuần tra thành dân một tay lấy tiểu bạch ôm lấy tâm niệm vừa động thân hình đã biến mất tại vĩnh châu thành nội biến mất t h ư n g đôi mắt kinh hãi mà nhìn xem tiêu hàn biến mất địa phương một lát mang theo một vòng hoảng sợ tiếng hít thở giống như là ôn dịch tại mảnh này trong thành thị nhanh chóng lan tràn yêu quái hai cái vô cùng nặng nề chữ từ thị dân trong miệng tung ra h ừ chim yêu thật sự là h o à n ra ngõ h ẹ p a trước kia vị kia đụng tiêu hàn một chút che mặt nam tử vẻ mặt ngược lại là ra ngoài dự kiến bình tĩnh khoe miệng lộ ra một k i a đắc ý mỉm cười trốn đi trốn đi trốn đi mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển dính vào ta ngàn dặm truy tung phấn mơ tưởng đào thoát đô đâu cái mối truy tung gâu gâu tại che mặt nam tử bên cạnh một con béo ị chó vàng cũng là đắc ý kêu lên hai tiếng ra khỏi cửa thành tiêu hàn một đường đi về phía nam tù mà mấy cái lên xuống ở giữa x u ấ tạ h ơn tiểu một tòa n g bạch lại cất bước đi vào cổ tháp ngự khí xin lỗi nói thật xin lỗi ngươi vốn là người bởi vì ta nguyên nhân mới không thể không lang bạt kỳ hồ nói bao nhiêu lần tiểu bạch người ta ở giữa không cần đến như thế khách khí tiêu hàn nhìn qua tiểu b ạ c h thân ảnh ba ngàn tóc đen dùng một đầu đai l ư n g tùy ý địa c h ó i buộc thẳng đứng bờ ngông trắng đoan y phục tại ánh nắng bắn thẳng đến dưới lờ mờ địa có thể nhìn thấy nước da như ngọc eo thon chi theo rắn bước phóng r a lay động da mê người đậu cong nhìn một chút tiêu hàn trong đầu liền không nhịn được cảm n g h ĩ trong đầu lên trước mấy ngày hai người trong sơn động kiểu diễn một màn một cố k h ô nóng tại bụng dưới bên trong tự nhiên sinh ra tiêu hàn tiểu bạch vừa định nói chuyện tiêu hàn lại là làm ra hư thanh hình khoe mắt nhìn về phía sau lưng có người đến tớ s đến tiếp sau chương tiết tên hết thể cải thành vị diện danh sưng ơ dạng này thuận tiện tại phân biệt mọi người cho rằng thế nào nếu là không một người nói chuyện ta coi như mọi người chấp nhận o o t ấ u chương xong chương sáu trăm linh năm ai cho ngươi dũng khí hiu tiêu hàn vừa nói xong một đạo thanh âm tt chuyển vào thai của hắn mở lập tức từ bọn hắn bên cạnh thân đại phật tượng đá bên trên một đạo màu vàng thanh â m nhanh chóng hướng phía hắn bạo cướp mà tới cẩn thận tiểu bạch dưới tình thế cấp bách bàn chân ra sức đ ặ t mạnh muốn đem tiêu hàn đẩy lên bà ảnh nhưng tiểu bạch phát hiện nàng cũng không t h o i nguyện địa đẩy lên tiêu hàn tại lực đạo của nàng phía dưới vậy mà dung chuyển không được tiêu hàn mảy may cùng lúc đó tiêu hàn cũng là xuất thủ huyền giai cấp thấp đấu kỹ suy hỏa t r ư ở n g hô theo tiêu hàn bàn tay chậm rãi mở ra một đạo kinh khủng khí kỉnh từ tiêu hàn trong lòng bàn tay đột nhiên sinh ra b ị n một tiếng kinh khủng khí kỉnh trực tiếp che mất cái kia đạo thân ảnh màu vàng tục mà thân ảnh màu vàng xuyên thủng cổ tháp vách tường trên mặt đất trên vách tường đều là dính đầy máu tươi cũng nhìn là sống không được nữa nguy hiểm thật tiểu bạch trong lòng thở dài một hơi nhìn qua cái kia xuyên thủng vách tường hỏi chỉ là nó tại sao muốn công kích chúng ta không biết tiêu hàn cũng là hơi nghi hoặc một chút vừa rồi đầu kia thân ảnh màu vàng thế nhưng là một đầu dài đến mười mét đại mãng x à hắn cùng với t i ê u bạch chẳng lẽ con rắn kia yêu coi hắn là thành quốc sư người tiêu hàn suỵt t i ê u bạch vừa định nói chuyện tiêu hàn lại lần nữa làm ra hư thanh hình ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa tĩnh mịch rừng rậm sân nói có người đến tiêu hàn tâm niệm hơi động một chút hai màu trắng đen con mắt lập tức bị màu đen nuốt mất một đôi mắt lực dễ dàng thấy được năm trăm mét bên ngoài trong rừng rậm hết thảy hứa tuyên ngay tại đối một cái quái thú nói ra cao nhân căn cứ đô đâu khứu r á c bọn hắn ngay tại cái kia cổ tháp bên trong ta còn muốn tìm đạo hỏi tiên liền không lẫn vào giữa các ngươi sự tình hứa tuyên nghĩ thông suốt rồi nếu là không có thực lực tất cả đều là đậu xanh rau má nếu là hắn có thực lực còn sợ không có nữ nhân a tìm đạo hỏi tiên c ư ờ i tại quái thú bên trên một đạo thanh niên nam tử âm nu quái khí nói ra Ta thiếu bây giờ không u hữu duyên, y ế t một trà ta ta cái nước phục người người bưng đưa h vụ, k bao ằ n liền ở tại bên cạnh g tại ở t Ta a ta ơn c nhân trong hảo ý lâu ò n g ta t đã hữu m môn nghi á i người diệt yêu. Hứa cái ó chó chút chỗ bước c không hắn hướng phía rừng rậm chỗ sâu bước đi. Và anh, không kêu đô người, vàng rừng gọi đi. về Và sau sâu bao đâu, lâu, béo rậm kia cái gọi là cao nhân đã cơi hắn quái thú xuất hiện tại tiêu hàn cùng tiểu bạch trước mặt quái thú hình thể cũng không nhỏ mỗi lần hướng phía trước phóng ra một bước mặt đất chính là rất nhỏ địa chấn rung động đợi đến quái thú đi vào cổ t h á p trước đó tiểu bạch xem như thấy rõ ràng quái thú có ba cái đầu hình dạng giống như hạc sau s o n g ánh mắt s ắ c bén rơi vào tiêu hàn cùng tiểu bạch trên người của hai người ở quái thú trên thân ngồi một cái dùng đến trong suốt khăn lụa c h e mặt nam tử nam tử một bộ cầm bào sắc mặt mười phần tái nhợn tựa như là thân thể bị móc g i ố n g giống như một đôi âm nhu con mắt giống như độc xà ánh mắt nhắm lại nhìn c h ầ m chặp tiểu bạch mỹ nhân chúng ta lại gặp mặt âm nhu nam tử ánh mắt tục mà rơi vào tiểu bạch trên mái tóc cắm ngọc châm phía trên ánh mắt mười phần sốt ruột tà tà cười nói kia cây châm có cái gì tà chỗ lấy ngươi điểm ấy tu hành cũng dám hành thích sư phụ của ta ngươi là ai tiểu bạch lông mày ngưng trọng cẩn thận mà nhìn xem có a i thú bên trên nam tử trên người đối phương khí tức không yếu mà lại mặt m ũ i tràn đầy tà khí tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ、ừ. nam tử kinh ngạc kinh nghi một tiếng tụt mà ánh mắt liếc một cái tiêu hàn rêu rêu nói ngươi thậm chí ngay cả ta đều không nhận ra có tân hoan liền xong rồi người cũ a cũng được với ta mà nói ngươi nhớ hay không lấy ta ngược lại là không quan trọng chỉ cần cầm xuống ngươi cái này đã thành yêu rắn liền có thể tăng lên ta thái âm chân khí giống như ngươi một đầu thế nhưng là có thể chống đỡ lấy qua một vạn đầu đâu tiểu bạch cùng nam tử trước mắt là quen biết cũ đúng vậy tiểu bạch lúc trước dân g xả mẫu mệnh lệnh ám sát quốc sư chỉ là ám sát thất bại rút lui trên đường cùng người này ngược lại là giao thủ qua về sau bị đánh tổn thương lọt vào thác nước mới có trước đó phát sinh sự tình vì một mình hưởng dụng ngươi ta thế nhưng là ngay cả sư phó đều không có nói cho nam tử càng nói càng là đắc ý cũng không vội mà cầm xuống tiểu bạch với hắn mà nói tiểu bạch chỉ là bại tướng dưới tay hắn cầm xuống tiểu bạch bất quá là một kiện chuyện dễ như t r ở bàn tay nam tử chú ý tới tiểu bạch kia dung nhan tuyệt thế dâm tà địa cười nói bất quá ngươi yên tâm ta sẽ ở ngươi trước khi chết nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử làm nữ nhân niềm vui thú làm nữ nhân niềm vui thú từ trước mắt yêu t à nam tử trong giọng nói tiểu bạch có thể tưởng tượng thấy đến kia chuẩn không phải chuyện gì tốt u i ta ở đây tiêu hàn ánh mắt bình tĩnh thanh âm lạnh lùng nói trước mặt ta là ai cho ngươi cái này dũ ú p khí để ngươi nói ra những lời này Ngươi. yêu t à nam tử bên trái hơi nhữ mày khỏe miệng khinh thường ánh mắt lộ ra một vòng lạnh leo hàn ý nho nhỏ nhân loại cũng dám cùng quốc sư đệ tử nói như thế hiu yêu t à chân của nam tử nhẹ nhàng khẽ động ba đầu hạc hình quái thú hét lên một tiếng hướng phía tiêu hàn nhanh chóng v ọ t tới tiêu hàn tiểu bạch gấp hô một tiếng ba đầu hạc hình quái thú tốc độ cực nhanh nháy mắt chính là bôn u tập đến tiêu hàn trước mặt mắt thấy tiêu hàn liền bị quái thú cho mổ xuyên thân thể dưới tình thế cấp bách ra ngoài bản năng tiểu bạch thon dài đ u ô i ngọc biến thành một đầu đẹp đến mức tận cùng đôi u rắn đôi u rắn nhanh trong kéo dài mà ra cuốn lấy ba đầu hạc hình quái thú hai chân tiểu bạch vừa mới kéo một phát đáng sợ một màn xuất hiện c h ỉ gặp cái này có được năm người cao như vậy quái thú lại bị kéo đứt hai chân lập tức máu tươi vẩy ra trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi trước tiên tiểu bạch nhìn về phía đứng núi chịu xào tiêu hàn c h ỉ gặp tiêu hàn hai tay vậy mà vừa đúng địa bắt lấy quái thú miệm bằng không lấy nàng tiểu bạch l ự c đạo còn kéo không ngừng quái thú hai chân tiểu bạch đung đưa đôi rắn tới lui đến tiêu hàn trước mặt quan tâm hỏi tiêu hàn ngươi không sao chứ không có việc gì tiêu hàn lắc đầu ba đầu hạc hình quái thú chỉ có thể coi là lấy bên trên là một đầu có thể so với đấu phá vị diện ma thú cấp sau yêu thú muốn tổn thương hắn cái này đ ấ u đế hoàn toàn là một kiện chuyện không thể nào nghe vậy tiểu bạch trong lòng vui mừng tuma túi đầu nhìn xem dưới thân đôi rắn vẻ mặt tạm đạm nói ngươi nói không sai ta quả nhiên là một con xả yêu tiêu hàn mỉm cười nhìn qua tiểu bạch kia trắng n o a n đuôi rắn đ ô i rắn cùng khác đ ô i rắn có chút khác biệt tiểu bạch đuôi rắn cũng không phải là phổ thông vải rắn cũng không giống khác đ ô i rắn như thế đơn điệu tiểu bạch đuôi rắn từ nhỏ eo thon h ư ớ n g xuống chính là lộ ra từng tầng từng tầng hình tam giác trạng to lớn lân phiến lân phiến giống như là nước hồ nổi lên g ậ n sóng không ngừng mà hướng phía đuôi rắn cuối cùng lán tràn đợi đến thật lan tràn đến đuôi rắn đầu cuối lúc là như vậy một chồng giống như bọ cạm cuối cùng cuối cùng phía trên có một viên đá quý màu trắng tại cổ tháp rơi xuống so lẹ pha tạp ánh nắng bên trong loé sáng mê mọi người q u a n g trạch đối với cái này tiêu hàn nhịn không được tán thán nói ừm hơn nữa còn là một con đẹp đến mức tận cùng xạ yêu thấu chương s o n g chương sáu trăm linh sáu trong vui mừng kinh hỷ ngoài ý muốn bên trong ngoài ý m u ố n ngươi không sợ ta a tiểu bạch ngự khí có chút thấp thỏm lo được lo mất mà hỏi thăm sợ tại sao muốn sợ tiêu hàn hỏi ngược lại bàn tay chạm đến lấy eo thon hạ đồi rắn chuyền đến một cố băng lanh chân mềm cảm giác lại cười nói như thế đẹp xả yêu thương yêu còn đến không kịp đâu đối với cái này tiểu bạch ngược lại là không có kháng cự mặc cho tiêu hàn vuốt ve kia thần bí tư ẩn bộ vị gương mặt nổi lên đỏ hửng tại tiêu hàn phụ ma dưới tim đập r ộ i lên ánh mắt mê l i mà nhìn xem tiêu hàn hiu đang lúc hai người bờ m ô i chầm rãi tiếp cận một đạo lăng lệ âm khí hướng phía tiêu hàn c h á n thẳng tắp địa đánh tới xấu ta chuyện tốt tiêu hàn ánh mắt s ắ c bén lập tức một cỗ linh hồn chi lực tạo thành lớp kín t ư ờ n g đem quốc sư đệ tử chặn lại xuống tới phản tác dụng lực càng đem quốc sư đệ tử chấn lấy bay ra cổ tháp tiểu bạch túi đầu vang lên vừa rồi hết thảy sắc mặt càng đỏ liết một cái bị tiêu hàn tùy tiện ở giữa chính là làm bị thương quốc sư đệ tử vẻ mặt một bẩm yên lặng nói n g u y lai ngươi cái này tiểu đạo trưởng vậy mà mọc ra xấu như vậy à cũng không phải đâu mạng che mặt rơi xuống về sau lộ ra quốc sư đệ tử hình dáng tại kia hàm dưới bên cạnh da thịt phảng phất dùng lưu toan ăn m ộ t qua đơn giản để cho người ta nhìn thấy mà giật mình à quốc sư đệ tử sờ lấy gương mặt lúc này mới ý thức được trước kia che mặt mạng che mặt tại vừa rồi thân hình bay ngược mà ra thời điểm cũng là bị một đạo xốc xếp năng lượng kính phong cho thổi rơi gặp đây tiêu hàn ngữ khí dễ u cần nói nguyên lai、like. ngươi vội vã muốn giết tiêu hàn là ghen ghét tiêu hàn mỹ mạo a ách quốc sư đệ tử trong lòng một bẩm lập tức sắc mặt biến đổi mười phần dữ tợn dung nhan bị hủy cái này thành trong lòng của hắn vĩnh hằng đau xót cái này cũng là hắn vạy ngược thân là quốc sư đệ tử tiếp xúc người đều là quan to hiền quý mặc kệ nam nữ bọn hắn ra thịt bảo dưỡng mười phần tốt cho nên mỗi một lần quốc sư đệ tử đi ra ngoài thời điểm đều sẽ dùng mạng che mặt che chắn lấy khuôn mặt bây giờ vạy ngược bị bóc quốc sư đệ tử giận k hai ô n g kèm được. tay ta Quốc sư đệ tử h khoanh toàn thân chân khí hiện lên chân khí nhanh chóng hình thành từng cái kim sắc hồ điệp hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa quay chung quanh tại quốc sư đệ tử quanh người ba m khoảng cách bên trong nhìn qua mười phần đẹp mắt càng là xinh đẹp đồ vật liền sẽ càng là nguy hiểm phải cẩn thận tiểu bạch tiếng nói vừa dứt phía trước kim sắc hồ điệp chính là hướng phía hai người bay tới đợi đến khoảng cách hai người chỉ có năm mét thời điểm hưu một tiếng vậy mà dọc theo một đầu kim sắc sợi tơ tiểu bạch có chút n g h i ê n g đầu một đầu kim sắc sợi tơ mạo hiểm địa sát qua gương mặt của nàng không đợi tiểu bạch thở một ngụm tụt mà lại là năm đầu kim sắc sợi tơ hướng phía nàng nhanh chóng phong tới lập tức nhỏ yếu địa bàn phảng phất rơi ra kim sắc nước mưa b ư ớ c bách tiểu bạch tạ đột hữu thiểm đông đông đông những cái kia thất bại sợi tơ vậy mà xuyên thấu nền đá mặt xông vào dưới mặt đất mạnh như thế năng lực xuyên thủng nếu là rơi vào trên thân thể người vậy còn không đến đem người thân thể cho xuyên thủng a tránh né một đợt kim sắc kia sau cơn mưa tiểu bạch vô ý thức mắt liếc tiêu hàn tam giác mắt rắn mở to ánh mắt đờ đẫn nỉ non điệp ề tiêu lạnh chỉ gặp những cái kia sợi tơ vậy mà toàn bộ rơi vào tiêu hàn trên thân quốc sư đệ tử công kích chủ yếu là công kích tiêu hàn tại vừa rồi khoảnh khắc như thế tiêu hàn vậy mà không nhúc nhích tí nào vẫn như cũ đứng ở nguyên đ ị a ha ha ha nhìn ngươi còn thế nào phách lối lần này không phải bị ta bắn thành tổ ong vỏ vẽ sao quốc sư đệ tử ánh mắt băng lãnh lộ ra một vòng âm tả v ẽ đắc ý ngươi đây làm ấy phẩm pháp khí ngươi không có chết nói nhảm vừa rồi loại kia công kích ngay cả cho ta bắt n g ứ a cũng không xứng há có thể giết được ta tiêu hàn cười một tiếng thân thể nhẹ nhàng chấn động mâu thuẫn lấy hắn nhục thể kim sắc sợi tơ trực tiếp bị bắn ra lại lần nữa hỏi nói đây là mấy cấp pháp khí ách quốc sư đệ tử không có trả lời ánh mắt c h ầ m xuống chân khí trong cơ thể bạo dũng mà ra bàn tay vung lên mặt đất chân khí rót vào mặt đất tục mà tại tiêu hàn quanh người mặt đất dọc theo vô số kim sắc sợi tơ thiên la địa võng lần này những sợi tơ này không có đi xuyên qua tiêu hàn thân thể mà là răng khắp nơi giống từng cây thẳng tắp cốt thép trói buộc tiêu hàn tay chân đem tiêu hàn trò v ề ở nguyên đ ị a h ừ n g ư ơ i đắc ý quá sớm đi nhìn ngươi làm sao chạy ra tà thiên la địa võng quốc sư đệ tử mắt thấy tiêu hàn không thể động đậy vẻ mặt mười phân đắc ý lấy ra một cái ngân quang lóng lánh truy thủ từng bước một hướng phía tiêu hàn đến gần đợi đến tiểu đạo sĩ khoảng cách tiêu hàn gần trong gang tức lúc tiêu hàn khoe miệng nổi lên một vòng đường cong không tốt gặp nguy hiểm tiểu đạo sĩ trong lòng một bẩm muốn lui lại thế nhưng là đã chậm tiêu hàn tay phảng phất phất qua hơi nước không cần tốn nhiều sức chính là tránh thoát những cái kia vô cùng cưng cỏi kim sắc sợi tơ ôm đồm lấy tay của hắn rút ra tu vi len k e n chúc mừng ngươi rút lấy quốc sư đệ tử doãn nào đó nào đó hóa thần kỳ tu vi đã tự động chuyển hóa làm tín ngưỡng chi lực hai điểm hắn lại là hóa thần kỳ ta đi cuối cùng cũng chỉ là thu được tương đương với hai điểm tín ngưỡng chi lực đương nhiên đối với cái này tiêu h à n cũng có thể lý giải dù sao tu vi của đối phương chỉ là hóa thần kỳ tương đương với đấu phá vị diện đấu hoàng cảnh giới người tu hành đem năng lượng chuyển hóa làm tín ngưỡng chi lực về sau tự nhiên chỉ có thể thu hoạch được hai điểm tín ngưỡng chi lực tu vi tu vi ta ta tu vi của ta không có quốc sư đệ tử cảm nhận được chân khí bản thân s ó i mòn ánh mắt vô cùng hoảng sợ vậy mà như thế không đáng tiền được rồi vẫn là giết n g ư ờ i cái này người quái gì đi tiêu hàn âm thầm khu động thể nội dị hỏa đưa vào đối phương trong n ụ c thể trong nháy mắt thân thể đối phương sáng lên một đạo ánh sáng màu đỏ t ụ c m a gió nhẹ thổi lên hóa thành cho t à n biến mất ở giữa phiến thiên địa này len keng chúc mừng ngươi phá vỡ bạch xà duyên khởi cố sự tuyến giết quốc sư đệ tử không để cho tiểu bạch biến thành một đầu đại mãng xà cực đại ảnh hưởng tới đến tiếp sau cố sự tuyến ban thưởng tín ngưỡng chi lực ba điểm năng lượng giá trị ba mươi điểm dựa theo ban đầu cố sự tuyến thế nhưng là tiểu bạch cùng tiểu thanh liên thủ cuối cùng lại dựa vào xà mẫu cho ngọc trâm mới giết quốc sư đệ tử cuối cùng tiểu bạch dựa vào ngọc trâm rút lấy quốc sư đệ tử chân khí tự thân cũng bởi vì năng lượng bành trướng biến thành một con siêu cấp đại m ạ n g xà ừ m vẫn là phá vỡ c ô sự tuyến so rút ra người khác chân khí lấy được tín ngưỡng chi lực càng nhiều a tiêu hàn âm thầm c ả m khái đối phương mình chủ động tìm tới cửa đây quả thực là một cái đưa tới cửa kinh hỉ a ầm ầm đúng lúc này một đạo nhỏ x í u nột n g ả t â m thanh vang lên tục mà toàn bộ mặt đất xuất hiện từng vết n ư ớ c tiêu hàn tiểu bạch sắc mặt trầm xuống nhìn xem chung quanh mặt đất không ngừng lộ ra vết dạng trong mắt cảm thấy mười phần nghi hoặc ách tiêu hàn d ừ n g một chút tục mà nết miệng lên hắn biết chuyện tốt của hắn lại muốn tới thấu chương s o n g chương sáu trăm linh bảy vạn xà quật bên trong có tại khoảng cách vĩnh châu thành bên ngoài hai trăm dặm có một tòa chuyên môn lấy bắt rắn mà xuống thôn thôn có được được trời ưu ái ưu việt vị trí địa lý thôn chỗ một tòa rừng r ầ m nguyên thủy cửa ải rừng r ầ m nguyên thủy bởi vì khí hậu ấm ức lâu dài ấm áp không có xương giá kỳ mười phần thích hợp loài rắn sinh sôi chỉ cần là tòa này rừng r ầ m nguyên thủy bên trong yêu loại như vậy thì sẽ biết khu rừng r ầ m này kỳ thật bị một con màu đỏ tím đại mãng xà chi phối lấy đ ầ u n à y đại mãng xà không chỉ tu vì đến còn tại một chỗ trong sơn động thu rất nhiều xà t ử xà tôn càng đem tự thân bản lĩnh truyền thụ cho bọn chúng chỗ này sơn động chính là tòa này dừng dậm nguyên thủy tiếng t â m lừng lẫy vạn xà quật vạn xà quật rất lớn bốn phương thông suốt ầm ũ ầm ức nếu là không có dẫn đường rất dễ dàng lại ở chỗ này mặt mất phương hướng bên trong tụ tập vô số xà yêu bọn chúng từng cái xoay quanh tại thạch nhũ phía trên mặc dù biến thành hình người nhưng là hơn chín thành xà yêu vẫn là bảo lưu lại một chút xà tộc đặc t h ủ dù sao muốn hóa thành nhân hình chí ít cần kim đan kỳ tu vi lớn như vậy sơn động cũng không lộ ra yên tĩnh tương phản tiếng huyên náo trong sơn động thật lâu không thôi ta nói chúng ta dạng này trốn trôn tranh tránh sinh hoạt còn cần tránh bao lâu bạch xà đâu đến cùng đắc thủ không có đã qua đã hơn hai tháng làm sao một chút tin tức cũng không có muốn ta nói sư phó liền không phái này bạch xà tiến đến tính cách của nàng căn bản cũng không giống như là loài rắn lẽ ra để cho ta t i ề u bích la nữ vương đi coi như không thể giết chết quốc sư cũng nhất định có thể buồn nôn chết hắn vậy quanh lần tụ hội này vạn xà quật bên trong xà yêu ngươi một lời ta một câu rộng mở lồng ngực địa nghị luận đột nhiên động quật cao nhất lớn nhất rộng nhất chỗ kia b ệ đá sau trong thông đạo đốt sáng lên hai cái đèn lồng đèn lồng xuất hiện âm ý động quật lập tức yên tĩnh trở lại vô số xà yêu cùng nhau nhìn qua một cái phương hướng kia liền chính là cái này có đèn lồng xuất hiện phương hướng từng cái thần sắc cung kính thành kính kiên kỵ n à n g vậy mà đối với chúng ta loài rắn xuất thủ một đạo hùng hồn uy nghiêm lại có chút băng lanh thanh âm tại ừ kia giờ Sao đen nhánh động nhánh bên trong văng lên. Sao mà xuất thủ, nàng bây giờ càng là cùng nhân thủ, quật xuất bây o là l mà ở cao h chỗ, thái hút khôn mệnh. Nhân u muốn n g một đã loại i k tu vi h ả hảo cao minh, một trưởng dưới bẫy đá một con lục sắc tiểu xà yêu túi đầu để chính nó tham sống sợ chết rảo biện cái gì thái húc khôn đã chết nghe xong lời ấy một con mạ đạ giả vàng xà yêu sắc mặt kinh ngạc về sau đối thông đạo túi đầu ôm quyền nói sư phó lần này liền để để ta đi thái húc khôn thế nhưng là tình lang của ta nếu là không thể vì hắn báo thủ ta kiểu bích la đời này còn sống còn có cái gì ý nghĩa mà lại lục s ắ c tiểu xà yêu tiếp tục ôm quyền nói ra sư phó quốc sư thuyền chẳng biết tại sao đã hướng phía chúng ta bên này lai tới cái gì nghe xong lời ấy một cô bạo động tại hang rắn bên trong xà yêu bên trong lan tràn to to nhỏ nhỏ xà yêu từng cái kinh hoàng không thôi quốc sư cũng không biết đầu v ó c rút ngọn gió nào cùng bọn chúng loài rắn dây dừa không nớt vì thế thế nhưng là có rất nhiều xà yêu bởi vì quốc sư mà chết dưới mắt quốc sư thuyền hướng phía bọn chúng thẳng tắp mà đến cái này còn phải a chúng ta vạn xà quật địa phương cực kỳ bí ẩn làm sao lại bị quốc sư phát hiện bạch xà nhất định là bạch xà bạch xà cùng nhân loại ở chung một chỗ nhất định phản bội chúng ta xà tộc cũng phản bội sư phó sư phó mặc dù ta không thích t i ê u bích la nhưng là lần này ta đồng ý t i ê u bích la bạch xà cùng nhân loại kia thân mật đến cực điểm phảng phất t ì n h lữ trừ r a n à n g ta không nghĩ ra còn có cái gì rắn sẽ tiết lộ chúng ta vạn xà c ủ a chỗ đối với cái suy đoán này toàn bộ bầy rắn cũng là gật đầu xác nhận thật sao một đạo khinh bạc ngữ khí từ kia trong thông đạo đen kịt bay ra tuma một con siêu cấp lớn không nhìn thấy phần đuôi to lớn đỏ tía mãng xà đầu rắn từ kia trong thông đạo đen kịt tới lui ra nguyên lai、like, trước đó kia hai con đèn lồng cũng không phải là thật là đèn lồng mà là đầu kia đại mãng xà con mắt con mắt giống đèn lồng đồng d ạ n g lớn ta đi đầu này đại mãng xà hình thể nên kinh khủng đến cỡ nào a ngay sau đó đại mãng xà trên thân tử hồng sắc quang mang c h ấ p động quang mang t r ó i mắt để cho người ta mắt mở không ra đợi đến quang mang hạ xuống một vị người mặc trường bào màu đỏ tím làn da như ngọc nện bước mê người bước liên tục sóng cả mãnh liệt mỹ nhân đi tới kia lớn nhất rộng nhất cao nhất trên bệ đá mỹ nhân tướng mạo cùng người mặc đều là hàng đầu chỉ là tại nàng kia co lại tóc phía trên có bốn đầu kéo dài mà ra đầu rắn đầu rắn cũng không phải từ vật gào thét gào thét lưới rắn phun ra nuốt vào âm lệ ánh mắt có thể đem bất luận một vị nào đối nàng có dục vọng nam tử hù dọa dương khi không đủ tục xưng dương liệt Bái kiến sư phụ vô luận là quần nũ tại thạch bạch ê trên, n vẫn là thân t là h ở thạch chất bên trên bên xà yêu, nhất a nhau u trên đài cao mỹ nhân, cung kính n phụ, bạch h đối đài bái. xà cao mỹ Sư định phản bội chúng ta quốc sư thuyền trực chỉ nơi này chắc hẳn bạch xà đã nuốt sư phó bảo vật vì sợ sư phó trả thù đã cùng quốc sư thương lượng xong làm sao đối với chúng ta đâu vây quanh tiểu bạch đám người ngươi một lời ta một câu điệu nói bởi vì tiểu bạch kia b ù tát nhân loại tâm địa khiến cho tiểu bạch tại bảy rắn bên trong mười phần không chào đón cả tòa vạn xà quật trừ ra tiểu thanh cùng cái này vạn xà chi mẫu tiểu bạch cùng cái khác loài rắn quan hệ trong đó rất là không tốt muốn bọn hắn càng thêm ghen tị là sư phụ của bọn hắn vạn xà chi mẫu tựa hồ đối với tiểu bạch mười phần ưu hái dưới mắt có cơ hội tốt như vậy tự nhiên từng cái đối tiểu bạch bỏ đá xuống giếng đủ rồi xà mẫu quát trói hai một tiếng đối với loại này ở mỹ mười phần phiên chán nhìn thấy an tĩnh lại s ơ n động, hô tiểu thanh ngươi có bằng lòng hay không đem tiểu bạch cùng ngọc trâm mang về. h i u xa mẫu vừa mới nói xong, một cái toàn thân bao phủ tại thanh bảo hạ bóng hình xinh đẹp rơi vào dưới đài cao. tiểu thanh ngươi cùng tiểu bạch tỉ m ộ i tình thâm nếu là ngươi đi, nhất định sẽ làm ít công to chỉ là quốc sư thuyền trực chỉ nơi này vì chúng ta loài rắn suy nghĩ hiện tại không thể lưu lại chút nào thai hoàng ẩm nếu là ngươi đi nhất định phải tại trong cơ thể ngươi r e o xuống liệt dương đoạn hồn lân cái gì thanh bào hạ thân thể mềm mại hơi s ư ơ n g sở có chút sầu lo liệt dương đoạn hồn lân đây chính là vạn xà chi mẫu đắc ý pháp bảo một khi r e o xuống nếu là trong vòng ba ngày không đem lấy ra chắc chắn kinh mạch đứt t ừ n g khúc đau đến không muốn sống đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt ta có thể cứ để dán đi đối mặt vạn xà chi mẫu tiểu thanh sầu lo một chút lấy tiểu bạch tại vạn xà quật bên trong quan hệ nếu để cho các loài rắn tiến đến tình cảnh sẽ chỉ càng thêm hỏng bét đặc biệt là đã sớm ghen ghét tiểu bạch tiểu bích la đến lúc đó tiểu bạch liền xem như không có làm phản cũng nhất định là làm phản rồi nghĩ đến cái này tiểu thanh chính là không còn sầu lo sư phó mời ban thưởng ta liệt diễm mất hồn vẩy ta nguyện ý tiến đến tốt hiu vạn xà chi mẫu vung tay lên một mảnh vẩy màu đỏ xuất vào tiểu thanh bả vai bộ vị nhìn xem tiểu thanh lĩnh mệnh rời đi ánh mắt bao hàm thâm ý điệp ê Tiểu là, thường、bản. Tiểu là, làm nền, chính là mười phần ghét tiểu Thường tiểu phát một mười sinh phải hai dung muốn quan chuyện Bích bàn. Bích bạch bàn, bạch chính cùng cùng cũng phần ghen nhan hệ, không La, La, làm là làn ra. nền, ngày ngày. vạn xà chi mẫu phái ra hai người kia theo đôi tiểu thanh về sau quả thật là lòng dạ gián giết giờ này khác này ở xa vĩnh châu ngoài thành tiểu bạch lại là quan sát lấy chung quanh ngự khí mười phần kinh nghi tiêu hàn nơi này vậy mà có động tiên h khác vạn xà quật bên trong có vạn xà câu tiếp theo là cái gì ai nếu là có thể đối ra cái này t ừ n g cặp ta nhận làm cha hắn coi đây là theo quyết không nuốt lời o o thấu chương s o n g chương sáu trăm linh tám cơ duyên có động tiên khác ngói lưu ly đỏ thám tường gỗ trinh nam trụ bạch ngọc mặt đỡ nếu như không phải trên đỉnh đầu cái kia lô thủ n g lớn tiểu bạch đơn giản đều muốn coi là nàng có phải hay không đi vào trong truyền thuyết hoàng cung đại viện ừng tiêu hàn gật gật đầu cũng là sai lầm kinh ngạc phát hiện tiểu bạch lại còn là cùng nhân loại rớt xuống cổ tháp dưới mặt đất kiến trúc bên trong dựa theo bạch xà duyên khởi cố sự tuyến tại tiểu thanh dây dưa dưới tiểu bạch cùng hứa tuyên rớt xuống trong này về sau ở chỗ này phát sinh một đoạn tiểu d i ễ m nguyên thủy sự t ì n h chỉ là bây giờ lại là đến phiên hắn cùng tiểu bạch muốn hay không ra ngoài tiêu hàn trong lòng có chút sầu lo nếu là tiếp tục ở chỗ này đi xuống tiêu hàn dám khẳng định nhất định sẽ phát sinh một loại nào đó sự tỉnh bây giờ tiêu hàn cũng coi là cùng tiểu bạch quen biết đã hơn hai tháng thời gian không dài cũng là không ngắn tại tiểu bạch trên thân có một loại cùng thải lân huân nhi có chỗ khác biệt khí chất tới tay diễm nộ không m u ố n trừ phi là cùng mình bắn khoan được rồi nếu là thật sự sẽ phát sinh loại sự tình này vậy chỉ có thể nói là sự an bài của vận mệnh tiêu hàn sầu lo một lát nhìn thấy tiểu bạch nhìn về phía trước xuất hiện cửa thông đạo cửa thông đạo nửa đường chỗ có một cái ngưỡng cửa vẹn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này không cách nào thấy rõ kia đen nhánh phía sau lại sẽ có lấy thứ gì tiêu hàn đi đến tiểu bạch bên người hỏi muốn đi vào nhìn xem tiểu bạch điểm gật đầu ừng tiêu hàn cầm tiểu bạch tay cười nói đã muốn đi vào vậy liền đi vào trung nhìn một cái ẩm ẩm đương tiêu hàn cùng tiểu bạch chân vừa mới bước qua ngưỡng cửa kia lúc chung quanh nhẹ nhàng chấn động tụt mà một khối nặng mấy trăm tấn cửa đá ẩm vang rơi xuống chắn tiêu hàn cùng tiểu bạch mạch kín trên cửa đá sáng lên lũ thanh phụ văn nơi này có kỳ quặc tiểu bạch ngưng trọng hô hiu vừa đúng lúc này ánh đ ế n u ám từ trong góc tường sáng lên một mực kéo dài đến cuối cùng mượn nhờ mở tối q u a n mang có thể nhìn thấy thông đạo hai bên là thẳng đứng ngàn trượng vách đá trên thạch bích khắc họa lấy phức tạp khó hiểu đường vân tăng thêm nơi này không gian rất lớn ngựa đầu mà xem không cách nào nhìn thấy đỉnh chót đặt mình vào trong đó tĩnh mịch cảm giác cho người ta một loại phảng phất có được một con hung thú mở ra huyết b u ồ n đại khẩu bất cứ lúc nào cũng sẽ thôn phệ hết người đến chơi thật không nghĩ tới cổ tháp phía dưới vẫn còn có dạng này một đầu mật đạo tiểu bạch kinh nghi điệu nói theo tại trong mật đạo đi bộ phát hiện mấy cỗ hình t h ủ kỳ quái hải cốt từ hai cốt hình dạng bên trên đó có thể thấy được bọn chúng thuộc về thú loại hoặc là nói là yêu loại đi về phía trước hồi lâu hai người lại là vượt qua một cửa ải xuất hiện tại một tòa có tám đạo ngưỡng cửa trong t h ạ c h thất đương hai người vừa mới bước vào tòa này t h ạ c h thất một tiếng ầm vang thạch thất thông hướng phía ngoài tám đạo cửa đá cũng là rơi xuống tám khối cửa lớn cửa lớn phía trên cũng có được tối nghĩa khó hiểu phú văn hưu không chờ hai người thở một ngụm thạch thất trên đỉnh đầu pho tượng vậy mà sống lại x í c h hồng sắc r u n g nham chạy xuôi nhục thân của nó một đôi cự t r ả o càng là hướng phía tiểu bạch trộm tới a tiểu bạch kinh hô một tiếng hai chân đột nhiên nổi lên một đạo màu trắng quan g mang biến thành một đầu đẹp đến mức tận cùng đôi rắn đông không chờ tiểu bạch xuất thủ tiêu hàn bàn tay n ô ra một đạo lăng lệ khí kình phát ra x o á t x o á t một tiếng kia sống tới thạch điêu không đợi phun ra một đạo hỏa diễm liền bị tiêu hàn trò kích vì vỡ nát chỉ là một giây sau d ị biến lại lần nữa xuất hiện ở thạch thất bên trong trên bệ đá nổi lên ú thanh sắc q u a n mang một con cao tới năm mét rùa loại yêu thú ngưng tụ thành hình giống rùa loại yêu thú hướng phía tiểu bạch nổi giận gầm lên một tiếng về sau phần đôi u đầu rắn mở ra huyết bùn đại khẩu hướng phía tiểu bạch nuốt mà tới hình rõ ràng là bốn thần thú bên trong huyền vũ như thế trận pháp cũng dám trước mặt ta xuất hiện tiêu hàn ánh mắt không nhìn thẳng vung tay lên lại là một đạo bén nhọn kính phong bắn ra hung hăng rơi vào kia trên bệ đá lập tức bịnh một tiếng bậy đá chia năm xẻ bảy c ò n kia ngưng tụ thành hình huyền vũ hóa thành một cỗ c ư n g phong biến mất tại bên trong tòa nhà đá này nguy hiểm thật còn tốt có ngươi tiêu hàn tiểu bạch tâm niệm vừa động đôi rắn nổi lên một đạo quan g mang quan g mang chậm rãi tụ lại cuối cùng ngưng tụ thành một đôi thon dài đùi ngọc tiểu bạch ta nói qua tại ngươi mất trí nhớ trong lúc đó ta nhất định sẽ bảo hậu ngươi an toàn tiêu hàn nghiêm mặt nói nghe vậy tiểu bạch dội ra ngọc thủ chạm đến lấy tiêu hàn gương mặt về sau lại là nhanh chóng thu tay về sắc mặt đỏ lên nói ngươi không phải người xấu nơi này giống như là một cái trận pháp chúng ta làm như thế nào ra ngoài có ta ở đây không cần sợ tiêu hàn vẫn nhìn chung quanh biết rõ nơi này hết thảy tiêu hàn thế nhưng là biết đây là một loại bắt quái trận nếu là bắt quái trận pháp vậy liền nhất định sẽ có sinh môn về phần bắt quái tiêu hàn nhất khiếu bất thông cũng may chu tước cùng huyền vũ đã bị hắn diệt hoàn toàn có bó lớn thời gian tìm kiếm sinh môn chỗ tiêu hàn cũng không phải con ruồi mất đầu mỏ mâm quay đi đến cửa đá trước đó t ừ n g cái đưa tay chạm đến lấy trên cửa đá phù văn cuối cùng như hắn dự liệu bên trong như thế có một đạo cửa đá chỉ là chướng nhãn pháp cửa đá từ một đạo quang trụ ngưng tụ bàn tay có thể dễ dàng xuyên thủng đi thôi tiêu hàn nắm tiểu bạch đi bộ tại sinh môn trên lối đi liền xem như nơi này là sinh môn nhưng là trên lối đi hải cốt mười phần hơn nhiều trong đó càng là có nhân loại hải cốt một đường tiến lên cuối cùng tiêu hàn cùng tiểu bạch đi tới một tòa càng đánh trong thạch thất thạch thất trung ương có một bộ kim sắc hải cốt h ả i cốt vô cùng khổng lồ cái chán có ba con mắt từ kia cánh xương bên trên đó có thể thấy được nhất định là một vị phi thường lợi hại hung thú bay chỉ là cái này hung thú hạ tràng mười phần thê thảm phía sau lưng bị một thanh không biết bao nhiêu n i ê n đại cao tới hơn ba mươi mét hồng sắc cự kiếm cho quán xuyên không chỉ có như thế kim s ắ c xiềng xích càng là từ thạch thất bốn cái phương vị vững vàng trói buộc nó mỗi một đầu xiềng xích đều là rơi vào cao tới trăm mét tứ đại kim cương pho tượng trong tay trong lúc mơ hồ xiềng xích phía trên còn có kim sắc quang mang nổi lên khiến cho nó không thể động đậy cái này hiển nhiên là một tọa chân yêu phát trận tiểu bạch một đường không nói rơi bước đến c ố kia hải cốt phía dưới vẻ mặt có chút sầu não đặc biệt là coi như trước mắt tiền bối chỉ để lại một c ố hải cốt nhưng là hải cốt phía trên lại là truyền ra một đạo để tiểu bạch tim đập nhanh khí tức tại c ố khí tức này ảnh hưởng dưới tiểu bạch phát hiện nàng lại có loại phủ phục quỳ lệ xúc động cuối cùng tiểu bạch bước chân dừng lại tại hải cốt cái khác trên một tấm bia đá bia đá có chữ viết l â m bầm t h ị thẩm thiên địa huyền tông vạn khí bản căn quảng tu ước kiếp chứng ta thần thông quỷ yêu táng đảm tinh quái vong hình chu yêu trừ ma diệt hình diệt thần đọc lấy đọc lấy trên tấm bia đá phảng phất có được một cỗ ma lực an mòn tiểu bạch đại não lập tức vô số hình ảnh tại tiểu bạch trong đầu dâng lên a chuyện cũ từng màn xuất hiện tại tiểu bạch trong đầu kinh lấy tiểu bạch kinh nghi lên tiếng làm sao vậy tiểu bạch tiêu hẳn quan hệ nhìn xem tiểu bạch tiêu hàn yêu chẳng lẽ thiên sinh liền bị đuổi tận giết tuyệt ta tiểu bạch vẻ mặt xuống dốc địa hỏi cái này túi đầu tiểu bạch tiêu hàn vẻ mặt vô cùng nghiêm mặt nhìn chăm chú tiểu bạch hai mắt nói ra không muốn nghĩ như vậy yêu cũng là giữa thiên đ ị a một phần tử cùng nhân loại lẽ ra có được cùng hưởng phiến thiên đ ị a này quyền lực chỉ là tiểu bạch những ngày gần đây đối với tiêu hàn đã nảy m ầ m tình yêu nảy sinh nghĩ đến thân phận của hai người không dám nhìn thẳng tiêu hàn ánh mắt vẫn như cũ cúi đầu chỉ là n g ư ơ i là người tu đạo ta là yêu sẽ có hay không có hướng một ngày ngươi cũng sẽ ra tay với ta sẽ không vậy nếu là người khác thậm chí là thân thích của ngươi bằng hữu của ngươi sư phụ của ngươi sư huynh của ngươi sư đệ đầu bên cạnh ta người đương nhiên sẽ không lấy dị loại ánh mắt đối đãi ngươi tiêu hàn d ừ n g một chút vỗ bộ ngực l ờ i thế son sắt nói về phần người khác muốn giết người trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi nghe vậy tiểu bạch ngầm đầu nhìn nhau tiêu hàn trong mắt chân thành ánh mắt nội tâm mười phần cảm động ngọc thủ kìm lòng không đặng chạm đến lấy tiêu hàn gương mặt tim đập dỗ lên ôm tiêu hàn cổ môi đỏ đưa tới thâm tình một hôn tiểu bạch chính là nhanh chóng rời đi cùng tiêu hàn chăm chú địa tướng ôm lấy một giây hai giây ba giây nửa phút đồng hồ trôi qua tiểu bạch tựa hồ không có ý nghĩ khác vừa rồi tiểu bạch hành vi thế nhưng là cực đại kích thích tiêu hàn thể nội nguyên bắt đầu dục vọng giờ phút này lại là ôm nhau tiêu hàn mẫn cảm l à n da có thể dễ dàng cảm nhận được thân thể đối phương bên trên làm nữ nhân vật cái này khiến tiêu hàn thể nội khô nóng không cách nào lắng lại cũng may ôm nhau một phút sau tiểu bạch b u ô n g ra tiêu hàn ánh mắt mê ly đưa mắt nhìn một hồi tiêu hàn bờ môi lại là hung hăng gián bảo thấu chương s o n g chương 609, đại cơ duyên hai cái tuyệt thế bảo vật len k e n chúc mừng ngươi đoạt lấy bạch xà duyên khởi bên trong tiểu bạch thân thể trở thành đối phương nhân sinh bên trong nam nhân đầu tiên thu hoạch được tín ngưỡng chi lực 10.000 điểm nam nhân đầu tiên tiêu hàn ôm trong ngực tiểu bạch trong lòng vô cùng kinh hỷ tiểu bạch thế nhưng là tu luyện ngàn năm thân là xả yêu lại là mọc r a như thế phong hoa tuyệt đại hai người nhận biết mới bất quá hơn hai tháng mà thôi tiêu hàn không nghĩ tới hắn lại là tiểu bạch nhân sinh bên trong nam nhân đầu tiên tiêu hàn tại sao ta cảm giác cùng ngươi làm chuyện xấu về sau tu vi của ta tăng lên tiểu bạch ánh mắt mê ly ngữ khí kinh hỷ vừa thẹn vừa mừng tu vi tăng lên tiêu hàn âm thầm kinh ngạc chẳng lẽ tiểu bạch cũng có được hệ thống ừ n dòng giã tăng lên năm trăm năm tu vi đâu trước đó ta vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi bây giờ ta lại là bước vào hóa thần kỳ cảnh giới đỉnh cao tùy thời đều có đột phá đến hợp thể kỳ dấu hiệu tiểu bạch kích động trong lòng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ vừa mới khoảnh khắc như thế vẹn vẹn chỉ là cùng tiêu hàn làm chuyện xấu vậy mà liền thu được dòng d ã năm trăm năm tu vi phải biết bây giờ nàng cũng chỉ là tu luyện một ngàn năm thời gian mà thôi tiểu ngại đây là có chuyện gì tiêu hàn trong lòng nghi hoặc mà hỏi tham chẳng lẽ tiểu bạch cũng có được hệ thống len k e n chủ nhân tiểu ngại không có từ tiểu bạch trên thân kiểm chắc đến hệ thống khí tức tiểu bạch sở dĩ có thể thăng cấp hết thệ đều là bởi vì chủ nhân bởi vì ta tiêu hàn kinh ngạc len k e n đúng vậy chủ nhân ngươi còn nhớ rõ đại minh ven hồ hạ vũ hà sao hạ vũ hà len keng a không đúng chủ nhân ngươi còn nhớ rõ siêu thần học viện vị diện thiên sứ ngạn sao ngạ len keng đúng vậy chủ nhân tại ngươi cùng thiên sứ ngạn làm chuyện xấu thời điểm cũng là để thiên sứ ngạn thu được chỗ tốt cực đại khai phát thiên sứ ngạn siêu cấp g e n trừ ra làm cho đối phương tấn cấp thành xưa nay chưa từng có đệ lục thần thể còn để thiên sứ ngạn có được có thể tại chư thiên vạn giới tiêu ù y ý động dùng t h n ghen thông tin công năng. À, đúng, chủ nhân, nhất sử chủ À, ậ t hàn i ê n l m gật ạ n cảnh giới, cũng là bởi vì cùng ngươi làm chuyện xấu, cuối cùng bán thanh thanh khí tu trực tiếp từ xấu, cuối đấu bức cấp giới, bởi là làm vào vì gật đầu ánh mắt có chút quan sát trong ngực như ngọc mỹ nhân đã có lây tiền lệ như vậy tiểu bạch có thể từ đó đạt được lợi ích cũng là chuyện thuận lý thành trương ít nghiêng tiểu bạch đắc ý cười một tiếng vậy mà xoay người cưới tại tiêu hàn trên thân tiểu bạch ngươi làm gì tiêu hàn xấu xa cời ư hỏi đối phương muốn cái gì hắn nhưng là rất rõ tiêu hàn ta còn muốn muốn lập tức tòa này thân ở cổ tháp hạ trong thạch thất tiểu diễn một mộ mộ lặp lại trên mặt đất diễn có lẽ là có một bộ cực lớn hải cốt ở bên cạnh khiến cho tiêu hàn trong lòng lại có một cỗ dị dạng k h ó i cảm hồi lâu sau tiểu bạch mới buông thà tiêu hàn nhớ tới vừa rồi điên cuồng một màn tiểu bạch nắm tiêu hàn một chút sắc mặt đỏ tươi ướt át không dám nhìn dám Tiêu h ẳ n g t hàn con、mắt. Mặc dù, tiểu Bạch là yêu, nhưng là, cho Bạch, Bạch trong Vừa rồi to nhưng nay mình gan như nghĩ mắt. Tiểu tới Tiểu Tiểu dù, giữ rồi giờ để yêu, đều bây là là, là vậy Vừa sẻ. kỳ lại, vẫn như cũ cảm thấy một vòng lạ lắm. Tiêu vẫn vòng như Hàn, thấy cũ cảm một k thật ta không phải như thế yêu tiểu bạch cúi đầu giống như là làm sai sự tình tiểu h ả i ngượng ngùng tiểu bạch tựa như màu xanh quả táo lúc này có một phen đặc biệt đặc biệt đ ẹ p vận ừng ta biết tiêu hàn gật gật đầu đưa tay chạm đến lấy tiểu bạch gương mặt tiêu hàn chúng ta ra ngoài đi cùng tiêu hàn ôm nhau về sau tiểu bạch ánh mắt lo lắng nói chúng ta rơi vào nơi này cũng không biết bao lâu bây giờ lâu như vậy ta đều không có trở về qua sư phó nhất định sẽ lo lắng ta lo lắng tiêu hàn ngủ miệng mỉm cười tiêu hàn biết tiểu bạch sư phó mới sẽ không thật lo lắng tiểu bạch đâu nhìn thấy tiểu bạch buông hắn ra lôi kéo tay của hắn muốn rời khỏi nơi này tiêu hàn lại là không nhúc nhích tí nào về phần cái trước ánh mắt chính là quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem hắn ra ngoài tiêu hàn mỉm cười địa hỏi ngược lại tại sao muốn như vậy vội vã ra ngoài nơi này chính là còn có hai cái tuyệt thế bảo vật chúng ta còn không có thu hoạch đâu bảo vật tiểu bạch chậm rãi q u a y người quét mắt tòa này thách thất ánh mắt cuối cùng rơi vào cắm hải cốt cái kia thanh cao tới hơn ba mươi mét hồng sắc cự kiếm nói ra trừ ra cái kia thanh cầm không được cự kiếm nơi này còn có khác bảo vật ta đương nhiên tiêu hàn gật gật đầu dẫn dắt tiểu bạch đi vào h ả i cốt trước mặt ánh mắt sốt ruột mà nhìn xem cái kia thanh hồng sắc c ử kiếm đối với cái này tiểu bạch lại là lông mày cao lại khuyên nủ tiêu hàn thanh kiếm kia cũng không phải cái gì đồ tốt mặc dù nó thật sự là một thanh không tệ thần binh lợi khí nhưng là sắc khí cực nặng còn có một cỗ nồng hậu dày đặc đến cực điểm mùi màu tươi như thế tà dị cổ kiếm chủ nhân của hắn nghĩ đến cũng tất nhiên cũng không phải vật gì tốt tại tiểu bạch hiền lành trong lòng cũng không hy vọng nàng như ý lang quân biến hy ý tiểu h h à n một c á chỉ biết giết cho các biết giết i t ma. bạch người sai yêu có tốt xấu phân chia kiếm cũng có chính tả phân chia một thanh kiếm đến tột cùng là đồ thán sinh linh tạ kiếm vẫn là tạo phúc chúng sinh hào kiếm nhìn không phải kiếm bản thân mà là cầm kiếm người tiêu hàn ánh mắt vẫn như cũ sốt ruột nhìn chăm chú cái kia thanh cao tới hơn ba mươi mét hồng sắc cự kiếm kiếm tốt xấu còn cần nhìn cầm kiếm người tiểu bạch cảm thấy được lợi ánh mắt giống như là ham học hỏi hợp đồng lắng nghe tiêu hàn nói ừ n tiêu hàn gật gật đầu chỉ vào tiểu bạch trên mái tóc cắm ngọc trâm vừa tiếp tục nói nếu như cầm kiếm lòng người thuật bất chính như vậy thì xem như một thanh c ó được hạo nhiên trinh khí hào kiếm ở trong tay của hán cũng chỉ sẽ là một thanh đ ổ thán sinh linh tà kiếm nếu như cầm kiếm người một thân trinh khí lòng mang nhân tử như vậy liền xem như một thanh sát khí trùng thiên tà kiếm ở trong tay của hán cũng sẽ biến thành một thanh tạo phúc chúng sinh tuyệt thế hào kiếm cái này tựa như ngươi ngọc trâm nó chính tả hoàn toàn ở ngươi một ý niệm tiêu hàn vừa nói xong phía trước cái kia thanh bị long đong huyết sắc cổ kiếm đột ngột nổi lên một đạo huyết sắc q u a n mang tục mà kiếm thể chấn động nhẹ ông ít nghiêng huyết sắc cổ kiếm bay ra hướng phía tiêu hàn thẳng tắp địa phong tới cẩn thận biến cố đột nhiên xuất hiện để tiểu bạch quá sợ hãi vô ý thức lôi kéo tiêu hàn tránh né lấy huyết sắc cổ kiếm tập kích tiểu bạch cái chán vảy rắn lẩn hiện hai chân lại lần nữa biến thành đồi rắn tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát cực nhanh oong long long dài đến hơn ba mươi mét huyết sắc cổ kiếm lơ lửng ở giữa không trùng mũi kiếm trực t r ỉ tiêu hàn phát ra từng đợt kều khẽ âm thanh tù ma huyết sắc quang mang l ó e lên kiếm thể cấp tốc thu nhỏ biến thành một thanh dài chín thước chín huyết sắc cổ kiếm huyết sắc cổ kiếm nhẹ nhàng hướng phía tiêu hàn đến gần cuối cùng tại tiêu hàn bên người không trung a n tĩnh lơ lửng tiêu hàn gặp đây trong lòng vui mừng cầm chua kiếm cười nói ừ n coi như ngươi còn có chút ánh mắt chủ động nhận ta làm chủ hãm tiên kiếm hãm tiên kiếm tiểu bạch nhỉ non địa tái diễn đúng vậy đây cũng là tên của nó tiêu hàn một phen thế nhưng là đưa tới hãm tiên kiếm mãnh liệt cổng m ì n h đối với trước mắt thanh này huyết sắc cổ kiếm từ xưa đến nay đều là lưu truyền một bài thơ giao không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép từng tại cần nhị dưới núi dấu không cần âm dương điên đảo luyện há không có nước l ử a tôi phong mang chu tiên lợi lục tiên vong hãm tiên bốn phía lên hồng quang tuyệt tiên biến hoa vô tận d i ệ u đại la thần tiên máu nhuộm váy về phần thơ giao bên trong hám tiên liền chính là trước mắt thanh này hám tiên kiếm tiểu bạch mặc dù đ ố i trước mắt kiếm biết rất ít nhưng là làm một xà yêu cũng có thể từ đây kiếm bên trong cảm nhận được một cô để nó t ì m đập nhanh k h í tức nghĩ đến tiêu hàn lời mới vừa nói nhìn chung quanh bốn phía tò mò hỏi tiêu hàn ngươi nói nơi này có hai cái tuyệt thế bảo vật kia một cái khác ở đâu thấu chương s o n g chương sáu trăm mười nếu m u ố n lấy đi là được hãm tiên kiếm toàn thân huyết hồng sắc trên đó có tối nghĩa khó hiểu phù văn vẹn vẹn chỉ là nhắm vào một chút liền có thể dễ dàng cảm nhận được một cỗ chấn nhân tâm phách sát khí mãnh liệt mà tới hãm tiên kiếm thiên đạo đệ nhất hung khí cùng chu tiên kiếm lục tiên kiếm tuyệt tiên kiếm cùng s ư n g là chu tiên tứ kiếm nếu là chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đô kết hợp liền có thể bày ra thiên đạo thứ nhất sát trận chu tiên kiếm trận nếu là đem này bốn kiếm treo ngược trên cửa phát lôi chấn động kiếm quăng nhoáng một cái mặc cho từ hắn là vạn kiếp thần tiên cũng là khó thoát này khó bây giờ tiêu hàn đã thu được hãm tiên kiếm chu tiên tư kiếm hắn đã thu được một thanh nếu là tập hợp đủ chu tiên tư kiếm đến lúc đó tiêu hàn liền xem như đại la kim tiên cũng là chi bằng d ễ đến đối mặt tiểu bạch nghi hoặc tiêu hàn nhận lấy thanh này huyết khí bức người hãm tiên kiếm ánh mắt sốt ruột nhìn qua trước mặt to lớn hải cốt nói ra xa tận chân trời xa tận chân trời người nói là tiểu bạch vẻ mặt kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem tiêu hàn chỉ vào trước mặt cái này bị chấn áp hung thú nó đúng thế tiêu hàn gật gật đầu chỉ là nó bây giờ chỉ là một bộ hải cốt đối với cường đại yêu mà nói quanh thân đều là bảo vật trước mắt c ủ a hải cốt này thế nhưng là một bộ kim sắc hải cốt tiêu hàn tâm tình có chút kích động nhớ ngày đó hàn tại đấu phá vị diện tạo hóa thánh giả trong đậu phủ cũng chỉ là thu được màu bạc nhạt hải cốt về sau tiêu hàn chăm chỉ tu luyện cường điệu tăng lên nhục thể cảnh giới bây giờ cũng bất quá là có được một cấp kim thân hải cốt cũng chỉ có lấy điểm điểm kim sắc c u ầ n sáng bây giờ trước mắt cố hải cốt này thế nhưng là từ đầu tới đôi u hoàn toàn biến thành kim sắc nếu là đem cố hải cốt này cho luyện hóa như vậy hắn thể tu lại sẽ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ đâu đối với cái này tiêu hà nội n tâm mười phần chờ mong cũng là không cách nào tưởng tượng ngay vậy tiểu bạch ngữ khí có chút thương cảm có chút ngẩng đầu nhìn trước mắt khổng lồ hải cốt thân là yêu một viên tiểu bạch trong lòng phát lên một cỗ thương hại chi tình tiêu hàn ngươi làm thật muốn luyện hóa nó、no、a ừng tiêu hàn gật gật đầu liền không thể không luyện hóa a tiểu bạch yếu ớt địa khuyên không thể coi như ta không luyện hóa nó về sau đụng phải người biết nhìn hàng chỉ sợ cũng phải đem luyện hóa nếu là thật sự đến lúc kia luyện hóa nó người tâm thuật bất chính chẳng phải là cho chúng ta hoa hạ bị đến một trận hạo kiếp tiêu hàn ánh mắt nhìn xem tiểu bạch gặp cái sau không nói lại nói lạc hồng không phải vô tình vật hóa thành xuân bùn cảng hộ hoa giữa thiên địa vạn sự vạn vật đều có thuộc về chính bọn chúng kết cục trước mắt vị này yêu thú tiền bối đã vẫn lạc nếu là có thể làm việc cho ta cũng sẽ là nó sinh mệnh một loại khác kéo dài mà lại để nó hài cốt tiếp tục mai một tại cái này băng lánh hắc cám dưới mặt đất chỉ sợ cũng không phải vị này yêu thú tiền bối mong muốn nghe vậy tiểu bạch thật sâu nhìn tiêu hàn một chút tiêu hàn nói đạo lý nàng lại há có thể không hiểu dừng một chút nhìn qua trước mắt yêu thú hài cốt lại nói tiêu hàn trước đó ta nghĩ tế bái một chút nó ừng đối với yêu cầu này tiêu hàn không có cự tuyệt đã có thể đem xương cốt đều tu luyện thành kim sắc đủ để nhìn ra vị này yêu thú tiền bối khi còn sống thần thông là bực nào cường đại trăm năm ngàn năm vạn năm đáng sợ lấy yêu thú tiềm lực không có mười vạn năm đạo hạnh căn bản tu luyện không đến có thể so với đại la kim tiên cảnh giới tại điểm này p h ư ơ n diện vị tiền bối này đủ để trở thành hậu bối mẫu mực tiêu hàn có một nửa linh hồn đến từ mấy ngàn năm sau thế giới tại hắn cái kia thế giới bên trong di thể quyên tặng là một kiện chuyện hết sức bình thường tạo phúc người khác công tại thiên thu luyện hóa chỉ là hài cốt theo tiểu bạch có lẽ là đại nghịch bất đạo khó mà tiếp nhận sự tình nhưng là theo tiêu hàn đây quả thực là một kiện chuyện hết sức bình thường người đều có chết ngày đó không chừng lúc nào tiêu hàn cũng sẽ chết đi thật đến lúc kia hắn hải cốt cũng tận nhưng giống hôm nay dạng này ai m u ố n lấy đi là được đông tại tiểu bạch dựa theo yêu tộc cao nhất lễ nghi đánh bại trước mắt hải cốt về sau tiểu bạch càng là giống thân nhân đối cố hải cốt này thành kính dập đầu một cái khấu đầu h i u lập tức giữa sân dị biến đột ngột ra đời chỉ gặp trước mắt hải cốt phía trên vậy mà sáng lên kim sắc kim quang quan g mang theo thời gian trôi qua đột nhiên tăng vọt tuma bị kim sắc quang mang phụ thuộc h ả i cốt vậy mà tạo thành một đạo giống như thực chất khổng lồ thú ảnh sống dị biến xuất hiện để tiểu bạch kinh ngạc lên tiếng ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy cương đại huy áp tại tòa này thạch thất bên trong tràn ngập buộc tiểu bạch kiểm sắc trắng bệnh khó khăn ngồi s ổ m ở trên mặt đất lên đều dậy không nổi chết cũng đã chết rồi chỉ còn lại có một bộ h ả i cốt làm sao còn có thể sống đâu trước mắt yêu thú tự nhiên là không có thật phục sinh nhưng là thanh âm hùng hồn vẫn là từ trước mắt tàn ảnh bên trong vang lên tại tòa này dưới mặt đất thạch thất bên trong rất lâu mà q u e n quẩn nhân loại ngươi muốn luyện hóa bản tôn hài cốt kỳ thật cũng không phải là không thể ngươi nhất định phải đáp ứng bản tôn một cái điều kiện giết quảng thanh tử vì bản tôn báo thủ quảng thanh tử cựu tiên sơn đ ả o nguyên động chủ nhân nguyên thủy thiên tôn sùng ái nhất đồ đệ ngoa t à o c h ấ n áp trước mắt con yêu thú này lại là thập nhị kim tiên đứng đầu nguyên thủy thiên tôn đại đồ đệ tiêu hàn kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn trước mắt yêu thú trước mắt yêu thú lại có như thế năng lực có thể buộc uy danh hiển hách quảng thành tử tự mình động thủ không sai yêu thú tàn ảnh tựa hồ cảm nhận được tiêu hàn có chút sầu lo lại nói ngươi nếu là không đáp ứng bản tôn lấy ngươi chỉ là nhân tiên cảnh giới coi như trong cơ thể ngươi có kỳ dị hỏa diễm bản tôn nếu là không cho phép ngươi cũng đừng hòng luyện hóa bản tôn hải cốt bằng vào dung hợp tám loại hỏa diễm dị hỏa cũng không luyện hóa được chỉ là hải cốt đối với lời này tiêu hàn không có chất vấn bây giờ Tiêu linh giới hàn hồn cảnh phát đã đây là người khác lâm chung yêu cầu lại là đồ lấy người ta xương cốt chỉ là giết một người mà thôi tựa hồ cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu đi chỉ là tiêu hàn từ chối nói không được cái gì ta cùng quảng thành tử không có bất kỳ cái gì ân đoán tại sao phải giúp ngươi giết hắn ngươi sợ chết tiền bối nhận lấy ngươi phép khích tướng ta tiêu hàn sống trên cõi lời này không muốn gánh vác quá nhiều đồ vật chỉ muốn nhẹ nhõm khoái hoạt đương nhiên ta có thể đối ngươi hứa hẹn về sau nhìn thấy quảng thành t ử lúc đem hắn cho đánh cho nhừ đòn đánh lấy ngay cả cha hắn mẹ cũng không nhận ra hắn cái này là ta đối với ngươi hương thuận duy nhất hứa hẹn cũng là có thể làm ra lớn nhất ngượng bộ đánh lấy ngay cả cha hắn mẹ cũng không nhận ra hắn kim s á c tàn ảnh có chút kinh ngạc vẻ mặt dâng lên một vòng ý cười tựa hồ đã thấy quảng thành tử kia thê thảm một màn chỉ là ngay sau đó lại nói không được bản tôn muốn là mệnh của hắn cũng không phải đánh hắn một trận coi như xong đã như vậy vậy ngươi vẫn là tìm người khác đi tiêu hàn nhún nhún vai túi người cầm tiểu bạch tay một sợi cuộn trào đấu khí đưa vào trợ giúp tiểu bạch chống cự lại chung quanh khí tràng huy áp h ả n n h i n nói tiền bối hài cốt mặc dù hấp dẫn người v ă n bối cũng tự nhận là không có tiền bối trợ giúp cũng nhất định có thể tu luyện tới kim thân cảnh giới đại viên mãn tiền bối tạm biệt a không đúng là cũng không thấy nữa một bước hai bước ba bước tại tiêu hàn bước chân bước ra sáu bước thời điểm hậu phương thanh â m trung quy là bất đắc di vang lên hiện tại nhân loại đều là nôn nóng như vậy sao tiểu tử trở về đi giao dịch này bản tôn đáp ứng thấu chương xong chương sáu trăm mười một tên r à o hoạt hì hì tiêu hàn chậm rãi q u a y người nhìn phía sau kim sắc tàn ảnh trên mặt mang một tia đắc ý vẻ mặt ách kim sắc tàn ảnh đồng từ mẫu b ớ c c h ậ t tự a hồ tự d ê u n ở nụ cười có lẽ ở trước mắt người thanh niên này trong lòng đã sớm liệu đến nó nhất định sẽ thỏa hiệp tên r à o h o ạ n kim sắc tàn ảnh như là đánh giá nếu như không phải nơi này chỗ sâu dưới mặt đất trăm ngàn năm qua chỉ có tiêu hàn cùng tiểu bạch đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này tăng thêm tiêu hàn có nhân tiên cảnh giới đặc biệt là tại h ắ n uy áp phía dưới tiêu hàn vậy mà không có bất kỳ cái gì dị dạng bằng không mà nói kim s á c tàn ảnh chỉ sợ sẽ không đối với cái này thỏa hiệp nhân loại đừng quên ngươi đối ta lời hứa lý do an toàn ngươi còn nhất định phải hướng tâm ma thể hướng tâm ma thể n g ư ơ i tu hành lịch thiên mà đi tất cả thề với trời l ờ i thể hoàn toàn là cầu thí nhưng là t â m ma coi như khác biệt mặc kệ là nhân loại vẫn là y ê u thú tại tu luyện dọc đường đối với tâm ma k i ề n kỵ cực sinh một khi tại tâm linh bên trong gieo xuống tâm ma sẽ cực đại ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện nghiêm trọng một cái sơ sẩy thậm chí có thể sẽ như vậy đỉnh phong thành ma trở thành một cái không có chút nào ý thức cái xác không hồn chỉ biết giết chóc ma quỷ được tiêu hàn không chút nào sầu lo gật đầu ngón tay kết tấn cất cao giọng nói ta hướng tâm ma thể về sau nếu là ta đi tiến liên giới ân mà lại gặp được quảng thành tử nhất định hung hăng đánh cho hắn một trận đánh lấy ngay cả cha hắn mẹ cũng không nhận ra hắn vì tiền bối chút cân giận hô kim s á c tàn ảnh có chút thở dài quảng thành tử đưa nó c h â n áp ở chỗ này cuối cùng để nó trí tử bây giờ chỉ là đánh đ ố i phương dừng lại cái này hiển nhiên có chút lợi cho quảng thành tử quá kim s á c tàn ảnh trong lòng cảm thấy khó chịu kia là tất nhiên chỉ là có thể hung hăng đánh quảng thành tử một trận cũng coi là đạt được một kia an ủi ngươi vậy mà chỉ có hóa thần kỳ cảnh giới ai được rồi làm bản tôn xả tử xa tôn đã có thể gặp nhau chính là hữu duyên bản tộc liền giúp ngươi một cái đi kim sắc tàn ảnh tiếng nói vừa dứt không đợi tiểu bạch hoàn hồn suy tư đối phương đến tột cùng là có ý gì lúc đối phương kim sắc tàn ảnh cánh chim chấn động hướng phía tiểu bạch vội x ô n g mà đi đương kim sắc tàn ảnh vừa mới tiếp xúc đến tiểu bạch tiểu bạch thân thể không bị khống chế trôi lơ lửng vạn trượng kim quang nhanh chóng rót vào nàng trong n ụ c thể h u khi tất cả kim sắc quan g mang toàn bộ rót vào tiểu bạch thể nội về sau trong thạch thất không gian hung hăng chấn động đến mấy lần tuma mà, màu trắng quan g mang thay thế kim sắc quan g mang quan g mang cấp tốc bành trướng chờ đến hết thệ tiêu tán tòa này thạch thất bên trong xuất hiện khổng lồ bạch xà bạch xà chiều dài không biết bao nhiêu vẹn vẹn từ kia giống như đầu tàu đồng dạng lớn đầu rắn đó có thể thấy được đối phương thân d à i tuyệt đối vượt qua hai trăm mét ttt đột nhiên xuất hiện màu trắng đại mang xà cơ hồ chiếm cứ một nửa thạch thất một đôi sắc bén mắt rắn nhìn chăm chú tiêu hàn không ngừng phun lưới rắn tiểu bạch tiêu hàn yên lặng dựa theo bạch xà duyên khởi cố sự tuyến tiểu bạch lẽ ra thôn vệ quốc sư đệ tử về sau biến thành một đầu đại mang xà bây giờ quốc sư đệ tử đã bị tiêu hàn giết chết tiêu hàn hiển nhiên không nghĩ tới tiểu bạch vậy mà tại tòa này cổ tháp hạ trong thạch thất biến thành một đầu đại mang xà len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ bạch xà duyên khởi cố sự tuyến hiệp trợ tiểu bạch thu được đằng xà truyền thừa cực đại ảnh hưởng tới đến tiếp sau cố sự tuyến cùng t r ợ giúp đằng xà tìm được truyền yêu ban thưởng tín ngưỡng chi lực hai mươi nghìn điểm ban thưởng năng lượng giá trị hai trăm điểm tiểu ngại dạng này cũng có thể thu hoạch được ban thưởng tiêu hàn kinh h ỉ vừa nghi nghi ngờ mà hỏi thăm l ê n keng đúng vậy chủ nhân dựa theo bạch xà duyên khởi cố sự tuyến tiểu bạch cuối cùng thế nhưng là không có thu hoạch được đằng xà tán thành nói cho đúng đằng xà tâm nguyện chưa hết không có lựa chọn bạch xà khi nó truyền nhân bây giờ chủ nhân lại đằng xà trong lòng tiếc lối tự nhiên xem như hiệp trợ tiểu bạch thu được đằng xà truyền thừa hh ắ c ắ c không tệ thu được hãm tiên kiếm đồng thời còn ở nơi này thu được hai vạn điểm tín ngưỡng chi lực tiêu hàn sự hoan hỉ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được chỉ là hắn còn tới không được phát ra một tiếng tiếng cười một đạo lăng lệ khí kình chạm mắt tới giống như đ a u ở trên mặt cắt giống như ta sát tiêu hàn tâm niệm vừa động vội vàng né tránh cự mãng đầu rắn mạo hiểm địa cùng tiêu hàn sượt qua người tốc độ vậy mà nhanh như vậy tiêu hàn âm thầm l u lưỡi yên lặng mà nhìn xem trong thạch thất bị tiểu bạch như vậy va chạm thạch thất một góc bị xô ra một đạo thật sâu hô to toàn bộ thạch thất cũng là kịch liệt chấn động nếu là cự mãng lại đến như thế một chút tiêu hàn không hoài nghi chút nào cái này thạch thất tuyệt đối chịu không được nó một kích mắt thấy cự mãng lại muốn hướng phía hắn tập kích tới tiêu hàn gấp hô tiểu bạch ta là tiêu hàn a ngươi không biết ta rồi sao tiêu hàn cự mạng ánh mắt mê mang lầm bầm lẩm bẩm chật ánh mắt bên trong lệ khí biến mất n g a khí bao hàm lấy nồng hậu dày đặc đáy n ấ y thật xin lỗi tiêu hàn vừa rồi ta tựa hồ mất phương hướng tâm trí không có việc gì ta không trách ngươi lập tức kế thừa đằng xà truyền thừa cùng nó lưu lại một vòng yêu khí lấy ngươi bây giờ tu vi hoàn toàn chính xác làm khó ngươi tiêu hàn nhún nhún vai nhàn nhạt cười đằng xà màu trắng cửa lớn cái chán nhìn về phía cố kia kim s ắ t hải cốt đúng thế tiêu hàn gật gật đầu bị chấn áp ở chỗ này yêu thú tiền bối cũng không phải một phổ thông yêu thú mà là có thể cùng câu trần ân cũng chính là có thể cùng kỳ lân đặt song song thần thú địa vị chỉ ở tứ tượng phía dưới tiêu bạch nơi này chỗ lòng đất trong lúc nhất thời cũng sẽ không có cái gì nhân loại cùng yêu thú sẽ xung ố tới ngươi ngay ở chỗ này luyện hóa trong cơ thể ngươi năng lượng đi không phải ngươi như thế lớn thân thể mặc kệ là dắt tay vẫn là đi ngủ ta đều là rất không q u â n a tiêu hàn ánh mắt lộ ra một vòng tà dị ừng màu trắng cự mãng khẽ gật đầu tục mà xoay quanh cùng một chỗ nhắm mắt minh tưởng bắt đầu luyện hóa thể nội kia năng lượng kinh khủng tiêu hàn liếc một cái màu trắng cự mãng ánh mắt sốt ruột nhìn về phía đằng xà di cốt c ố kia nhan s ắ c hiện ra kim sắc hải cốt hiếu kỳ nói tiểu bạch đã tiến vào trạng thái tu luyện ta cũng không thể nhàn rỗi nếu là luyện hóa cố hải cốt này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 thần thông rút ra cùng dung hợp 269-270, b ú n g tay chi lực vật phẩm dỉ xét kiếm sát chứa mở đỡ xạ nữ vương xả chi phong ấn chú bình ngọc 11 t ấ m rút thường khoán triệu hoán thẻ lữ bố có thể triệu hoán điểm tích lũy 1 0 1 trăm n điểm thấu chương song chương 612, đề viêm ra đi đang xa tiền bối có thể cùng quảng thành t ử một trận chiến tự nhiên thần thông quảng đại muốn luyện hóa hắn hải cốt trừ phi dùng trong truyền thuyết tứ đại thiên hỏa nếu không tại hoa hạ vị diện còn không có loại nào đồ vật có thể luyện hóa bực này kỳ vật tiêu hàn may mắn đã thu được đấu phá vị diện đà xá cổ đế truyền thừa thể nội cũng có được tám loại dị hỏa dung hợp thành mà thành ngọn lửa bảy màu lấy hắn tiêu hàn năng lực có thể luyện hóa trước mắt vật này đê viêm ra đi tiêu hàn trong lòng một hô một đạo hào quang bảy màu từ thân thể của hắn bên trong bay ra tú ma nóng rực bức người con mang cuối cùng ngưng tụ thành một người mặc thất thải vân thường áo t ó c giống như thác nước bảy màu đại mỹ nữ muốn luyện hóa nó、no、a đế linh nhãn thần nhìn xem trước mặt kim sắc hải cốt ừ m tiêu hàn gật gật đầu hỏi có thể làm được sao đương nhiên ta thế nhưng là vạn hỏa trí tôn chư thiên vị mặt cho đến tận này còn không có ta không cách nào luyện hóa đồ vật đế linh tiếng nói nói xong bước chân vừa mới hướng phía trước phóng ra tiêu hàn lại là lôi kéo nàng ngọc thủ liết một cái thạch thất xó s ỉ n h bên trong đang tu luyện màu trắng mãng xà động tĩnh nhỏ một chút đừng q u ấ y dày đến nàng đế viêm ngủ miệng cười một tiếng liết một cái tiểu bạch khẽ vớt ư c ằ m về sau trên thân thất thải quang mang tăng vọt bao phủ cả cỗ kim sắc hải cốt đế viêm không hổ là vạn hỏa trí tôn tại khống chế của nàng dưới bao phủ kim sắc hải cốt hỏa cầu khổng lồ bên trong hải cốt đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại co rút lại thế nhưng là đứng tại hỏa cầu bên ngoài giống như thân ở nhiễm lửa bên cạnh mặc dù có chút nóng rực b ứ c người còn vẫn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong luyện hóa hải cốt sự tình tiếp xuống chỉ cần toàn quyền giao cho đế viêm là được rồi không chỉ có luyện hóa hải cốt bây giờ tiêu hàn nếu là muốn luyện chế đan dược cũng hoàn toàn có thể giao phó cho đế viêm đi làm nhàm chán bên trong tiêu hàn dứt khoát chạm đến trong tay nạp giới lấy r a trang đông nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho trước đó cùng tiểu bạch đại chiến sáu cái hiệp về sau thế nhưng là dành thời gian hắn tinh lực cùng thể lực hiện tại hắn nhưng lại nhốt đâu hô tiêu hàn nằm ngáy ho ho trong lúc ngủ mơ một đôi ngọc thủ c h ạ m đến lấy gương mặt của hắn mở mắt ra nhìn xem một bộ áo trắng tiểu bạch ngủ lấy miệng hỏi luyện hóa rồi sao ừng tiểu bạch điểm gật đầu bây giờ đã là cảnh giới gì tiêu hàn tò mò hỏi đại thưa kỳ đại thưa rồi ừng tiểu bạch ngạc nhiên gật đầu trước đó tu vi của nàng vẫn chỉ là hóa thần kỳ luyện hóa năng lượng trong cơ thể về sau tu vi của nàng nhất cử vượt ngang hợp thể độ kiếp hai cái cảnh giới đ ạ t đến nhân tiên phía dưới cảnh giới đại thừa nói cách khác bây giờ tiểu bạch đã có được tương đương với đấu thánh cấp bậc sức chiến đấu hơn nữa còn là đại thừa hậu kỳ tiểu bạch bổ sung điệu nói đại thừa kỳ chỉ cần tu luyện viên mãn liền sẽ bước vào nhân tiên cảnh giới đến lúc đó liền có thể bạch n h ậ t phi thăng bây giờ tiểu bạch đã là đại thừa hậu kỳ lấy tiểu bạch thiên phú Tu luyện cái trên trăm năm mà có thể phi t h ă n g tiên liên giới chúc mừng ngươi tiểu bạch tiêu hàn từ đáy lòng địa chúc mừng nói c ả m ơn ngươi tiêu hàn tiểu bạch ánh mắt cảm kích nhìn xem tiêu hàn nói ra nếu như không phải ngươi chỉ sợ ta tu vi cũng tăng lên không được nhanh như vậy mà lại còn thu được đ ẳ n g xà tiền bối truyền thừa tiểu bạch con mắt mê ly mà nhìn xem tiêu hàn làm gan lớn mỹ nữ tiểu bạch đối với phương diện nào đó cũng là mười phần mở ra ánh mắt mê ly môi đỏ đối tiêu hàn chậm rãi đến gần ách muốn bảy lần tiêu hàn bụng dưới lập tức dâng lên một cỗ k h ô nóng hai tay thuận tiểu bạch kia trắng đoán ngọc thủ quay quanh đến tiểu bạch cổ bộ vị đang lúc hắn muốn thỏa thích hưởng thụ sinh mệnh niềm vui thú lúc một đạo không đúng lúc thanh âm truyền vào thai của hắn mở không cần các ngươi làm chuyện xấu trước đó phải chăng trước tiên cần phải nhìn xem chung quanh là không phải có người khác n h à đột ngột vang lên thanh âm quả thực đem tiểu bạch giật mình kêu lên tiểu bạch đồng từ mỡ to thân thể mềm mại cứng ngắc nghiêng đầu có chút ngẩng đầu nhìn thanh âm nơi phát ra chỗ chỉ gặp một bộ thất thải vân thường áo mỹ nữ ngay tại ngủ miệng cười trộm ánh mắt hài hước nhìn xem nàng thất thải nữ tử da thịt như ngọc khuynh quốc khuynh thành ở chung quanh nàng không gian cực độ v ặ n mẹo càng quan trọng hơn là nữ tử trước mắt cho người ta một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm cảm giác kia liền giống với sinh động lấy núi lửa hoạt động tùy thời đều có thể sẽ núi lửa bộc phát phun da kia đốt diệt hết thể dung nham người là ai tiểu bạch đứng dậy đề phòng mà nhìn trước mắt nữ tử tại vừa rồi nàng luyện hóa đằng xà năng lượng về sau nàng thế nhưng là rõ ràng địa n h ớ kỹ t o à này n thạch thất bên trong nhưng không có khác thân ảnh dưới mắt nữ tử này đột nhiên xuất hiện ở đây không phải do tiểu bạch sinh lòng đề phòng tiểu bạch đây là người đế viêm tỷ tỷ tiêu hàn thanh âm nhẹ nhàng địa bay tới đế viêm tỷ tỷ tiểu bạch hơi xứng sở dừng một chút âm thầm suy tư hỏi Nàng cũng là hồng nhan chi kỷ của ngươi. Tiêu hàn nặng nghề mà gật đầu. Đế viêm tỉ tỉ, ngươi không ráng như ngay chuyện nhiên nhân Chân vẫn là mà là... xà. làm là làm hài, gật gọi chi của bạch, bạch bạch có chút cho được. chờ chút, bạch là thấy hữu ta sao, bộ ráng kia, tựa đưa tay ra. Tiêu viêm tiểu Tiểu biết tại tiểu đại tiểu đối viêm kỷ Ừm. Ừm. Một một tỉ tỉ, tốt, đột đầu. đầu xấu Đế đế bộ bị hảo đế viêm nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi một tiếng ngọc thủ lật một cái một viên kim sắc đan dược lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng bên trong cầm đi đi đây là thứ người muốn luyện hoàn đó lại muốn khống chế dị hỏa nhiệt độ không q u ấ y dày nàng tu luyện thế nhưng là hao phí ta không ít tinh lực không có việc gì ta phải thật tốt địa ngủ một giấc tại cái kia kim sắc đan dược chung quanh có nhẹ nhẹ hát sắc lôi điện tiêu hàn biết đó cũng không phải là cái gì lôi điện mà là đan dược năng lượng ẩn chứa quá mức kinh khủng khiến cho không gian chung quanh đổ sụp hình thành vết nứt không gian ừng tiêu hàn gật gật đầu tiếp nhận đế viêm đưa tới đan dược t ú c mà đế viêm hóa thành một đạo hào quang bảy màu ẩn vào tiêu hàn trong thân thể ách quỳ nhập vào người không đúng tại sao có thể có hỏa thuộc tính quỳ đâu kinh ngạc tiểu bạch k h ẽ lắc đầu một đôi mắt kinh ngạc vừa nghi nghi ngờ mà nhìn xem tiêu hàn tiêu hàn cười cười giải thích nói nàng chính là như vậy có thể cùng ta xen lẫn bản thể chính là một đạo hòa diễm có quan hệ với ngươi đế viêm tỉ tỉ sự tình có rảnh rỗi ta sẽ kỹ càng địa d i n g cho ngươi nghe ừ m tiểu bạch điểm gật đầu vang lên nàng vừa rồi vươn tay đế viêm lại là không có nắm tay một màn yếu ớt mà hỏi thăm tiêu hàn ta có phải hay không nhã tỉ tỉ không cao hứng không có ngươi không cần suy nghĩ nhiều nàng tính cách chính là như vậy cao l ệ tiêu hàn khuyên nói nha nghe vậy tiểu bạch trầm minh một tiếng tục mà vang lên cái gì tam giác mắt rắn mở to thật to mà hỏi thăm ngươi mới vừa nói nàng cùng ngươi là sen lẫn quan hệ ừ m tiêu hàn gật gật đầu nàng một mực tại bên trong thân thể của ngươi nghe vậy tiểu bạch đồng tử mở to lớn hơn ừ m tiêu hàn lại lần nữa gật đầu kia chúng ta vừa rồi làm làm chuyện này thời điểm nàng n g có phải hay h k ô có phải hay không có phải hay không có phải hay không tiểu bạch gương mặt càng nói đỏ cũng càng là lợi hại đến cuối cùng mấy cái kia chữ nói đúng là không ra miệng Ừm. tiêu hàn xấu xa cười nặng nề mà gật đầu ta đi cái này khiến ta về sau còn thế nào gặp người a nghĩ đến làm chuyện xấu bị bên thứ ba cho toàn thành quan sát tiểu bạch sắc mặt đỏ tươi lướt át ha ha nếu không chúng ta bây giờ tiếp tục tiêu hàn hài hước cười cười tiêu hàn tiểu bạch bạch tiêu hàn một chút một đôi ngọc thủ cũng là đánh lấy tiêu hàn lồng l ự c náo loạn một hồi về sau tiêu hàn nghiêm mặt nói t ố t tiểu bạch tiếp xuống ta muốn bế quan một hồi luyện hóa viên này kim đan ngươi liền giúp ta hộ hộ pháp thấu chương s o n g chương sáu trăm m ư ơ i ba bất diệt kim thân kim sắc đan dược vào bụng giống như một cỗ cam tuyển thuận í t hầu chảy dòng mà xuống đan dược đẳng cấp đáng sợ c h í ít vượt qua đấu phá vị diện đế phẩm như thế đan dược ẩn chứa m ộ ư ơ i phần năng lượng kinh khủng nhưng năng lượng lại là m ộ ư ơ i phần ôn hòa một tia địa thuận tiêu hàn kinh mạch chảy vào đến tiêu hàn trong ngũ tạng lục phủ có lẽ Đan dược khác bởi vì năng lượng quá mức kinh khủng, nếu là không dược khác mức quá bởi vì là tiêu h h ể kịp t ờ hấp thu, hàn âm thầm l u lưỡi dựa theo dạng này hấp thu đan dược tiến triển đáng sợ cần thời gian nửa tháng tiêu hàn mới có thể đem những năng lượng này cho hấp thu công pháp đẳng cấp vẫn là quá thấp nếu là có cơ hội nhất định phải hảo hảo mà tăng lên công pháp đẳng cấp ra đi Hác hồn. động vũ hồn. bất đắc dĩ tiêu hàn tâm niệm vừa động vẫn là gọi ra hắn hắc động vũ hồn một bên tiêu hàn sau lưng đột nhiên xuất hiện tối đen như mực hắc động thân chu lượng lên năm đạo hồn hoàn đều là hù dọa tiểu bạch hơi kinh hãi cái chán xuất hiện màu trắng n ô ra vải rán c h ấ n kinh về sau tiểu bạch nhìn thấy cái hắc động k i a tựa hồ không có ác ý lúc này mới bung ô lòng xuống về phần tiêu hàn thi triển hắc động vũ hồn về sau luyện hóa đan dược tốc độ quả nhiên gấp đôi địa bạo tăng một ngày trôi qua hai ngày đi qua đương ngày thứ ba ánh dạng đông vạch phá đêm tối tòa này chỗ dưới nền đất t h ạ c h thất đột nhiên kịch liệt lung lay một cỗ hung mánh lại khí tức bá đạo từ tiêu hàn trong thân thể mánh liệt mà ra khí tức hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng không ngừng mà đập bốn phía vách tường khiến cho cả tòa t h ạ c h thất đều là kịch liệt lung lay len k e n chúc mừng ngươi luyện hóa đằng xà h ả i cốt hình thành kim đan nhục thể cảnh giới thu hoạch được đột phá trước mắt đẳng cấp mười cấp kim thân、Ấm、ẩm rốt c u ộ c theo từng tầng từng tầng mãnh liệt năng lượng xung kích tòa này dưới mặt đất thạch thất rốt cuộc không chịu nổi như thế cuồng bạo năng lượng xung kích nặng mấy trăm cân đá xanh từ thạch thất đỉnh chóp rơi xuống thạch thất bên trong phảng phất rơi ra một trận mưa đá tiêu hàn tiểu bạch chẳng biết lúc nào đã sớm hiện ra nguyên hình một đôi đôi rắn không ngừng mà quét ngang đem những cái kia muốn đập chúng tiêu hàn tàng đá từng cái toàn bộ đánh bay nơi này chính là dưới mặt đất trong thạch thất không gian mặc dù rộng lớn nhưng là đối với tiểu bạch kia giống như xe lửa đồng dạng thân thể cao lớn mà nói lộ ra mười phần chật hẹp ở chỗ này tiểu bạch căn bản đ a n g không xuất thủ đến rất nhiều tảng đá đều là đập vào trên người nàng nhưng là dù là như thế từ đầu đến cuối đều không có một khối đá ảnh hưởng đến tiêu hàn tu luyện hưu tựa hồ cũng nghe đến tiểu bạch kêu gọi tiêu hàn hai con ngươi đột nhiên mở ra lập tức một đạo kim sắc quang mang t ừ trong mắt của hắn bắn ra đi tiêu hàn yên lặng mà nhìn xem hết thệ t r u n g quanh nói một tiếng nhẹ nhàng vừa quát thân hình hướng phía trên đỉnh đầu bay đi b à ảnh thạch thất ngay tại đổ sụp tại một khối đá liền muốn đập t r ú n g tiêu hàn thời điểm tiêu hàn nhẹ nhàng địa vung ra nằm đấm khối cự thạch này chính là hóa thành một phấn v ề phân tiểu bạch cũng là theo sát phía sau bây giờ đại thừa kỳ tiểu bạch đã có thể so với đấu phá vị diện ma thu cấp chín nhục thể lực phòng ngự cũng là tương đương biến thái tiểu bạch cũng là không nhìn lấy những này rơi xuống tảng đá một hạc trùng thiên bình một tiếng thân ảnh của hai người cuối cùng xông ra dưới mặt đất lơ lửng ở giữa không trung hưởng thụ lấy mặt trời mới mọc vớt ve quan sát phía dưới mặt đất chỉ gặp ban đầu cổ tháp đã biến thành một vùng phế tích phương viên ngàn mét bên trong mặt đất càng là hướng phía dưới lõm trải qua vô tận tuế nguyệt về sau tòa này đã từng chấn áp một vị cường giả yêu tộc trận pháp rốt cục tại giờ này ngày này bị người hủy đi tiểu bạch ngươi có cánh rồi tiêu hàn kinh ngạc mà nhìn trước mắt bạch xà cự mãng tại kia màu trắng cự mãng phần lưng có một đôi cánh chim màu trắng ừ m tiểu bạch to lớn đầu rắn nghiêng đầu nhìn xem phía sau cánh chim vui vẻ nói từ khi thu được đằng xà tiền bối truyền thừa về sau thân thể của ta cũng là phát sinh tiến hóa chúc mừng ngươi tiểu bạch tiêu hàn lộ ra hiểu ý mỉm cười bây giờ tiểu bạch đã không phải là trước đó tiểu bạch mà là đã biến mất thật lâu thượng cổ thần thú đằng xà đừng chỉ cố lấy thay ta cảm thấy cao hứng ngươi đây lại là thu được chỗ tốt gì bạch xa cự mãng trên thân bạch quang đại tác tục ma cấp tốc co vào trong c h ư ớ c mắt người mặc trường bảo màu trắng mỹ nữ xuất hiện trước mặt tiêu hàn ta a h nhục thể tăng lên chín cái tiểu cảnh giới thính danh tiêu hàn đẳng cấp cấp một trăm linh hai nhị phẩm nhân tiên tín ngưỡng chi lực ba ba trăm sáu mươi nhục thể mười cấp kim thân tín ngưỡng chi lực hai một trăm l i n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 triệu hoán thẻ lữ bố có thể triệu hoán điểm tích lũy 101.000 điểm trước kia tiêu hàn nhục thể chính là một cấp bất diệt kim thân nhanh đến tấn cấp đến cấp hai cảnh giới luyện hóa đ ẳ n g x à tiền bối hải cốt hình thành đan dược về sau tiêu hàn bây giờ hải cốt đã cơ hồ toàn bộ biến thành kim sắc cảnh giới trực tiếp tăng lên chín cái cấp bậc đạt đến mười cấp bất diệt kim thân cảnh giới bây giờ chỉ cần tiêu hàn tiếp tục thu hoạch được 98.000 điểm tín ngưỡng chi lực nhục thể cảnh giới sẽ tiến vào kế tiếp bậc thang thiên tôn linh thể thiên tôn linh thể cái này không thể nghi ngờ là một cái mười phần kinh khủng chữ thiên tôn linh thể đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào nói như vậy nguyên thủy thiên tôn chính là có được dạng này cấp bậc khí xây một chút vì cho nên mới có thể tự xưng là nguyên thủy thiên tôn một khi tiêu hàn nhục thể đạt đến cảnh giới kia tiêu hàn cũng coi là cùng nguyên thủy thiên tôn ở vào cùng một cái lớn bậc thang tiên giới thần tiên hắn nếu là muốn đánh chi bằng đánh cho chín cái nhỏ cấp bậc tiểu bạch đối đâu? đế đối với loại lời, hỏi, ngươi giờ giới tiên, diệt kim thân, linh hồn tam phẩm đế cấp. Tiểu bạch là tiêu chi với tiêu vậy là o bạch này không ràng mang, cảnh nhị nhân thân, hồn hàn hồng nhan chi kỷ. Đối với những chuyện này, tiêu hàn cũng không có tính thấy bây Khí kỷ, chút phẩm thể phẩm rõ trả tu tu bất tam t cảm có cấp cấp. có mê ánh mắt kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn mặc kệ là cái nào đẳng cấp khí tu cũng tốt thể tu cũng tốt linh hồn cũng được chỉ cần có được ba bên trong tùy ý liền có thể vô địch tại nhân giới. thế nhưng là tiêu hàn lại là ba loại đều có tiểu bạch ánh mắt mê ly súng bái mà nhìn xem tiêu hàn nhị phẩm nhân tiên nghị không ra ngươi lại còn là một vị tiên nhân tiêu hàn tiên giới đẹp mắt không cái này ta cũng không biết kỳ thật ta còn không có đi qua tiên giới đâu cái gì ngươi còn không có đi qua tiên giới ngay vậy tiểu bạch nghi ngờ nói một khi bước ra cảnh giới đại thừa trở thành một vị tiên nhân không phải đều sẽ bạch n h ậ t phi thăng phi thăng tới tiên giới a cái này vì cái gì ta không có phi thăng ta cũng không biết tiêu hàn lạnh nhạt nói đối với hệ thống tiểu ngài tồn tại giải thích rất phiền phức dứt khoát tiêu hàn liền không giải thích không đúng tiêu hàn tiên nhân không phải cấm chỉ động phạm tâm a ngươi làm sao không chỉ có lưu tại nhân giới còn cùng ta phát sinh quan hệ tiểu bạch kiểm soát phiếm hồng chất vấn đ ị a hỏi ai nói cho ngươi thần tiên liền không thể động phạm tâm sinh tiểu hài rồi tiêu hàn trợn nhìn tiểu bạch một chút tư m à tiêu hàn ánh mắt rơi vào một cái phương vị nhìn qua kia rậm rạp rừng cây nhỏ sớm nói có người đến thấu chương s o n g chương sáu trăm mười bốn ai muốn ngươi cứu được lại có người tiểu bạch chân mày cau lại thuận tiêu hàn ánh mắt nhìn lại lập tức chung quanh âm phong t r ậ n t r ậ n lá cây bay xuống một đầu thấy không rõ thân ảnh cự mãng chậm rãi biến thành một bóng người người kia toàn thân bao phủ tại áo b à o màu xanh bên trong từ âm phong kia thổi lên áo choàng lờ mờ địa có thể nhìn ra đối phương linh lung dáng người cái đó là tiểu bạch vừa mới khôi phục ký ức cố gắng nhớ lại có quan hệ với người này tin tức nhân loại để mạng lại bóng người màu xanh chạy vội như gió trong n g á y mắt chính là buôn tập đến tiêu hàn trước mặt dưới tình thế cấp bách tiểu bạch vung ra một trường đem người này nắm đấm chặn lại xuống tới thanh bảo thân ảnh chân mày cau lại nguyên bản còn tưởng rằng nàng nghe được chỉ là lời đồn mắt thấy tiểu bạch vậy mà vì một nhân loại vậy mà ra tay với nàng uy khuất không hiểu phẫn nộ trộn lẫn cùng một chỗ cuối cùng gầm thét lên tiểu bạch tiểu bạch trong mắt lóe lên một vòng q u a n mang kinh h ỉ nói ngươi là tiểu thanh tiểu bạch thu về bàn tay một tay lấy tiểu thanh ôm vào trong ngực ách đột nhiên thân mật cử động để tiểu thanh ánh mắt một b ư ớ c trái tim nội ẩn ẩn đau nhức lúc này mới tỉnh lộ nàng thế nhưng là còn mang theo nhiệm vụ đâu s ớ m nói tiểu bạch đi cùng ta trở về trở về Ta nhưng phải hỏi một chút tiêu hàn. tiểu a nhưng h p ả hỏi chút Hàn. Tiêu i một t bạch buông Bạch Tiểu Tiêu muốn Tiểu Tiểu tông. Thanh, ánh mắt nhìn về phía tiêu Hàn. Còn nàng. Thanh ánh ghen ra ra phía tia mắt tức, mắt một hỏi về lập lộ Ừm. đi đến tiêu hàn trước mặt cười một tiếng hỏi tiêu hàn bây giờ chúng ta đã ở cùng một chỗ ngươi nếu là không ngại ta muốn mang ngươi về vạn xa quật nhìn một chút sư phụ của ta không được tiểu thanh ngay xong sầm mặt lại lôi kéo tiểu bạch tay lạnh như băng nói tuyệt đối không được hắn nhưng là nhân loại sao có thể dẫn hắn trở về tiểu bạch theo ta đi tiểu thanh phóng ra mấy bước nhưng là tiểu bạch lại là vẫn như cũ s ư ớ n g sở tại nguyên chỗ không n ú c ních tiểu thanh kinh ngạc phát hiện coi như nàng sử dụng thái âm chân khí vẫn như cũ là kéo bất động tiểu bạch một phân một hảo gặp đây tiêu hàn lại là cũng là lôi kéo tiểu bạch tay nói ra tiểu thanh phải không ngươi muốn tiểu bạch cùng ngươi về vạn xa quật có thể chỉ là ta phải cùng nàng cùng đi không được tiểu thanh sắc mặt tâm trầm lạnh lùng như c ũ nói nơi đó thế nhưng là vạn x a quật ngươi cũng không phải rán không có tư cách đến đó nếu là không được vậy ta liền không đáp ứng tiêu hàn ánh mắt tuyệt nhiên sắc bén nhìn xem tiểu thanh dựa theo bạch xà duyên khởi cố sự tuyến tiểu bạch ra tòa này cổ tháp về sau bởi vì hấp thu quốc sư đệ tử tu vi biến thành một đầu màu trắng đại mãng xà về sau chính là đi đến bắt gián thôn bắt gặp quốc sư bây giờ hứa tuyên bị tiêu hàn cho đổi u đi tiểu bạch cũng luyện hóa năng lượng trong cơ thể cố sự này tuyến đương nhiên sẽ không xuất hiện nhưng dựa theo bạch xà duyên khởi cố sự tuyến phát triển thời khắc này xà mẫu thế nhưng là đã khai khiếu quốc sư có thể thôn phệ loài rắn chân khí cho mình dùng nàng cũng có thể thôn phệ loài rắn cùng quốc sư chân khí cho mình dùng nếu như giờ phút này tiểu bạch về tới vạn xà quật tiêu hàn nhưng không có nắm chắc xà mẫu có thể hay không chỉ vì cái trước mắt vì tăng cao tu vi có thể hay không thôn phệ tiểu bạch tu vi t i ể u thanh tiêu hàn tiểu bạch nhìn thoáng qua tiểu thanh về sau lại liếc mắt nhìn tiêu hàn nhẹ nhàng địa hô hoán tên của hai người cái trước là bồi tiếp nàng tu luyện mấy trăm năm h ả o tỉ muội cái sau là đã chiếm nàng một máu như ý lan g quân tại tiểu bạch trong lòng không hy vọng hai người quan hệ như thế cứng ắ c ai tiêu hàn nhẹ nhàng địa thở dài một hơi chìm dài giải thích nói tiểu bạch à, không phải ta không nói đạo lý thật sự là sư phụ của ngươi tâm thuật bất chính à. ha ha tiểu thanh ngay vậy nhẹ nhàng địa cười chào p h u n g nói tiểu bạch đây chính là n g ư ơ i tín nhiệm nhân loại a như thế chửi bới sư phụ của ngươi thật đúng là một người tốt loại a tiêu hàn tiểu bạch chân mày cau lại ánh mắt có chút không vui nàng sở dĩ có thể hóa thành nhân hình may mắn mà có xà mẫu dạy bảo bây giờ có người chửi bới xà mẫu tiểu bạch tự nhiên sẽ cảm thấy không cao hứng tiểu bạch a ta nhưng không có chửi bới sư phụ của ngươi thái ớt chân khí đồng tông đồng nguyên quốc sư tu luyện công pháp Cùng chính Quốc có cũng có ngươi luyện đồng dạng. thôn vệ loài rắn tu vi để bản thân sử dụng, ngươi nhiên thôn rắn bản thân dụng. sư sư sử sư sử phó phó thể thể loài vi loài vi tu tu tự tu là vệ vệ để để một khi ngươi sư phó minh trận nhìn điểm này tình cảnh của ngươi liền nguy rồi tiêu hàn t h â m tía h giải thích nói nói b ậ y tiểu thanh sắc mặt tối đen quát lớn sư phụ ta không phải là người như thế sư phụ ta nói quả nhiên không sai lòng người hiểm ác chỉ cần là người tâm chính là tạ ác còn nói không phải tiêu hàn gỡ xuống tiểu bạch trên đầu mang theo ngọc trâm lại nói cái này ngọc trâm thế nhưng là sư phó của các ngươi ban cho tiểu bạch thông qua cái này ngọc trâm mà có thể hấp thu đồng tông chân khí để bản thân sử dụng sư phó ngươi từ bảo thanh phường làm ra vật này tự thân lại có thực lực bản sự càng là so tiểu bạch còn cao hơn vì sao sư phó ngươi không đi ám sát tiểu bạch ngược lại phái tiểu bạch đi cái này tiểu thanh bị tiêu hàn phản bác không lời nào để nói dừng một chút lại cái lại nói sư phụ ta thế nhưng là vạn xà chi mẫu thân phận cao quý há có thể đặt mình vào nguy hiểm tiểu bạch trước đó tu vi kém xa tít tắp quốc sư tiến đến ám sát quốc sư không phải là không đặt mình vào nguy hiểm không đây là muốn đẩy nàng vào chỗ chết việc quan hệ tiểu bạch tiêu hàn lại lần nữa đánh trả nhìn thấy tiểu thanh không nói lại nói dù sao ngươi vì liệt diễm mất hôn vẩy muốn mang tiểu bạch trở về cũng có thể chỉ là nhất định phải mang ta lên nếu không việc này không có thương lượng tiểu bạch dù sao cũng là ta tiêu h à n người ta quyết không cho phép nàng có nửa điểm nguy hiểm cái gì tiêu hàn ngươi nói là tiểu thanh chúng liệt diễm mất hồn v ậ y tiểu bạch n g ự khi kinh ngạc kinh ngạc nhìn chăm chú tiểu thanh một đôi ngọc thủ hướng phía đối phương trái tim bộ vị đụng vào không cần ngươi quan tâm ta tiểu thanh ngọc thủ vung lên đem tiểu bạch đụng vào mà đến ngọc thủ cho đánh dụng đúng vào lúc này tiểu thanh ngược sáng lên một đạo hầm mang hầm mang giống như là dung nham giống như đốt sáng lên tiểu thành ngực t r ù n g quanh huyết mạch tiểu bạch thân hình hướng về sau nhịn không được lui một bước nhỉ non mà kinh ngạc thốt lên nói liệt dương đoạn hồn lân h ừ tiểu thanh hừ lạnh một tiếng xoay người hướng về phương xa rừng già rậm rạp bước đi tiểu thanh mỗi lần bước ra một bước chắc chắn sẽ trên mặt đất in dấu lên một cái bị lửa thiêu đốt qua vết tích đã ngơi ư không muốn trở về vậy tự ta một người trở về tiểu thanh tiểu bạch chạy chậm mấy bước đem tiểu thanh cho ngăn lại ánh mắt vô cùng đáng thương khó xử nhìn về phía tiêu hàn yên tâm xem ở trên mặt của ngươi ta sẽ cứu nàng tiêu hàn dạo bước đi đến tiểu thanh trước mặt đưa tay cầm tiểu thanh thủ đoạn tiểu ngải rút ra liệt dương đoạn hồn lân len keng chúc mừng ngươi sử dụng rút r a thần thông rút r a ra tiểu thanh trên người liệt dương đoạn hồn lân ai muốn ngươi cứu được tiểu thanh dùng sức địa hất lên tránh thoát rời tiêu hàn tay một lát ngọc thủ sờ lấy nàng kêu hở ra bộ ngực kinh ngạc nói liệt dương đoạn hồn lân biến mất t c m à tiểu thanh ánh mắt nhìn chăm chú tiêu hẳn trên tay cái kia đạo to lớn v ả y màu đỏ len k e n chúc mừng ngươi phá vỡ bạch xà duyên khởi cố sự tuyến giải trừ tiểu thanh trên người liệt dương đoạn hồ lân ban thưởng tín ngưỡng chi lực một điểm ban thưởng năng lượng giá trị m ộ ư ơ i điểm ngày mai chứng chứng muốn về nhà trồng cây tối nay đổi mới a đúng hôm nay ba mươi hai chúc mọi người trồng cây tiết khoái hoạt t ấ u chương xong chương sáu trăm m ư ơ i năm chỉ còn chín văn thất kia là liệt diễm đoạn hồn lân tiểu thanh sắc mặt mẫu bức ánh mắt nhìn chăm chú tiêu hàn trong tay vạy màu đỏ lân phiến màu sắc là màu đỏ chỉ là có được vật thật cảm nhận cũng không phải là chân chính vạy rắn từ kia cố cảm giác thân thiết bên trên tiểu thanh có thể cảm nhận được đó chính là sư phó của nàng t r ủ n g tại trong cơ thể nàng liệt diễm đoạn hồn lân chỉ là ngươi làm sao làm được tiểu thanh ánh mắt kinh ngạc mà nhìn xem tiêu hàn mười phần nghi hoặc từ khi bị sư phụ của nàng r e o xuống cái này lân phiến về sau nàng chính là chịu đủ kinh mạch đứt gây thống khổ vì thế tiểu thanh cũng không biết thử qua nhiều ít loại biện pháp chính là không cách nào lấy ra khối này lân phiến bây giờ tiêu hàn vẹn vẹn chỉ là cầm một chút tay của nàng vậy mà liền đem để đầu nàng thương yêu không dứt liệt diễm đoạn hồn lân cho lấy ra đ i ê u trùng tiểu kỹ không cần phải nói tiêu hàn tay m ỏ lấy nạp giới từ bên trong lấy ra một khối bình ngọc màu trắng đem liệt diễm đoạn hồn lân để vào trong đó đưa cho tiểu bạch tiểu bạch vật này cho ngươi về sau nếu là xem ai không vừa mắt ngay tại trong cơ thể của hắn gieo xuống liệt diễm đoạn hồn lân để hắn kinh mạch đứt từng khúc mà chết a đúng mặc dù có bình ngọc bảo tồn bảo đảm chất lượng kỳ cũng chỉ có thời gian năm năm tạ ơn tiểu bạch đưa tay tiếp nhận bình ngọc đem nó thu vào mặc dù chỉ có năm năm bảo đảm chất lượng kỳ nhưng là cũng đầy đủ tốt a hiện tại chúng ta đi vạn xà quật tiêu hàn thản nhiên nói ngươi nhất định phải đi vạn xà quật tiểu thanh sắc mặt nghiêm túc địa hỏi ừ m tiêu hàn hơi không kiên nhẫn nói thế nào ngươi còn muốn mâu thuẫn ta cái này tiểu thanh có chút khó khăn tiêu hàn giúp nàng trừ bỏ liệt diễm đoạn hồn lân ấn lý mà nói nàng hẳn là buông xuống đối tiêu hàn thành kiến nhưng là vạn x a q u ậ thế t nhưng là thập vạn đại sơn bên trong loài rắn đại bản doanh nếu là mang theo tiêu hàn một nhân loại tiến về nơi đây vậy còn không đến đưa tới lời đồn đại thoái ngữ đi thôi tiểu bạch chúng ta lại chỉ hoan xuống d i ớ i quốc sư cùng xà mâu ở giữa đại chiến đáng sợ đều muốn kết thúc tiêu hàn cũng không để ý tới tiểu thanh hướng phía tiểu bạch kêu gọi ừng tiểu bạch tâm niệm hàn rắn gật gật đầu mang theo tiêu hàn hướng phía một bên bay lượn mà đi chỉ là không đợi tiêu hàn cùng tiểu bạch đi vào rừng rậm hai thân ảnh từ trên cây rơi xuống t h ư ờ n g bàn tiểu bích la tiểu bạch lông mày cao lại cái trước là nàng đã từng người theo đuổi cái sau càng là cùng nàng quan hệ xấu tới cực điểm bây giờ hai người kia đột nhiên xuất hiện ở đây tiểu bạch có loại cảm giác xấu thường bàn tiểu bích la tiểu thanh đồng dạng cũng là lông mày c a o lại trầm r ộ n g mà hỏi thăm các ngươi sao lại tới đây hiển hách nghĩ không ra không chỉ có tiểu bạch làm phản rồi liền ngay cả tiểu thanh ngươi cũng làm phản rồi tiểu bích la ánh mắt â m hiểm xào trá cười nói vẫn là sư phó có dự kiến trước phái hai chúng ta theo tới không phải các ngươi thật đúng là muốn dẫn lấy quốc sư đội ngũ tiến đánh chúng ta vạn x à của ta ngươi nói b ậ y tiểu thanh nổi giận nói nói b ậ y ta nhưng không có nói b ậ y vừa rồi ngươi chính là mang theo gia hỏa này muốn về vạn xà quật hắn nhưng là nhân loại quốc sư người nếu là hắn đi vạn xà quật quốc sư chẳng lẽ còn lại không biết vạn xà quật chỗ sao tiểu bích la vẫn như cũ xảo trá cười nói ta hiểu được ngươi là cố ý h a m hại ta tiểu thanh sắc mặt c h ầ m xuống mắt rắn sắc bén nhìn chăm chú đối phương ha ha ha tiểu bạch tiểu thanh các ngươi hai tỷ bội cũng có hôm nay a tiêu bích la thoải mái cười to nói tiêu bích la nghĩ không ra dung mạo của ngươi buồn nôn liền ngay cả khẩu khí cũng là sú khí huân thiên tiểu bạch k i n h bị liếc một cái tiêu bích la ánh mắt rơi vào thường bàn trên thân nói ra thường bàn ngươi lại như thế nào nghĩ thường bàn dừng một chút ánh mắt nhìn qua tiêu hàn dâng lên một vòng ác độc c h i sắc sắc bén nói ngươi vậy mà tiếp nhận hắn cũng không nguyện ý cùng với ta ghê tợm đã ta không lấy được người khác cũng đừng hòng đặt được thường bàn tiểu bạch sắc mặt c h ầ m xuống tiểu bạch t i ể u thanh các ngươi cấu kết nhân loại tội không thể tha hai người các ngươi chịu tội cuối cùng sẽ có sư phó định đoạt c ò n cái này nhân loại d á m cấp ta ý trung nhân ta nhất định phải giết hắn nhân loại chịu chết đi thường bàn trên thân thái âm chân khí bạo dũng mà ra cuối cùng hội tụ trên tay phải của hắn ngay sau đó thường bàn đối tiêu hàn vung tay lên một đầu từ chân khí ngưng tụ mà thành màu vàng đại mãng xả mãnh liệt bắn mà ra Hướng phía hàn tiến tiêu chỉ ô n g tập k í c mà mắt mà xem mặt, muốn xem à. trào đi. đắc đi, đây tiểu nói, tiểu người cuối Ha ha, sợ chóng vắng à. Thường nhét ánh phúng nhìn bạch. hồ bạch, chính chọn chúng h tựa sợ cùng c vắng bán lên, bạn vẻ ý là Kế lữ.、Chỉ、là một giây sau thường bàn trong lòng một bẩm trào phúng ánh mắt chuyển biến làm n g h i hoặc bởi vì tiểu bạch khẽ lắc đầu đôi hắn thở dài không thôi tiểu bạch ánh mắt lại là một loại ánh mắt thương hại đáng thương ta t h ư ờ n g ban không hiểu quay đầu nhìn về phía tiêu hàn ba chỉ gặp t h ư ờ n g ban hắn thai âm chân khí ngưng tụ m à thành giống như thực chất hóa đại mãng x à hung hăng đụng trên ngực tiêu hàn còn cái sau một chút sự tình đều không có hắn thai âm chân khí cuối cùng biến thành một c ô lăng lệ cương phong ách ba t h ư ờ n g ban một b ư ớ c hắn nhưng là hóa thần kỳ ngàn năm đại yêu tiêu hàn thế nhưng là tình địch của hắn cho nên vừa rồi một cách kia hắn nhưng là không có có lưu bất kỳ lưu t ì n h thế nhưng là tiêu hàn không n ú c ních tiếp xuống một thức này công kích căn bản chính là không nhìn công kích của h ắ n một cái có thể không nhìn hóa thần kỳ công kích tới một kích ngươi đến cùng là yêu quái gì thường bàn lông mày sâu nhăn địa hỏi yêu quái không ta không phải yêu quái ngươi mới là yêu quái tiêu hàn khẽ lắc đầu trong lòng có chút đắc ý bất diệt kim thân bất diệt kim thân bất diệt kim thân đây chính là nhục thể tu luyện tới cực hạn chỗ tốt một khi đẳng cấp đạt tới bất diệt kim thân cảnh giới mà có thể chân chính làm được không nhìn rất nhiều công kích tình trạng giờ phút này đừng nói chỉ là tới một cái hóa thần kỳ xạ yêu dù là chính là tới một cái đại thừa kỳ xạ yêu nhân tiên cảnh giới xạ yêu bọn hắn cũng không gây thương tổn được tiêu hàn nửa điểm lông t ơ vừa rồi thường bản điểm này công kích đơn giản liền nữu n g ứ a cũng không bằng t ố t ngươi xuất thủ qua hiện tại cũng nên đến phiên ta tiêu hàn vung tay lên một đạo lăng lệ kinh phong mang theo bài sơn đảo hải h uy thế m á n h liệt địa m á n h liệt bắn hướng thường bàn bà ảnh chỉ nghe một tiếng tiếng phá hủy tựa như khí cầu bị đánh trúng thường bàn thân thể bị cái kia đạo k ì n h phong tập bên trong về sau trực tiếp bạo liệt giữa sân tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi trừ r a kia mùi máu tươi cùng hóa thành vụn thị thân thể cũng tìm không được nữa có thể chứng minh thường bàn bất luận cái gì vật ách ba một bên tiêu bích la nhìn thấy tiêu hàn tùy tiện diệt yêu công kỳ cao thường bàn mặt mày thất sắc trong lòng một cái giật mình hướng phía bên cạnh rừng rậm tới lui mà đi hiu tiêu hàn thấy thế vung tay lên lập tức trong rừng rậm cũng là vang lên một đạo rất nhỏ tiếng phá hủy đi thôi tiêu bạch nếu là đi chậm quốc sư cùng xà mâu chiến đấu coi như thật kết thúc tiêu hàn trong lòng có chút gấp tại bạch xà duyên khởi bên trong hắn còn có hai cái cơ duyên không có thu hoạch được đâu bây giờ tiêu hàn đã có được ba n g h n điểm tín ngưỡng chi lực chỉ cần chín vạn bảy n g h n điểm tín ngưỡng chi lực hắn mà có thể thăng cấp đến thiên tôn linh thể kinh khủng cảnh giới đ â y này tấu chương s o n g chương sáu trăm mười sáu thì ra là thế dưới ánh mặt trời đại xâm lâm tựa như là họa sĩ tỉ mỉ vẽ một bức họa cá con lẳng lặng địa tại đáy sông tự do mà khoái hoạt địa tới lui tuần tra một con hiệu cái dùng đến một loại hiển hòa ánh mắt nhìn xem con của nó không ngừng mà liếm phủi lấy mai con lông tóc thân cây phía trên một con không biết tên chim nhỏ thỏa thích hát vang trong rừng g i m hết thảy thoạt nhìn lại như vậy tường hòa cùng an bình chỉ là theo một đội thuyền đến loại này h i ê n tĩnh chính là bị đánh phá sư phó quốc sư thuyền đã đột phá đạo thứ ba phòng tuyến thẳng hướng l ấ y chúng ta vạn xả quật mà tới chắc hẳn chỉ cần thời gian một nén nhang quốc sư quân đội mà có thể đến chúng ta vạn xả quật vạn xả quật bên trong một vị hoàng ban trường xả thần s á c sợ hãi hướng phía hang đá bên trong một tòa đài cao một năm một mười địa hồi báo làm sao nhanh như vậy chúng ta vạn xà quật hết thẻ cũng chỉ có ba đạo phòng tuyến bây giờ phòng tuyến đều bị phá chúng ta nên làm thế nào cho phải đều là tiểu bạch đều là tiểu bạch nếu như không phải tiểu bạch mật báo chúng ta vạn xà quật như thế bí ẩn chỗ thập vạn đại sơn bên trong quốc sư quân đội sao có thể tinh như vậy chính xác tìm được chúng ta hang rắn s ở tại địa